Chương 1. Bắt đầu tạp dịch, thu hoạch được đỉnh cấp nội tính. Chương 1. Bắt đầu tạp dịch, thu hoạch được đỉnh cấp nội tính. Thái Huyền tông, tạp dịch phong tiên viện. Một tên trên người mặc ngoại môn trang phục nam tử trẻ tuổi, từ một cái tạp dịch đệ tử trong tay đoạt lấy đối tiền, đầy mặt phách lối cùng đắc ý có cơ hội hiếu kính quét điếu ra, là vinh hạnh của ngươi cùng phúc phận, tiếp tục bảo trì, ta tháng sau lại đến. Hồ Vi sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là cứ thế mà bị người nhét vào cái dây thối ở trong miệng, nhưng không dám phản kháng, mà là lúng ta lúng túng nói, sư huynh, biết. Cái kia gọi môn đệ tử rễu cợt một tiếng nghe nói ngươi là cái này tạm dịch phong nhan trị cao nhất đệ tử. Oi, soái cái dám dùng a, con đường tu luyện nói chính là thực lực cùng với cảnh, ngươi bất quá là hạ đẳng nhất màu trắng tứ chất. Ha ha ha. Nói xong, hắn cười to rời đi, thái độ mười phần điên cuồng. Sắp nhận đối phương đi rồi, hồ vi sắc mặt càng khó coi hơn. Mọi người trong nhà người nào hiểu a? Tiếp trước bởi vì thời gian dài thức đêm gõ chữ mà đệ tử, tối hôm qua mới xuyên qua tới, hôm nay liền bị tông môn đệ tử bắt nạt. Đáng hận hơn chính là, mỗi tháng mới phát 5 viên hạ phẩm linh thạch với vừa nắm bắt tới tay còn chưa kịp che nó đâu, liền trợ mắt bị cường thủ hạ đoạn. Đau, quá đau, khổ, quá khổ. Xuyên qua phương này huyền viễn thế giới quả thực liền không phải là người chờ địa phương a, cho dù đồng môn tương tàn, tông môn quản sự hoặc trưởng lão cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, mà lại hắn còn không thể nói không. Dù sao hộ vi chỉ là một cái tại dẫn ký nhập thể giai đoạn tạp dịch, tư chất con mẹ nó thảm kém, liền làm đối thủ của đối phương đều không đủ tư cách. Tình cảnh như thế, nói thế nào phản kháng? Chán xấu sao? Thậm chí để hộ vi khóc không ra nước mắt chính là Vì cái gì người xuyên việt liền nhất định là bắt đầu phế vật? Hoặc chính là cái gì gi bờ tạp linh căn, hoặc chính là tư chất kém. Nương cái điệu tây bị, phế vật liền phế vật chứ sao? Kim thủ chỉ đâu? Hoặc là hệ thống đâu? Cho cái lão gia già, tàn hồn của ta. Không phải có câu nói nói, người xuyên việt cần thiết treo có lẽ sẽ đến chế, nhưng việc sẽ không bằng mặt sao? Đáng tiếc, để hồ vi thất bại. Hắn kỳ vọng cái gì cũng không có xuất hiện. Không dùng được qua phương pháp gì đều như thế. Thậm chí hắn còn trở dịp lúc không có người, lén lút hỏi thăm cái bố cùng một câu, lão gia già Tiền bối, ngươi ở bên trong sao? Bước bộ một ngày tại trại tuổi gánh nước còn có giặt quần áo bên trong được qua, đây là tạm dịch đệ tử cần làm công việc, không cách nào tránh khỏi, so châu ngựa còn mệt hơn. Ban đêm, kéo lấy một thân hẻo hải hồ vi trở lại chính mình nhà tranh, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, cùng với một chút hằng ngày vật dụng. Hắn tâm thắt nét. Thời gian này, những cái kia không có bị trắng trận cấp đoạt nam viên hạ phẩm linh thạch tạm dịch đệ tử đã bắt đầu tu luyện, hấp thu linh thạch bên trong linh khí, dẫn vào trong cơ thể, mở linh hải. Trái lại chính mình đây, đâu chỉ một cái tạm chưa đến. Hồ Vi càng nghĩ càng giận. Không được, chính mình mới xuyên qua 2 ngày không đến. Nếu là bởi vì linh thạch bị cấp liền không gượng dậy nổi, hoang phế tu luyện, cuộc sống về sau còn thế nào qua? Có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ phát sinh so hôm nay còn ác liệt sự tình, nghiêm trọng hơn, có lẽ có một ngày mạng nhỏ liền không có. Nghĩ tới đây, Hồ Vi kìm nén một cỗ sức lực, đặt mông ngồi tại trên giường gỗ, khuân chân, tiếp lấy cưỡng ép để chính mình thả lỏng. Chờ điều chỉnh tốt trạng thái, hắn hai mắt nhắm lại, vận chuyển thái huyền tông truyền xuống dẫn khí nhập thể chi pháp đi cảm ứng thiên địa linh khí tồn tại. Kỳ thật đều thái huyền luyện khí quyết, cũng không tu luyện không biết. Vừa tu luyện dọa kêu to một tiếng. A, tình huống như thế nào? Vì cái gì lần này tu luyện lại dễ dàng như vậy? Hồ Bì hoài nghi lên tiếng. Kế thừa tiền thân ký ức hắn, tự nhiên là biết đối phương phía trước tại trong quá trình tu luyện không chỉ một lần gặp phải ngăn cản. Chủ yếu là đối dẫn khí nhập thể một thiên này chương yếu nghĩa lý giải đến không quá thông đấu, cho nên sinh ra một chút nghi nan cảm chứng. Nhưng bây giờ, chính mình cũng không có. Thật sự là kỳ quái. Mang nghi hoặc, Hồ Bì tiếp tục bận chuyển cái này một pháp môn, bất tri bất giác liền trầm mê trong đó. Hắn rất vui vẻ biết đến tạp dịch phong thiên địa linh khí hướng chính mình bị trí chỗ tụ đến, như mịt mờ mưa phùn, chấn bóng toàn thân, lập tức sảng khoái hít sâu một hơi. Đây chính là linh khí nhập thể cảm thụ sao? Vô số lấm ta lấm tấm chen chúc mà đến, để toàn thân lỗ chân lông hé, bị linh khí quở rửa, phản phất tại tẩy tủy tủy phần mao, cũng quá thoải mái. Hào nói không quá trương, tiên thân đều không có thể nghiệm qua loại này cảm giác. Dù sao hắn chỉ là thấp nhất màu trắng tư chất, mà còn tự thân nội tính cũng rất bình thường, có thể nói căn bản không quá quan. Chờ chút, nội tính, chẳng lẽ, vị nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán Hồ Vi bội vội vàng tăng lớn dẫn khí nhập thể cái này một pháp môn tu luyện vận chuyển, hắn muốn xác nhận một số việc. Theo thời gian trôi qua, hưng hục hồ xoẹt. Thiên địa linh khí giống như gió nhẹ, càng thổi càng lớn, cuối cùng lấy một loại không song chạy mau tốc độ tiến vào hồ bi nhà tranh, lại xông vào trong thân thể của hắn. Quá nhanh. Cả kinh hắn vội vàng thôi động thái huyền luyện khí quyết hướng dẫn những cái kia linh khí đi xung kích đang điền vị trí, mở linh hải. Quá trình này đương nhiên rất thuận lợi. Hồ Vi cũng không biết cụ thể đánh sâu vào bao nhiêu lần, linh hải cuối cùng tại hắn kiên nhẫn cố gắng bên trong bị công phá, nở rộ một vết màu trắng hào quang nhưng nó lại rất nhỏ, chỉ có hạt cát như vậy lớn, hội tụ thành một cái tiểu điểm. Chấm đã, ta hình như biết ta kim thủ chỉ là cái gì, nếu như không có đoán sai, nên là đỉnh cấp nội tính. Ý nghĩ này cùng một chỗ, hồ vi hô hấp đều dồn dập, toàn thân huyết dịch sôi trào, cả người thay đổi đến vô cùng phấn khởi. Nếu biết rõ, đây chính là đỉnh cấp ngộ tính a nó mang tới chỗ tốt có thể quá nhiều. Ví dụ như, bất kỳ cái gì công pháp xem xét liền sẽ, còn nữa, sơ cái gì nộ cái gì. T, ta thích cái này học. Hồ Vi cả kinh hít vào một ngụm khí lại, nhưng làm loại này cảm xúc lạnh đi phía sau, hắn mới ý thức tới mới nan đệ. Tạp dịch, là không có tư cách tiến vào Thái Huyền Tông tầng kinh cát, theo trí nhớ của đời trước tuẩn, chỉ có ngoại môn đệ tử mới có điều kiện, hơn nữa còn tồn tại có một loại nào đó hạn chế. Ví dụ như muốn cái gì loại hình, địa phương khác cũng không sai biệt lắm. Cứ như vậy, hồ bị ý nghĩ liền thất bại, hoặc là nói trong thời gian ngắn thực hiện không được. Càng nghĩ, chỉ còn Thái Huyền luyện khí quyết. Theo tiền thân biết, môn công pháp này chỉ là đan điên, chuẩn xác mà nói là luyện khí thiên. Cái này tại bên trong Thái Huyền Tông cũng không phải là cái gì bí mật. Dù sao tông môn không có khả năng đối tạp dịch đệ tử chuyển xuống hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, mà là có chô giữ lại. Dung cái này thái kém lưu lương, lớn mạnh thể lực. Hồ Vi lộ ra vẻ suy tư, hồi tưởng lại vừa vận quá trình tu luyện, xác thực có một ít không thích hợp, vận chuyển loại kia pháp môn tu luyện đến cực hạn, có thể cuối cùng nhưng dù sao cảm giác hình như thiếu một chút cái gì. Nó nếu không chính mình dựa theo thái huyền luyện khí quyết vận hành lộ tuyến, tiếp theo cho nó sửa một cái. Nghĩ đến liền làm. Đỉnh cấp ngộ tính không phải bài biện nhịn. Hồ Vi nhắm hai mắt, bắt đầu đối môn này rõ ràng công pháp tiến hành cải tiến, hắn chỉ cần động động ý niệm là đủ. Nơi này sửa một cái, nơi đó cũng sửa một cái. Nơi này gia tăng một đầu vận chuyển lộ tuyến, nơi đó thêm hai cái. Ha ha, lại mở rộng chi nhánh mấy đầu. Kỳ hĩ, hình như sửa đến không sai biệt lắm. Trước tu luyện một cái thử xem. Cứ như vậy, Hồ Phi hoàn thành hắn chuyên môn luyện khí quyết, đồng thời tu luyện càng thêm làm ít công to, hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn, duẫn là tinh luyện loại kia, ngoài ra cũng nhiều rèn luyện nhục thân hiệu quả thật kỳ. Đỉnh cấp độ tính, khủng bố như vậy, liên chính hắn đều sợ hai tháng phục không thôi. Thôi chính thống công pháp là có, tạm thời đủ, nhưng tài nguyên tu luyện cái này một khối cũng phải nghĩa biện pháp đi làm a. Chương 2. Chào đội cư vị, phòng luyện đan chương không hai, chào đội cư vị, phòng luyện đan trong ngáy mắt, 3 ngày đi qua, mấy ngày nay tới, Hồ Vi đồng thời không có tìm được đi làm tại Nguyên Tu luyện cơ hội, mà là làm từ bước, 3 ngày làm việc vặt, buổi tối tu luyện, không có cái nào. Tạp dịch việc đều là an bài tốt, trừ phi có người nguyện ý đổi với ngươi, hơn nữa còn muốn đi tìm tạp dịch phòng quản sự báo cáo chuẩn bị, được đến đồng ý của hắn, mới có thể có hiệu lực. Không phải vậy như vậy nhiều tạp dịch, việc tùy tiện liền có thể đổi lấy đổi đi, há không lộn xộn. Đương nhiên Quảng thời gian này, hobby cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đem tiểu bạch điểm linh hải mở đến giống như hạt gạo, chiếu sáng rạng rỡ phảng phất giống như ngôi sao, tiến bộ không thể bảo là không thần tốc. 3 ngày nhậm môn, miễn cưỡng đạt tới linh hải cảnh sơ kỳ, đây coi là cái gì? Thiên tài sao? Hắn cảm giác có bị mạo phạm đến, có một chấm năng nữ, cái gọi là tư chất thấp kém, tự hồ đối với chính mình không có gì gì bở ảnh hưởng, ngược lại, hắn còn tại không dự vào linh thạch hoặc thiên tài địa bảo tình nguồn phía dưới, trở thành một người tu sĩ. Cái này truyền đi nhưng rất khó lượng. Phòng đoán cẩn thận sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng Hồ Vi lại biết, hắn đến địa thấp. Mầu trắng tư chất tạp dịch, mấy ngày ngắn ngủi trở thành linh hải cảnh tu sĩ, nói ra có càng đều có thể hơn có thể sẽ bị trở thành chuẩn bạch. Cuối cùng chết không nhắm mắt loại kia. Dù sao đây là một phương không cách nào chi địa, lấy thực lực vi tôn tu tiên thế giới. Nhân mạng như cỏ rác, tạp dịch như sâu kiến, quá bình thường cực kỳ. Cái này không. Tối hôm đó, tạp dịch Phong Điệp Cương, liền có người nói lên người nào người nào bị giết sự tình, mà còn nghe vào so đậu Nga quân đoàn. Các huynh đệ, các ngươi là không biết à, vị kia phòng luyện đan quách trưởng lão chỉ là cách không đập một trưởng nhẹ nhàng, lương bình cả người liền nổ tung, nội tạng ruột rơi lấy đất, thịnh ảnh kia qua kinh khủng, dù sao ta lúc ấy liền luôn. Một tên tướng mạo thu cách tạp dịch nói, đầy mặt nghĩ mà sợ, nói xong lời cuối cùng mặt đều xanh biếc, một bộ lại muốn nói lên nói xuống rằng, dốc. Nghe lời nói này những người khác ra đầu tê dận, sắc mặt như heo gan, trong dạ dày không hiểu có chút dợi sông lớp biển. Hồ bi vẫn còn tốt, chẳng qua là cảm thấy trong tay dao dại cháo cùng màn đầu không thơm, liên tưởng đến những cái kia máu tanh cầy tượng, khó tránh khỏi không ăn được. Hơn nửa ngày, mới có người một mặt táo bón biểu lộ tê ư, uy Ngươi còn chưa nói vết trưởng lão vì cái gì muốn giết lương bình. Lời này vừa nói ra, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp đem nghi hoặc cùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cái kia thu kệ mặt tạp dịch. Đúng vậy a, giết người dù sao cũng phải có cái lý do. Đương nhiên, đây chỉ là bọn họ cho rằng. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, nói cứng có, chính là lương bình thành tẩy lò luyện đan không quá sạch sẽ. Chứ cái đó ra ta nghĩ không đến mặt khác. Cái sau vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Lời này đem mọi người làm cho mặt. Từng cái hai mặt nhìn nhau, nhưng lại trong lòng nặng nề, giống như ép một tảng đá lớn, kém chút hít thở không thông thực sự là quá bị đe nén, bọn họ có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, dù sao đều là tạp dịch đệ tử. Mãi đến cái kia thu kịch mặt tạp dịch lời nói xoay chuyện, loại này nuột ngạt bầu không khí mới thần tốc tan đi, chỉ nghe hắn nói, "Các vị đại ca, phòng luyện đan ta không muốn đi, có ai nguyện ý cùng tiểu đệ đổi một cái việc sao?" Vừa dứt lời, hắn vị trí phụ cận lập tức chân không, thậm chí có không ít người như tránh rắn rết, trực tiếp hướng tiệm cơm bên ngoài bước nhanh tới. Dù sao không có người nào là đồ đần. Ai biết rõ phòng luyện đan tồn tại tùy thời mất mạng nguy hiểm lúc, còn lên vội vàng đi đường, cái kia không tinh khiết có bệnh làm sao? Uy, các đại ca, chớ đi à, đi phòng luyện đan làm việc vật có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như những cái kia gọi môn đệ tử không giáng bóc lộ thuộc về ngươi linh hạt, còn có. Thu cạch mặt tạp dịch cuốn lên, lớn tiếng quên nói gì đó, đám tiếp người đi đến đã không sai biệt lắm hết, hắn đầy mặt chán nản. Sớm biết trước đưa ra trao đổi sự tình, sai lầm chỉ tự, quay đầu lại khổ cực vẫn là chính mình. Liên đại người này ruột đều nhanh rối loạn xanh, hắn không thể cho chính mình đến bên trên một bản tay thời điểm. Một đạo bình thản lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đi phòng luyện đan còn có chỗ tốt gì? Sau khi nghe Trương Minh Huy vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới lại còn có người chưa từng rời đi, đồng thời chủ động hướng chính mình hiểu rõ tình huống, lập tức giống như là bắt lấy cầy cọ thú mạng. Nói ra tại phòng luyện đan làm việc vật chối lợi, ví dụ như cái kia phách trưởng lão có 3 cái đệ tử, ngày thường bọn họ đều luyện đan, cũng không nhất định sẽ thành công, thỉnh thoảng luyện hỏng, liền sẽ lưu lại một chút còn có thể dùng dược liệu, một khối dược khối, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Lại như, luyện đan cũng sẽ nổ lô. Nổ về sau, những dược liệu kia có cực nhỏ tỉ lệ sẽ ngưng tụ thành đan cát bã, sau khi phục dụng sẽ sinh ra nhất định hiệu quả, đồng dạng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Chuyện này đối với tạm dịch đệ tử đến nói, có thể là một buốt không nhỏ tài phú, hoặc là nói cơ duyên. Nếu không phải cái kia cách trưởng lão hỉ nộ vô thường, tính nết của quái, so thời mãn kinh còn thời mãn kinh, không biết làm tại sao, đọng một chút lại giữ người, Chu Minh Huy không nỡ phải rời đi. Mà biết được những ngày Hồ Vi thì mừng thầm trong lòng, càng chắc chắn muốn đi phòng luyện đan. Đương nhiên, hắn không có khả năng trực tiếp đáp ứng, cho nên Hồ Vi ra vẻ do dự nói, chỉ có những ngày sau. Cái kia, cái kia vẫn là thôi đi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Nói xong làm bộ muốn đi, biệt giới a huynh đệ Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật." Trương Minh Huy liền đội vàng kéo hồ phi, tận tình nói, "Nếu như ngươi đi phòng luyện đan làm việc vặt, bị Vách trưởng lão phát hiện ngươi có luyện đan tiên phú, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hắn thu làm đệ tử, nghe nói hắn mấy cái kia đồ đệ liền có người từng là tạp dịch." Mặc dù hắn nói so hát còn tốt nghe, nhưng Hồ Vũ nhưng căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, ngược lại lắc đầu trở dài nói, "Quên đi thôi, ta có tự mình liệu lấy, không, có cái kia phúc khí." Lời này đệ Trương Minh Huy biến sắc, thì đau cắn răng nói, "Huynh đệ, như vậy đi, ta lại thêm hai viên linh thạch, ngươi cùng ta đổi." Dù sao ngươi cũng không muốn mỗi tháng linh thạch bị ngoại môn những tên côn kia cướp thủ hào đoạt a. Giáp hắn cuối cùng nhà ra. Hồ Vi Dạ vừa dạ trang ra một bộ bị xúc động sâu trong nội tâm cái kia giây cung giằng rắp, ánh mắt lộ ra oán hận, sau đó trùng điệp gật đầu, "Ta đổi với ngươi." Mục đích thật bất bại đã tới, Trương Minh Huy thở dài ra một hơi đồng thời, còn một bộ cảm động đến rơi nước mắt giằng rắp, "Huynh đệ, ngươi quả thực chính là tái sinh phụ mẫu của ta a." Nghe vậy, Hồ Vi thần sắc chế nhạo nói, "Vậy ngươi kêu một tiếng ba ba tới nghe một chút." "Trương Minh Huy." "Ha ha, huynh đệ thật biết nói đùa, tất nhiên ngươi đã ứng" Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm quản sự báo cáo chuẩn bị đi. Đối với cái này, Hồ Vi không có cái gì ý kiến. Hai người chờ dịp lúc ban đêm đi tìm tạm dịch phòng quản sự, hoàn thành trao đổi cương vị thủ tục, bởi vì là lẫn nhau đồng ý, cho nên rất thuận lợi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Trương Minh Huy hiếu kính hai viên linh thạch cho đối phương, dù sao bọn họ lễ bài cũng phải một lần nữa truyền bảo thân phận. Tư quản sự nhỏ phủ đệ sau khi ra ngoài, Trương Minh Huy một mặt thịt đau lấy ra hai viên linh thạch cho Hồ Vi, hắn cũng coi như thông minh, chờ hoàn thành giao tiếp mới lấy ra. Chờ Hồ Vi nhận lấy, Hắn lập tức kiếm cơ giở đi, bộ dáng kia giống như là làm cái gì việc trái với lương tâm giống như. Đối với cái này, Hồ Vi không để ý cười cười. Lần này trao đổi cương vị hắn kiếm lợi lớn, không những được đến hai viên linh thạch, còn tìm đến thu hoạch tài nguyên tu luyện địa phương, có thể nói một công đôi việc. Đến mức cái gì kia Quách trưởng lão hơi một tí chuyện rất người, hắn cũng không để ở trong lòng, dù sao cầu phú quý trong Ngụy Hiền nha. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi phòng luyện đan nhậm chức Hồ Vi liền trở nên kích động, có cái gì có thể so sánh nắm giữ thuật luyện đang càng phấn chấn nhân tâm đây này. Dù hiện đại lời nói đến nói, đó chính là đi học một môn kỹ thuật bất quá, trước mắt vẫn là trước tiên đem hai viên linh thạch luyện hóa lại nói. Chương 3. Luyện Đan, hình như cũng không có chương 3, Luyện Đan, hình như cũng không có sáng sớm hôm sau. Phòng Luyện Đan. Hồ Phi sớm đi tới nơi này. Nói thật ra, hắn bị Thái Huyền Tông hung hăng rung động một cái. Nguyên nhân là, từ tạp dịch phòng đến phòng Luyện Đan, trên đường lại cần đi qua hai lần cỡ nhỏ chuyển tông trận. Ngoài ra, trong tông môn quần phong núi non trùng điệp, có lại khí băng bạc, có hùng hồn mờ mịt, cùng với sương mù bừng bừng cảnh tượng, thật giống tiên cảnh đồng dạng, đẹp như bức tranh. Bởi vậy có thể thấy được Thái Huyền tông vẫn có chút thực lực, tối thiểu không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Hồ Vi đi tới phòng luyện đan tọa điểm, liền có hai người cũng ở nơi đây, đều mặc vài tu áo gai. Một cái nhìn qua trắng nõn nà, một cái làn da ngăm đen, cao lớn thu kỉnh. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng, cũng là lộ ra thú vị. Hồ Vi hướng bọn họ đưa ra lệ bài, xác nhận chính mình là đến phòng luyện đan làm việc bắt tân nhân. Mới tới, người đi thanh tẩy lò luyện đan, đi nhớ, nhất định muốn rửa sạch, một điểm tro bụi cũng không thể có, nếu không, liền sẽ giống ngày hôm qua cái kia lương bình mở dạng, chết không toàn thây trăn đón mặt nam tử đối hổ vi hô quát. Đối phương đồng dạng là tạp dịch, chỉ bất quá tại phòng luyện đang chờ thời gian so hổ vi lâu dài, cho nên có loại kẻ ra đời sai khiến tân nhân khí thị cảm. Được rồi, ngươi cũng đừng hù dọa mới tới, chuyện ngày hôm qua, theo ta thấy cũng không phải là Lương Bình không có dựa sạch lò luyện đang gây nên, mà là Quách trưởng lão không có luyện thành hắn muốn đang dự, mới giết người cho hạ giận a. Không đợi hổ vi nói chuyện, cái kia đen nhánh mặt tạp dịch liền lắc đầu nói, xem như là cho hắn một lời giải thích giống như là nhét vào một viên thuốc an thần. Nhưng trong lời nói lại lộ ra một loại ý tứ, đó chính là Giết người cho hạ dự án trường hợp này không phải lần đầu tiên phát sinh qua. Xui xẹo chỉ là lương bình. Được, liền ngươi thông minh." Mặt trắng nam liếc mắt, lại trầm giọng nói, "Trương Minh Huy tên kia thật đúng là nhắc gan, lại ngay cả đêm liền tìm đến người đổi việc, ngươi hẳn là bị hắn lắc lư đi." Đối với cái này, Hồ Vi ngãi ngùng cười một tiếng, "Hắn nói nơi này phúc lợi tốt, ta liền cùng hắn đổi." Nghe vậy, hai người thở dài gật đầu. Trong lòng lại yên lặng cho Hồ Vi dán cái trung thực dễ bị lựa gạt nhãn hiệu, không nói gì thêm nữa. Nhưng bọn họ không ngứ. Không đại biểu Hồ Vi không nói. Hai vị sư huynh Nghe nói Quách trưởng lão có 3 cái đồ đệ, mỗi ngày đều sẽ đến nơi này luyện đan, xin hỏi bọn họ lúc nào đến?" Nghe nói như vậy, hai người lộ ra thần sắc cổ quái, lập tức một bộ nhìn thẳng lóc dáng dấp. Nghi Thẩm Tiểu Tử này thật đúng là chủ tiếp. Biết phòng luyện đan chất mèo tốt, hắn liền bày tỏ hiện đến như thế không kịp chờ đợi. Nhưng bọn hắn cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là một đầu dây gai bên trên châu chấu. Chờ xem, cái kia ba vị sư huynh đến phòng luyện đan thời gian không hề ổn định, có khi sớm, có khi muộn, có khi thậm chí không tới. Nghe đến đây, Tráng Non mặt lạnh nhạt đáp lại. Trước quét dọn đi. Đen thui mặt cũng như vậy. Tuy nói con mắt của bọn hắn nhất trí, cũng là vì nhiều làm điểm tài nguyên tu luyện, ví dụ như tàn phế dư liệu, hoặc đang cận bẫy gì đó. Có thể phía trước đồng bọn là Trương Minh Huy, hợp tác lâu dài liền mặc cùng một cái quần. Trước mắt đổi hồ vi, thì nhiều một chút sự không chắc chắn khá nhiều một điểm nguy hiểm, đổi lại người nào cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Kỳ thật hai người thật đúng là hiểu lầm hồ vi. Hắn sợ dĩ hỏi như vậy, là nghị quan sát cái kia quách trưởng lão cùng hắn ba cái đồ đệ thuật luyện đang, dù sao có đỉnh cấp ngộ tính bản thân, học cái gì cũng nhanh. Nhưng mà được đến trả lời. Nhún vai, hồ vi gật đầu. Ngay sau đó Hắn chủ động hướng luyện đan bên trong phòng đi đến. Phòng luyện đan rất lớn, thuộc bộ phận bên ngoài hai phòng. Bên ngoài trưng bày các loại làm ký hiệu dưỡng liệu, dùng đặc thu dụng cự phong tồn, chính cho dược tính sói mọn. Dù là như vậy cũng có mùi thơm ngát tràn ra, tràn ngập trong không khí, kích một hơi tinh thần phấn chấn, nhưng không ai dám động, trừ phi chắn sống. Bên trong phòng thì là lò luyện đan, có lớn có nhỏ, số lượng cũng ít. Ví dụ như đẩy ra gỗ tự đàn chế tạm mà thành cửa phòng hồ bi, đập vào hắn tầm mắt, chính là một tôn to lớn, đứng bằng bốn chân đàn lô. Nó có một loại cổ pháp tang thương cảm giác Đó là thời gian lắng động, dấu vết tháng năm, nhìn qua hùng hồn đại khí, không gì sánh kịp. Tại phụ cận, còn có ba cái như chùa miếu lưu hương ba chân hai lở lẽ đan, hình thể cũng không nhỏ, nửa mét đến cao, đồng dạng bất phàm. Ngoài ra, ở bên trong phòng bên tường đối phía, cũng có một chút cỡ nhỏ lở lẽ đan. Đây cũng là luyện đan sư dự bị, hoặc là dùng cho luyện chế đệ phẩm chất cơ sở đan dược, như bổ khí hoặc tụ khí đan loại hình. Thế thế, Hồ Vi chỉ có thể trước đệ xuống nội tâm vấn khởi, là hắn có chút gấp không thể chờ, dù sao đã đi tới phòng luyện đan làm việc vặt, nắm giữ thuật luyện đan, bất quá là vấn đề thời gian. Một chút lại như thế nào? Có thể để Hồ Vi không nghĩ tới chính là, coi hắn tay cùng cái thứ nhất lò luyện đang tiếp xúc, băng lãnh xúc cảm truyền đến, đồng thời cũng phát động đỉnh cấp nội tính. Ông một tiếng, Hồ Vi kinh ngạc bên dưới, bởi vì một đạo hóng ánh lục mang theo bàn tay của hắn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ chui vào thân thể của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hồ Vi con mắt lưu chuyển vấn sáng, từng bức họa xuất hiện tại Hồ Vi trong đầu, tựa như là phim ảnh cũ trừng hạ, để hắn sợ hãi thảm khủng. Đây là thuật Luyện Đan, một thân ảnh, là cái ông lão tóc xám, đứng đại trước lò Luyện Đan. Tiện tay vung lên, liền từ lòng đất triệu hồi ra bạc ngọn lửa màu xám, nhẹ chớp chợn. Tại bên cạnh, còn có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, hẳn là lão giả đồ đệ, bọn họ phụ trách trợ thủ. Như đưa dược liệu loại hình. Ngay sau đó, luyện đan bắt đầu. Lão giả nên là một tên kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, đứng ở trước lò luyện đan, một bên cung hỏa, một bên theo thứ tự để đồ đệ thả xuống dược liệu, hắn từng cái lần hóa. Toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo, cũng rất thuận lợi. Cuối cùng, đan thành, màu sắc mỹ lệ, toàn thân mờ màng, chừng năm viên nhiều, tỏa ra nồng đậm đan hương. Xem xét chính là thượng phẩm đan dược. Đến nơi này, hình ảnh biến mất. Xoẹt một tiếng, một đạo lục mang lưu tại hồ vi trong đầu. Hắn hoàn hồn xem xét, linh giai không hòa thuận. Tiên như ý nghĩa, đây là điều kiện đan hỏa một hạng thần thông, thật cũng không bình thường, bởi vì có thể triệu hoán linh hỏa cho mình dùng. Cái này có thể so cấp thấp hạ câu thuật mạnh hơn nhiều. Nguyên lai like đỉnh cấp ngộ tính còn có loại này tác dụng. Hồ vi càng là cái gì, trong lòng gọi thẳng thần kỳ. Đến mức lưu lại vì sao là không hòa thuận, hắn suy đoán đây cùng mình không có một chút luyện đan kinh nghiệm, thậm chí thưởng thức có quan hệ. Nhưng không có chỗ điều bị không có nhìn bên cạnh còn có lò luyện đan sao? Lại đi sờ mấy lần không được sao? Đương nhiên, cho đó, lò luyện đan vẫn là muốn thấy vậy, dù sao thân phận của hắn bây giờ là tập dịch, không thể chậm trễ công tác. Chủ yếu, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Cầu trưởng thành, sẽ tốt hơn. Cứ như vậy, Hồ Vi tại thanh tẩy xong phòng luyện đan tất cả lò luyện đan, lại lần nữa thu hoạch được luyện đan cơ sở pháp cùng với dược liệu bách khoa toàn thư thu hoạch không thể bảo là không lớn. Chỉ bất quá không có thực tiễn kinh nghiệm mà thôi. Có thể đó cũng không phải vấn đề gì. Hắn có thể trong đầu diễn luyện, có đỉnh cấp ngộ tính tương trợ. Cả một cái bên trên bộ trưởng, Hồ Vi hỗn hợp cùng nghiên cứu luyện đan chi pháp, chỉ cảm thấy chính mình đã trở thành chuẩn luyện đan sư. Luyện đan, hình như cũng không khó. Hắn thậm chí còn dạng này đoán tầm một câu. Giữa trưa, cái kia trắng nõn mặt tiến vào luyện đan bên trong phòng kiểm tra, xác nhận Hồ Vi rửa sạch mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ bọn hắn năng cơm trưa. Quách trưởng lão ba cái đồ đệ tới. Chuốn bốn. Phế bẩn. Phí bịt miệng chương không muốn, phế bẩn. Phí bịt miệng ơi, lại người mới tới. Quách trưởng lão đệ tử, hai nam một nữ, đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, khí chất bất phàm. Vừa rời bao cửa liền chú ý đến Hồ Vi Tâm kia sa lạ khuôn mặt mới. Trong đó, tên điêu tướng Mạo Tương đối tuấn lãng nam tử nhìn chằm chằm hắn, chèo tức nói câu: "Chu sư Minh vẻ nhãn, vị sư đệ này đúng là hôm nay vừa tới báo cáo." Trán nóng mặt đội vàng đập cần chạy ngựa, hai tại ba người bên cạnh đi theo làm tùy tùng, hiển thị rõ A Duôn định hốt dáng dấp. "Sư tỷ, hai vị sư huynh, nhưng muốn dựa theo lệ cũ, kiểm tra đo lường tân nhân có hay không có luyện đan tiên phủ." Đen nháy mắt cũng như vậy, đồng thời nói như vậy. Nghe nói như thế, Hồ Vi thế mới biết Trương Minh Huy cũng không có mủ mấy cái kéo. Giới thiệu câu kia nếu là có luyện đan tiên phú, sẽ bị quách trưởng lão tu làm đệ tử lời nói có vẻ như là thật. Hân, vị kia được xưng là Chu sư Minh Nam tử khẽ gật đầu, thái độ ít nhiều có chút cao cao tại thượng, cũng có trách. Dù sao cũng là luyện đan sư, cho dù phẩm giai không cao, địa vị lại hết sức siêu nhiên. Vị sư đệ này, ngươi còn không mau tới, Chu sư Minh cùng Dương sư Minh, còn có Lâm sư tỷ bọn họ, muốn kiểm tra đo lường ngươi là có hay không có luyện đan tiên phú, mau tới đây làm lễ." Trắng nón mặt hướng hổ vi bây chào, thanh âm đàm thoại bao hàm một kia bất mãn, phản phất tại trách móc cái sau phản ứng chậm chạp cho tới giờ khắc này, Hồ Vi mới ba chân bốn cảng xuất hiện ở trước mặt mọi người, thở dài khom lưng 45 độ nói ra, "Tạm dịch đệ tử Hồ Vi, gặp qua Chu Sư Minh, Vương Sư Minh, Lâm Sư Tỷ." Thấy thế, cái kia Chu Sư Minh cùng Vương Sư Minh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Ngược lại là cái kia Lâm Sư Tỷ, nhìn hướng Hồ Vi trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, "Ồ, linh hải cảnh sơ kỳ, tại tạm dịch bên trong, ngươi cũng coi như phần độc nhất." Lời này vừa nói ra, trắng nõn mặt cùng đen nhánh mặt hơi biến sắc. Nguyên bản thần sắc nhàn nhạt Chu Sư Minh, nhìn qua Hồ Vi ánh mắt thì thay đổi đến nhiều đúng thú. Cả Trư Vương sư Minh cũng không hiểu cái gì, cũng không phải nói, hai người này nhìn không ra, mà là không có nữ nhân như vậy chủ đáo, còn nữa cũng chưa từng nhìn tới Hồ Vy. Đứng tại bọn họ gấp độ, tạp dịch mà thôi, không đáng quan tâm. Cho nên cũng không ngay lập tức phát giác. Kinh ngạc nhất không gì bằng Hồ Vy, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác, dù sao bị người khác một cái xem thấu tối hôm qua luyện hóa hai viên linh thạch, vướng trách xuống Tu Vi, cái này với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Lúc này, Lâm sư tỷ lời nói xoay chuyện, thuận miệng hỏi, "Hồ sư đệ nhập môn bao lâu?" "Nửa năm có dư." Hồ Vy thành thật trả lời. Nghe vậy, Lâm sư tỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy tay vừa nhấc, ánh sáng xanh lục nọ rộ, một cái trong suốt lăng lanh hình toi ngọc thạch liền bị nàng triệu hoán đi ra, như hộ phách phiêu phủ giữa không trung, đem để tay đi lên. Nàng nói, nhìn chăm chằm bên kia chiếu sáng rạng rỡ ngọc thạch. Hồ vi biết, đây là kiểm tra đo lường thạch, nhập môn lúc từng gặp, nhưng trước mắt cái này cũng không phải là kiểm tra đo lường từ chất, mà là luyện đan tiên phú. Chính mình nửa ngày chuẩn luyện đan sư. Mặc dù không có thực tiễn kinh nghiệm, nhưng có lẽ có thể đo ra cái nguyên cơ a. Hắn có chút mong đợi đem để tay tại hình thoi trên ngọc thạch, một đôi con người sáng ngời không nháy mắt nhìn chằm chằm chờ đợi ra sao kết quả. Một giây sau, xoẹt ngọc thạch phát sáng, bạch mang lảm đạm, duy trì một lát không biến hóa nữa. Nhìn thấy một màn này, Chu Sư Minh, Vương Sư Minh, Lâm Sư Tỷ mấy người, toàn bộ đều sắc mặt lạnh xuống, thái độ nháy mắt liền thay đổi. Nhất là vị kia Lâm Sư Tỷ, gương mặt xinh đẹp vô cùng lạnh lùng, màu trắng tứ chất, luyện đan tiên phu càng là hoàn toàn không có. Chu Sư Minh trực tiếp cười lạnh, "Sư tỷ, loại này phế vật tiếm chết người, không cần lãng phí chúng ta thời gian, theo sư đệ luyện đan đi thôi." Cái sau gật đầu, buông tay lên đem cái kia hình thoi ngọc thạch thu hồi, cũng không quay đầu lại đi nha. Vương sư Minh cũng nói, thật không biết phế vật này là thế nào thành công mở ra linh hải, mộ tổ bốc lên khói xanh sao. Dứt lời không cần phải nhiều lời nữa, vượt qua hộ vệ đám người, trực tiếp tiến vào luyện đan bên trong phòng. Nhìn hộ vệ từ phía trên đường ngã vào như địa ngục. Trắng nõn mặt cùng đen thui mặt giống như là thở dài ra một hơi, bọn họ nhìn nhau, có chút giễu cợt, giống như tại cười trên nỗi đau của người khác. Ngay sau đó, hai người gấp hướng luyện đan bên trong phòng đi đến. Xem ra, hẳn là đi trợ thủ, cũng không có sao. Luyện đan bên ngoài phòng, Hồ Bì cười khổ. Những loại này tâm tình tiêu cực rất nhanh tiêu tán. Tư chất rất rủi, Luyện đan tiên phú càng là không có, cái này cùng ta ngộ tính đỉnh cấp có nửa xu quan hệ, sẽ chịu ảnh hưởng sao? Căn bản sẽ không. Lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Hồ Bì cũng đi vào trợ thủ, chủ yếu là quan sát mấy vị kia thủ pháp luyện đan, lại cùng chính hắn trong đầu diễn luyện thuật luyện đan hai bên xác minh lẫn nhau, xem nhận không có khác biệt lớn, hoặc tổn tại một số chi tiết sai sót, lại đi tiến hành sửa chữa, hoàn thiện, hấp thu kinh nghiệm, hoặc suy nghĩ như thế nào mới có thể làm đến càng tốt trở. Ngoài ra, Hắn sẽ còn nghĩ, nếu là gặp phải nội lô, hoặc mau đem dược liệu luyện hậu loại tình thú kia, nên xử lý như thế nào nhất là ổn thỏa tốt đẹp. Cuối cùng nghĩ đến một hai loại phương pháp. Loáng một cái lại là 3 ngày trôi qua. Mấy ngày nay bên trong, vị Tiêu Quách trưởng lão đồng thời chưa từng xuất hiện, nghe nói hình như ra ngoài đi tìm dược liệu. Hồ Vi đối với cái này cũng không thèm để ý, thậm chí ước gì đối phương không đến, dù sao như thế hỉ nộ vô thường, tính tình quái dị, luyện công gia mình muốn đan dược liền giết người cho hạ giận người, không gặp được càng tốt hơn. Đương nhiên, hắn ba cái đồ đệ ngược lại là phổ biến Mỗi ngày đều sẽ đến luyện đan. Hồ Vị cũng đại khái làm rõ ràng luyện đan sư phẩm giai, theo thứ tự là một đến chín cấp, nhất giai thấp nhất, cửu giai cao nhất, mỗi một đại giai lại chia nhỏ ra chín cái phân cấp. Cái kia Chu sư Minh cùng Bương sư Minh chính là nhị giai nhiều luyện đan trình độ, mà Lâm sư tỷ có vẻ như tiếp cận tam giai. Nói cao không cao, nói thấp không thấp, thân phận địa vị lại có thể so với nội môn đệ tử. Thật sự là Thái Huyền tông luyện đan sư không nhiều, lớn như vậy tông môn cũng liền như vậy hơn 10 vị, lại bởi vì nguyên nhân khác chưa từng thiết lập luyện đan phòng, mà là các khoảng cát, cho nên mới sẽ như vậy. Trừ đó ra, Hồ Vi cũng biết mặt khác hai cái tạp dịch họ tên là gì, trắng nõn mặt kêu Thái Khôn, đen nhánh mặt kêu Ngô Hạo. Hai người này khó khăn lắm tan ra linh hải, không có bản lĩnh gì, đặc điểm lại rất rõ ràng, A Du định hót, đập cần chạy ngựa, còn có một cái chính là rất tham. Liên cầm ba ngày qua này nói, Chu sư Minh luyện Hoàng qua 2 lần dự liệu, Vương sư Minh luyện đan nổ qua 3 lần lô. Có thể những này khất phục hậu quả công tác đều là Thái Khôn cùng Ngô Hạo xử lý, xem như là địch chiếm, không có lưu chỗ tốt gì cho Hồ Vi, duy nhất một lần ném đi một gốc cháy đen linh hào, linh tính đều đã sói mòn. Đối với cái này, Hồ Vi không thốn theo, hắn ngược lại muốn xem xem hai người này có thể quá đáng đến loại nào trình độ, trước ghi vào quyển vở nhỏ bên trên, đến lúc đó lại tỉ bọn họ tính sổ sách. Nhưng lại tại Hồ Vi cho rằng Thái Khôn cùng Ngô Hạo sẽ như vậy tiếp tục thời điểm. Tối ngày thứ tư, Thái Khôn tìm tới Hồ Vi, nói rõ hôm nay Chu sư huynh luyện hỏng cái kia đàn lô, liền giao cho chính hắn đi dọn dẹp sạch sẽ, mà hắn thì cùng Ngô Hạo trước về tạm dịch phòng. Cái này để Hồ Vi kinh ngạc, sắp nhận hai người này thật giỏi đi về sau, hắn liền minh bạch đây là phí bị miệng. Cũng tốt, hắn yên tâm thoải mái nhận lấy. Dù sao cũng là thật cần cái đồ chơi này. Còn nữa, linh hải cảnh trung kỳ mới có thể làm đến linh lực phóng ra ngoài, đến lúc đó liền có thể nghiệm chứng hắn năng lực luyện đan hoặc ý khác. Đi vào luyện đan bên trong phòng. Hồ Vi tại một cái nhỏ trong lò luyện đan nhìn thấy hai gốc nửa vị linh thực, tinh khí sói mòn hơn phân nửa, nhưng còn có thể dùng, cái khác toàn bộ thành than cốc. Hắn nhặt lấy, lại tự lẩm bẩm, trước tôi lấy, tập dịch muôi thang có thể nghỉ một một ngày, cũng chính là xin phép nghỉ, đến lúc đó đi ra ngoài một chuyến. Chương 5. Nghỉ mục, giao dịch phường chương 5, nghỉ mục, giao dịch phường Tuyết Nguyệt vô tình. Thời gian lại lùi lại rời 10 ngày. Mấy ngày này, Hồ Vi mỗi ngày làm từng bước, cũng không có gì đặc biệt phát sinh, nên làm việc, làm việc, nên tham mỗ tham ô. Tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy. Hắn tu vi không có tiến thêm, đây là cố ý hành động, bởi vì cái kia họ Lâm nữ nhân có thể một cái xem thấu. Hồ Vi chỉ là cấp thấp nhất màu trắng tư chất, nhưng ngắn ngủi chừng 10 ngày đi qua, thực lực lại có chỗ tinh tiến, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương hoài nghi. Cho nên hắn đem được đến đang cặn bã hoặc tàn phế dược liệu chứa đựng, định tìm cái thời gian nhất hộ tác khí đi xung kích linh hải trung kỳ vất trưởng lão vẫn là không thấy được người. Trương Minh Huy biết được đối phương giết người cho hạ giận về sau, liền rời đi tông môn đi tìm dược liệu thông tin, mặt đều xanh biết, ruột cũng rối loạn xanh. Cái này sóng sao mà bệnh điên máu. Hơn 10 ngày a hắn cũng không biết có thể đà phần bao nhiêu gốc tản phế dược liệu, hoặc là đang cản bã. Đau, quá đau. Hắn ba ba cho chính mình hai bàn tay. Trán nạn lúc ấy vì sao lại trở thành như thế, gần như sợ chết khiếp muốn chạy trốn phòng luyện đan, hơn nữa còn thành công, mới tạo thành giờ phút này cục diện này. Một ngày này, Hồ Vi giống thường ngày đi làm. Chỉ chốc lát sau, Lôi Hào cũng tới chính là cái kia thái khôn trầm trạm không thấy bóng dáng. A, quên cùng ngươi nói một tiếng, thái sư đại hôm nay nghỉ mục, sẽ không tới. Đen nháy mặt Ngô Hào giống như là nhìn ra Hồ Vi nghi hoặc, liền thuận miệng giải thích câu. Cái sau lập tức bừng tỉnh gật đầu, lại lắm mồm hỏi, "Ngô sư minh, ngày trước các ngươi nghỉ mục, sẽ đi chỗ nào tiêu khiển?" Lời này vừa nói ra, Ngô Hào bắt đầu cười hắc hắc, nhìn qua không hiểu vô cùng hiện mợt. Hắc hắc hắc, đương nhiên là đi Dị Xuân viện sống mơ mơ màng màng, phong lưu khoái hoạt đi. Hồ Vi hắn im lặng một cái, thoáng suy nghĩ phía sau hỏi thầm, "Cái kia Chỉ vì sưu việc, còn có hay không cái khác đáng giá đi địa phương. Ngay vậy, Lô Hảo suy nghĩ một chút nói, giao dịch phường rồi, tạp dịch đệ tử nhất định hướng, nơi đó đa dạng, cái gì cũng có, công pháp, đan dược, linh khí, phù bảo trợ, có thể dùng linh thạch mua sắm giao dịch, cũng có thể dùng cái khác đồng giá trao đổi. Tốt, ta thân thể ngày mai nghỉ một, đi giao dịch phường đi dạo. Hồ Vi quyết định thật nhanh nói. "Tùy ngươi." Lô Hảo hai mắt tỏa sáng. Giữa trưa, Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Tương Ngọc ba người lại tới Lôi Đan, cái này mười mấy ngày bọn họ ngày ngày như thế. Mỗi lần đều cống hiến không ít đang tằn bã, tàn phế dư liệu. Cái này nửa ngày cũng đồng dạng. Chu Bình luyện hỏng 2 lần dư liệu, Vương Dũng luyện đan nổ 3 lần lô, Lâm Tương Ngọc luyện hỏng 1 lần, nổ 1 lần, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Chờ bọn hắn đi rồi, những ngày con rồi thị tài nguyên liền bị Hồ Vi cùng Ngô Hạo đắc ý chiếm đều. Trừ cái đó ra, Hồ Vi cũng biết, ba tên này sợ dĩ như thế cần mẫn cùng kiên nhẫn luyện đan, là bởi vì bọn họ muốn tăng lên chính mình luyện đan phẩm giai. Dù sao luyện đan sư, chứ tăng cao tu vi bên ngoài, tự thân luyện đan trình độ cũng cần đề cao mà tính thăng phương pháp chính là không ngừng thiêu chiến đi luyện những cái kia so với mình phẩm giai còn cao đang được, cho nên mới sẽ thường xuyên xuất hiện nổ lô hoặc luyện hồng tình huống. Nhắc tới, cũng coi như tiện nghi hộ vi bọn họ. Ban đêm, trở lại tạp dịch phong hộ vi chạy một chuyến quản sự nhỏ phụ đệ, tạm trả giá một góc tàn phế dược liệu điều kiện tiên quyết, thành công lấy được ngày mai nghỉ một cơ hội. Ngày kế tiếp, Thái Huyền tông một ngọn núi dưới chân. Nơi này chính là giao dịch phường. Núi này nằm ở ngoại môn phong phủ cận, cách tạp dịch phong cũng không phải rất xa, là một chỗ là tông môn đệ tử mà thiết lập nơi. Hồ Vi Di sợ gì không có cái gì ở đượng, là vì tiền thân quá trạnh. Cho dù từng suy nghĩ qua, cũng là vùi ở nhà tranh bên trong cái kia đều không có đi. Trên thực tế tiền thân cùng xã khủng không có cái gì khác nhau, làm hơn nửa năm tạp dịch, lại sẽ không đi kết giao bằng hữu. Thuộc về não tương đối chậm loại người kia, bằng không thì cũng sẽ không bị ăn cấp trắng trợn uy hiếp. Dưới trấn núi, Hồ Vi Di tới cái này, tu khí đan, nhất giai nhị phẩm tụ khí đan sao, một bình năm hạt, chỉ bán một viên linh hạch, hàng đẹp giá rẻ đi. Linh khí, các loại hình thức linh khí, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bụi. Không mua cũng đến xem thử ông. Phu bảo, chụp tính hiệu, có cần mau tới mua lấy mấy loại rồi. Công pháp, gào to âm thanh không dứt bên hai. Xuất tử những cái kia bày quầy bán hàng người miệng. Nơi này phi thường náo nhiệt. Từ xa nhìn lại người người hỗn náo, người đến người đi, giống như bước từ người. Hồ Vi cũng coi như mở rộng tầm mắt. Hắn bên trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, rất giống là cái lần thứ nhất vào thành nhà quê, cái gì đều cảm thấy mới lạ. Tiểu Hưng đệ, xem một chút đi, không sai công pháp, xuất tử ta Thái Huyền tông nội môn sáng tạo phong, tối cường cái kia ba vị nội môn đệ tử chi thủ. Công pháp đẳng cấp đều là nhân giai hạ phẩm, bộ lỡ cái thôn này liền không có cái tiệm này. Có chủ quán giữ chặt Hobi, nhìn hắn lạ mặt, vô cùng nhiệt tình bước bước lại lại. Đối với cái này, cái sao ngại ngùng đáp lời, cái kia, lão bản, có thể xem trước một chút công pháp sao? Đều là Thái Huyền tông đệ tử, ta học tập một chút. Lời này vừa nói ra, chủ quán trên mặt biểu lộ cứng đờ. Khá lắm, gặp gỡ nghĩ bơ chơi, nhìn không ra một điểm, trừ phi ngươi cầm linh thạch hoặc bảo vật. Giá cả trao đổi, không phải bậy chỉ có thể bên trên nơi khác học. Chủ quán liên tục xua tay. Hobi ta không có linh thạch bảo bận. Đi đi đi, cái kia nhìn cái rắm. A, làm sao ngươi biết ta tại nhìn cái rắm? Đồ phộng, ta siết cái bạo tính tình, ngươi nói ai là cái rắm? Ngươi đứng lại cho lão tử. Hồ Vi trượt giống cá trạch đồng dạng chạy đi. Tức giận đến cái kia chủ quán hùng hùng hổ hổ, cái mũi đều sai lệch, lại là sẵn tay náo, lại là trừng mắt, có thể trước mắt người đông nghìn nghịt lại để cho hắn không thể làm gì. Hừ, lão tử có thể là Hồ Vi, làm sao làm bậy Hồ Vi, còn có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Cái đó không xa, Hồ Vi nhếch miệng. Có thể lập tức hơi lung tung một chút. Đối chỗ như thế, trên thân không có linh thạch là thật không dễ chơi, tuy nói có tầm mười gốc tàn phế dược liệu, nhưng liền sợ người khác không nhận cũng phải. Trước dạng chơi a, thực tế không được chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn khẽ cười khổ. Một phân tiền làm có anh hùng hắn. Không nghĩ tới tại phương thế giới này cũng như vậy, không có linh thạch cái gì cũng không làm được. Hồ vi chuyến này, nhưng thật ra là đi ra ngoài tìm tìm có thể ẩn giấu tu vi công pháp, hắn cũng không sợ môn công pháp này xuất từ thái miên tông, dù sao định cấp ngộ tính tùy tiện sửa. Chỉ bất quá còn không có tìm tới người bán. Hắn phóng bình tâm thái bắt đầu đi dạo. Giao dịch phường rất lớn, xung quanh vài rằm đều lạ, nhưng Ngư Long huấn tạm, nơi này trừ tạp dịch, liền còn có ngoại môn đệ tử, thậm chí có thể nhìn thấy nội môn đệ tử, có thể còn có Thái Huyền tông tiền bối loại hình. Hồ Vi vừa đi vừa nhìn, rực rỡ muôn màu vật phẩm bày ra đất, để hắn có chút hoa mắt, càng nhiều hơn chính là trông mà thèm. A, cái kia sạp hàng vì cái gì gần như không có người nhìn? Đột nhiên, hắn chú ý tới hiện tượng này, không hiểu nghi hoặc. Mang Hiếu Kỳ, Hồ Vi hướng cái kia đi đến. Gần, là một cái linh khí chi đều. Chủ quán là một tên mù nửa cái mắt, Tập hai bổ sủ lão giả, ngồi tại quầy hàng bên trên hơi liếc nhìn mắt, một bộ không lạnh không nhạt rằng, "Dốc, có thể nhìn xem sao?" Hồ Vi ngồi xổm người xuống, bị người hỏi thăm. "Thế thế, cái kia mắt mù lão giả lời nói lãnh đạm, ngươi một cái mới vào linh hải cảnh tiểu gia hỏa, có thể nhìn ra cái gì tới sao?" Hồ Vi khẽ giật mình, lập tức nâng lên nụ cười tự tin, "Cũng có thể đâu. Nhìn đi." Lão giả thở dài gật đầu. Được đến đồng ý của hắn, Hồ Vi đem đệ tay tại trước mặt một cái vết dị loang lổ trên thân yếm. Sau một khắc, chương 6, Thiên giai kiếm pháp, kim sát kiếm khí chương 6. Tiên giạch của pháp, kim sát kiếm khi ông hồ vi tay cầm lên một cây kiếm, lập tức phát động đỉnh cấp lộ tính. Lần này, hắn thấy được một thân ảnh, cầm kiếm mà đứng, phi phù trong hư không, toàn thân lở rộ ánh sáng màu vàng nõn, bốn phương tám hướng đều là cường đại yêu ma. Quá kinh khủng. Yêu ma khí tức che khuất bầu trời. Chỉ có đạo thân ảnh kia giống như là dương, chiếu sáng rạng rỡ, tia sáng và trượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu ma gầm thét muốn xé sống đối phương. Người kia cũng động, không có loạn loạn chiêu thức, liền thẳng tắp chém ra một kiếm. Huy hoàng như một bầu mặt trời, bóng ánh vô cùng Sắp bén bất vẫn, phát sau mã lên trước, lấy hắn làm trung tâm bộ phát ra đi, vô số yêu ma biến thành cho bụi, hình ảnh đến đây liền chậm rãi tiêu tán. Lại có một sợi kim quang cùng một đạo kiếm khí, trước sau xông vào hồ vi trong thân thể, trở thành hắn một bộ phận. Đại Nhật kiếm pháp, hồ vi trong lòng rung động đến tận đỉnh. Trong đầu, cái kia sợi kim quang hóa thành trên trăm cái văn tự, kim quang lóng lánh, chiếu rọi ra rõ ràng nhất công pháp tên. Hắn kiếp sợ nguyên nhân ở chỗ, đại nhật kiếm pháp vậy mà là thiên giai công pháp. Hồ vi làm sao cũng không có nghĩ đến, một môn thiên giai kiếm pháp Cứ như vậy như nước trong veo bị chính mình đổ đến. Cùng mẹ hắn nằm mơ giống như, ngươi nhìn ra đến cái gì? Giao dịch phường sạp hàng phía trước, mắt mù lão giả khẽ nhướn mày, tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Vi chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình cực phẩm bảo kiếm, không còn động tác khác, bộ dáng kia tựa như mắt mù đồng dạng. Nghe đến âm thanh Hồ Vi lấy lại tinh thần, còn có chút kinh ngạc, đồng thời nuốt nước miếng một cái hắn, lời vừa tới miệng chỉ hội tụ thành hai chữ, "Hảo kiếm." Nghe vậy, mắt mù lão giả cười nhạo một tiếng, nói nhảm, "Lão phu mua bán linh khí có thể là tán thứ phẩm." Đây chính là phí đi lão đại sức lực, từ trong mộ đào ra, hoặc là dùng đồng giá bảo vật trao đổi, hoặc là cầm 3000 viên thượng phẩm linh thạch mua sắm, tha thứ không có kẻ mà cả. Đến, hóa ra đây chính là hắn không có sinh ý nguyên nhân, dù sao bảy lâu như vậy, cái này giá cao khẳng định truyền ra, ai còn đến mua a 3000 viên thượng phẩm linh thạch. Lại có ai muốn được lên đây? Hồ Vi cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn lưu luyến không rời thả xuống bảo kiếm, đây chính là một kiện chân chính trên ý nghĩa hảo kiệt a, cứ việc vẻ ngoài không thế nào, nhưng cũng mua không nổi. Hồ Vi con ngươi đảo một vòng, chỉ vào một kiện khắc linh kỳ nói: Ta nghĩ lại nhìn xem cái này, đó là tương tự một cái tay linh khí, dáng dấp rất kỳ quái, vết dị loang lổ, chất liệu rất là thô. Hắn mới vừa chộp trong tay, lại một lần phát động đỉnh cấp độ tính, có thể trong đầu hình ảnh còn chưa hoàn toàn tạo thành đâu, chỉ có một ít mơ hồ hình ảnh, liền bị cái kia mắt mù lão giả một cái cướp đi. Đi đi đi, vẫn trên nơi khắp nhìn, ít ngăn tại nơi này ảnh hưởng lão phu buôn bán. Ngài cái này cũng không có người a. Đi đi đi. Hồ Vi cứ như vậy bị bật thiểu, hắn cũng không giận, cười đùa tí từng lùi ra phía sau. Dù sao từ mắt mù lão giả nơi này được đến lợi ích cực kỳ lớn, Thiên Gia kiếm pháp một đạo kiêu khí. Chínhắc ý đây, xoay một tiếng, một đạo ánh sáng xanh lục bạch qua trong đầu. Hồ Vi giật mình vừa đi một bên nhìn. Lúc này mới phát hiện đó là một môn nhân giai chúng phẩm phụ trợ công pháp, tên là Thám Vân thủ. Đương nhiên, cùng hắn nói là công pháp, chẳng bằng nói là cùng loại võ kỹ một loại kia kỹ năng, bởi vì không hoàn chỉnh. Khả năng này cùng Hồ Vi không có nhìn thấy hình ảnh có quan hệ, được đến cũng liền rút lại. Hắn không có cam lòng, nghĩ mặt dặn mày dày trở về lại nhìn. Nhưng Cái kia mắt mù lão giả xem xét liền không phải là dễ chơi, nói không chừng là thái viền tông tiền bối loại hình. Hồ Vi suy nghĩ một chút vẫn lạ quên đi, ta sẽ còn trở lại, hắn chỉ có thể dạng này tính toán, sau đó lại tốn mấy giây, đem thám văn thủ cho triệt để nằm giữ. Đây quả thật là một loại võ kỹ mà thôi, đồng thời vẫn chỉ là an cấp thủ pháp, tên như ý nghĩa, coi trọng chính là thần không biết, ủy không hay trộm vật mình muốn, có thể nói rất đơn giản. Đang có chút im lặng lúc, thân, Hồ Vi đột nhiên thấy được một đạo không hiểu thân ảnh quân thuộc, cẩn thận tường tận xem xét về sau, phát hiện đối phương chính là vậy đối với hắn chẳng trận cấp đoạn hảo đoạn ngoại môn đệ tử. Nam viên linh thạch a, cứ việc chỉ là hạ phẩm, nhưng đó là thuộc về hắn, lại bị người khác một cái cướp đi. Nếu không phải lúc ấy thực lực không đủ, cái này người nào nhịn được. Vừa vặn cầm ngươi luyện tay một chút. Hồ Vi cười lạnh, hắn quyết định muốn cầm về thuộc về mình linh thạch, cho tiện lại làm điểm không thứ thuộc về hắn. Giao dịch phường, người đến người đi, có lẽ loay một mình, có kết bạn mà đi. Trung hợp, tên điện thoại môn đệ tử chính là tốt 5 tốt 3, hắn đi tại một chiếu niên sáu lưng. Không có ngày đó ngang ngược cản dỡ răng rắp, có chỉ là khúm núm tư thái. Nghĩ đến, cái tiêu nào gấm thiếu niên, chính là hắn ngày đó trong miệng quách thiếu ra đi. Đối với điểm này, Hồ Vi không tâm theo, ung dung không đội cùng nhóm người này mặt đối mặt mà đi. Nhất là tên kia đoàn hắn linh thạch ngoại môn đệ tử, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tại hai người sượt qua người thời điểm, thi triển thám thuật. Không như trong tưởng tượng chạm vào nhau, chỉ có một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Tất cả lộ ra vô cùng bình thường. Thậm chí, Hồ Vi còn nghe được bọn họ nói chuyện, "Quách thiếu gia, sau 3 tháng bí cảnh chuyến đi, ngài nhưng muốn mang lên các minh đệ à?" để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Đúng đấy, các huynh đệ khổ a, cho dù đã là ngoại môn đệ tử, có thể thực lực căn bản không đạt tới tiến về thương mãng sơn mạch lịch luyện điều kiện. Hồ Vi cũng không có nghe toàn bộ. Dù sao đến tay phía sau liền chuẩn mắt. Một cái góc, hắn nhấc lên một cái lớn trên bàn tay túi tiền, chiếu nặng, mở ra xem, khá lắm, bên trong ít nhất có 30 viên linh thạch. Hồ Vi hai mắt phát sáng. Cái này song kiếm lợi lớn. Không những đem bị trắng chặn cướp đoạt linh thạch trở về, còn ngoài định mức đưa tặng hơn 20 biển, đặc y a phải tranh thủ thời gian tìm công pháp chia đều tiêu phí một cái mua được mình muốn liền đi, thực sự là nơi đây không thích hợp ở lâu a nghĩ đến đây. Hồ Vi đem toàn bộ linh thạch lấy ra, nhét vào trong ngực, túi tiền cũng không có ném đi, trách ra để đó, sau đó liền hướng bán công pháp cái kia một khối khu vực đi đến. Một phen hỏi thăm về sau, hắn thuận lợi lấy 10 năm biên linh thạch mua một môn có thể gần tương tự thân tu vi phụ trợ công pháp, tên là Ấn Nặc Thuận. Nhân giai lần đầu chủng loại, nhưng che giấu một cái đại cảnh giới thực lực. Công pháp kia đều lão bản là một tên đã có tuổi ngoại môn đệ tử, cũng gần 5 10 tuổi, thấy hắn như thế sảng khoái, lại dè cử nói, vị sư đệ này, thái huyền nhập môn quyển sách muốn hay không? Cái này cũng có thể bán? Hồ Vi kinh ngạc. Hắn sở dĩ kinh ngạc là vì từng nghe nói qua, Thái Huyền Nhập môn quyển sách chính là tuấn tăng làm ngoại môn đệ tử về sau mới có thể tu luyện công pháp. Nghe nói, một thiên này chương đã bao hàm làm sao phong thích linh lực nguyên pháp cùng với linh lực hóa hình trợ, tóm lại tại phương diện tu luyện là chất tăng lên, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bị lấy ra bán. Đây tuyệt đối là vi phạm tông quy. Sư đệ có chỗ không biết ta. Rất nhanh, theo đối phương giải thích, Hồ Vi đại khái hiểu nguyên do trong đó. Thái Huyền nhập môn quyển sách sở dĩ bị lấy ra giao dịch, ngược lại là có chút thay những cái kia tạp dịch đệ tử suy tính. Dù sao một khi bị đánh lên tư chất kém nhãn hiệu, là không thể nào hoàn thành được tập tiến vào ngoại môn tu luyện. Bởi vậy, cũng không biết là ai mở cái này đầu, đem một thiên này chương lấy ra bán, đã phát ra là không thể ngăn cản. Mà Thái Huyền tông đối với cái này, ngược lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với bọn họ đến nói nhập môn quyển sách mà thôi, không hề ngưỡng toàn cục, có thể còn có thể khai quật cá biệt bị kiểm tra đo lường thạch nhìn nhằm nhân tài. Mua. Hồ Vĩ cũng liền không có cái gì thật là sợ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng phía sau. Hồ Vi rời đi. Cái kia công pháp kia đều lão bà gửi, ha ha, đồ ngốc, tạp dịch mà tôi, lại mua ẩn mật thuật, lại mua vào cửa viện sách, thật sự cho rằng ngươi tiên phú dị bẩm a. Ha ha ha, chết cười ta, đồ ngốc, ngươi điểm này mới vào linh hải cảnh tu vi ẩn nấp cái quặp luôn a, ngươi có lông sao ngươi. Bên kia, đạo phụng, ta linh thạch đâu? Mà liên tại Hồ Vi rời đi giao dịch phường về sau, tiên đi đoạt lấy hắn linh thạch ngoại môn đệ tử, trời sập. Chương 7. Linh hải cảnh đỉnh phong, luyện đan chương 7, linh hải cảnh đỉnh phong, luyện đan buổi chiều. Hồ Vi tìm cái ẩn nấp chỗ tu luyện, liền lại về tạm dịch phong trên đường, một mảnh rậm rạp trong rừng, nơi này ít có người đi lại. Hắn tại một cây đại thụ một bên ngồi xếp bằng, ẩn nạp thuật cùng với Thái Huyền nhập môn quyển sách đã in dấu thật sâu in tại trong đầu, cái này hai môn công pháp rất đơn giản, hơn 10 giây liền bị hắn nắm giữ. Vận hành lộ tuyến còn bị Hồ Vi dừng lại sửa. Tại vốn là cơ sở bên trên xoắn xoạc, từ đơn giản mà phồn, mãi cho đến hắn hài lòng mới thôi. Khoan hãy nói, hiệu quả cũng hiển hiện ra. Ví dụ như ẩn nạp thuật được hoàn thiện về sau, có thể ẩn tàng hai cái đại cảnh giới thực lực. Phía trước chỉ có một cái, tương đương với tăng lên gấp đôi. Đến mức thái huyền nhập môn quyển sách thì một bên tu luyện một bên sửa, chỗ nào vận hành không thông sướng, lập tức đưa nó cải tiến. Đợi đến sửa không thể sửa lúc. Hồ Vi lấy ra mười mấy gốc tàn phế dược liệu, cùng với hơn 10 khối đàn cặn bã nhét vào trong miệng, châu gặm mấu đơn về sau, tiến vào trạng thái tu luyện. Ầm ầm. Bất quá sau một lát, quanh mình tiên địa linh khí phạm pháp giống như điên, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, như thủy triều, cảnh tượng vô cùng rào người. Dần dần, tại hồ vi hướng trên đỉnh đầu hội tụ thành một cái linh khí vòng xoáy nhỏ thể hội quán định sông vào trong thân thể của hắn. T, cái này một cái chớp mắt, hắn hồ khu chấn động, bởi vì trừ đại lượng thiên địa linh khí, những cái kia tàn phế dư liệu đang cặn bã cũng phát huy tác dụng, hóa thành cường đại linh lực, xung kích thân thể của hắn. Tu vi dạng buộc lập tức liên phá, cảnh giới cũng bắt đầu xoà xoạt xoạt dâng đi lên. Linh hải cảnh trung kỳ, linh hải cảnh hậu kỳ, mãi đến linh hải cảnh đỉnh phong mới dừng lại. Tiểu cảnh giới ở giữa ngăn cản, đối hồ vi đến nói, giống như cũng không tồn tại. Hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, chính mình màu trắng linh hải, từ hạt gạo lớn như vậy ta bọn đến giống như một viên trong suốt long lanh cây bài, bạch quang nhấp nháy, ẩn chứa tràn đầy linh lực. Trừ cái đó ra, Hồ Vi còn phát hiện chính mình linh hải trung tâm, bốc hơi lên vô số màu trắng mờ khí, nơi đó chỗ sâu nhất có một cái vòng xoáy đang chậm rãi tạo thành. Nếu như có thể đạt thông, hắn liền có thể tấn thăng linh tu cảnh. Đến lúc đó liền có thể nắm giữ quần quần không dứt linh lực, thi triển những cái tiêu tiểu thần thông gì đó sẽ tương đối thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây, Hồ Vi bắt đầu thử nghiệm xung kích linh tu cảnh. Có thể liên tiếp mấy lần đều không thành công. Hắn yên tính xuống, rơi vào trầm tư. Dụ tốc bất đạt. Hắn nghĩ đến cái này nguyên nhân, dù sao lập tức tăng lên ba cái tiểu cảnh giới, thân thể đã đạt tới một loại nào đó bao hòa cảm giác. Loại này trạng thái phía dưới, cho dù có thể hấp thu khủng lỗ thiên địa linh khí, cũng có một bộ phận lớn sẽ chạy mất hết, còn lại một phần nhỏ tập bổ dục thân. Mà tôi, trước lãng động à, 10 ngày nửa tháng về sau, thử lại lần nữa xung kích linh truyền cảnh giới. Việc đã đến nước này, hồ vi chỉ có thể dạng này. Có thể hắn vừa mở mắt, lại giật mình. Đậu Phộng, Hừng Đông. Sắc trời sớm đã sáng rõ, tiệm một ngày mới lại đến. Mấu chốt nhất chính là, không còn sớm bị một rồi. Hồ Vi cười khổ, quả nhiên tu hành không có tuệ nguyện, sau đó đội vàng đứng dậy hướng phòng luyện đan phương hướng chạy như bay. Cái này khế động, bước đi như bay, người nhẹ như yến, hắn giống như là như một trận gió cực nhanh mà qua. Không thể không nói, linh hải cảnh đỉnh phong tu vi chính là khác biệt, linh lực ra chỉ hai chân dưới tình huống, như bay đồng dạng. Ngoài ra, phương diện khác cũng có tăng lên. Thể lực, tính giác, linh giác, còn có năng lực phản ứng cùng với nhục thân cường độ trở chút. Thế hứng tự thân tình huống Hồ Vi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, như vậy, hắn có lẽ có thể kịp thời chạy tới. Sự thật như hắn đoán đầu dạ. Tại Thái Quân cùng Nô Hào hai người đến lúc, Hồ Vi theo sát phía sau liền đến. "Nha, hồ sư đợi đây là đi nơi nào tiêu sái, như thế phong trần mệt mỏi." Thái Quân trêu chọc nói, "Trải qua hơn 10 ngày ở chung, ba người bọn họ cũng coi như quen thuộc. Đương nhiên, quan hệ còn rất bình thường." Hồ Vi đang muốn mở miệng, Nô Hào liền vượt lên trước cười nói, "Ngươi nhìn hắn lo lắng không yên dáng dấp, ngày hôm qua nghĩ một còn có thể đi đâu, nên là Di Xuân biệt rồi. Không thể nào." Hồ sư đệ rất thốt thiết, ngươi quên hai ta chỉ cần nói lên gì xuân viện trên giường của ngươi nào công phu tương đối tốt, người nào nhất ngựa xiên trùng, hắn liền một mặt xấu hổ đi ra. Thái Côn giống như cười mà không phải cười đáp lại. Hắn đó là một dao. Đô Hào nói xong cười to, chỉ là cái kia nụ cười trên mặt, thấy thế nào làm sao hẹn bọn. Hắc hắc hắc. Thái Côn cũng cười. Chỉ có Hồ Vi một mặt ngại ngùng, lỗ tai đều đỏ, đồng thời hướng luyện đan bên trong phòng đi đến. Bộ dáng này, đương nhiên bị hai cái kia LS đỡ giễu cợt, một tràng tiểu náo kịch, cũng liền dừng ở đây. Bọn họ làm sao biết, hiện tại Hồ Vi xưa đâu bằng này? Nghiêm chỉnh mà nói đã phù hợp ngoại môn tấn thăng điều kiện, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Chỉ bất quá, vẫn là trước diện thấp đi. Cầu Trường Thành, so cái gì đều trọng yếu. Mà nói tới ngoại môn, tới gần giữa trưa lúc, ngoại môn phong cũng có một cái nhường chiêu cho người cưỡi sự tình truyền ra. Ngày hôm qua, một tên ngoại môn đệ tử đi giao dịch phường, không biết làm tại sao ném đi linh thạch không chút nào không có pháp giác, lại đến coi trọng một loại nào đó đang rượng, muốn giao khoảng thời điểm mới phát hiện. Việc này một khi truyền ra, lập tức gây nên đông đảo ngoại môn đệ tử trong bóng tối cười nhạo. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy cực kỳ là hạ giận. Nếu là những người khác linh thạch bị trộm, bọn họ có lẽ sẽ là đối phương cảm thấy đồng tình, dù sao đại gia cùng là ngoại môn đệ tử, quen biết một chảng, lại không oán không giựu. Nhưng bây giờ cái kia bị cướp giang hỏa, là vị kia quách chiếu ra bên người một con chó, ngày bình thường cáo mượn oai hùng, hành hành ngương nạnh, trong môn một phát linh thạch liền bị trắng trợn cướp đoạt, không biết có bao nhiêu người đi hận. Bây giờ hắn một xấu hổ. Đương nhiên là có rất nhiều người bối bẻ. Thậm chí, không ít ngoại môn đệ tử còn đối cái kia trộm đối phương linh thạch người, xin lòng hảo cảm. Trong lòng còn có cảm kích, nói thẳng trùng tốt. Đối với những thứ này, Hồ Vi tự nhiên không rõ ràng. Vào giờ phút này ở tại phòng luyện đan hắn, cuối cùng biết Quách trưởng lão ba cái kia đồ đệ tu vi. Chu Bình là linh truyền cảnh sơ kỳ, Vương Dũng là linh truyền cảnh trung kỳ, chỉ có vị kia Lâm sư tỷ Lâm Tương Ngọc chính là linh truyền cảnh đỉnh phong, chết không được nàng nộ lô hoặc luyện hỏng dược liệu số lần tương đối ít. Trừ cái đó ra, Hồ Vi còn từ ba nhân khẩu bên trong biết được khác một tin tức, đó chính là Quách trưởng lão sẽ tại hai ngày nãy trở về Thái Huyền tông. Cũng thế, nửa cái tháng sau, đối Vương có lẽ tìm đủ dư liệu Nhắc tới, Hồ Vi còn chưa thấy qua đối phương, cũng không phải nói hắn muốn gặp, mà là không thể tránh khỏi sẽ gặp nhau. Đến đâu thì hay đến đó đi, hắn chỉ có thể trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ban đêm phía sau, Hồ Vi ba người bọn hắn bắt đầu trước của. Hắn phân đến một lò bị luyện họng dược liệu, quan sát vài lần, là nhị giai tam phẩm đoàn thể đan. Trở thái côn cùng Ngô Hạo rời đi phía sau. Hồ Vi vận chuyển linh hải bên trong linh lực, lại thôi độc linh cấp cứng hóa thuận, từ lòng đất dẫn ra bạc ngọn lửa màu xám, hắn muốn luyện đan. Nói đúng ra, là cưỡng ép sẽ bị luyện họng dược liệu luyện hóa, lại tiến hành dung hợp. Hai lần nương đàn, thất bại, Hồ Bì cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu là thành công, cái này chứng minh hắn phía trước đăm chiêu nghĩ là có thể được, chính mình cũng có thể được một viên bắn thể đan thế đàn. Một lát sau, đầu đầy mồ hôi Hồ Bì khẽ quát một tiếng, cho ta nương tụ. Xoẹt một giây sau, ba quả lò luyện đan bạch quang đột nhiên một thu, cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt đan hương cũng từ trong lò tràn ra, khiến một hơi tinh thần phấn chấn. Chương 8. Biến phế thành bảo, ảo rất sao? Chương 08. Biến phế thành bảo, ảo rất sao? Ha ha ha, đạo gia ta thành. Luyện đan bên trong trong phòng, Hồ Bì cười to bởi vì đóng chặt lại cửa, cho nên hắn không sợ bị người khác nghe thấy, cứ đến vô cùng thoải mái. Nếu biết rõ, Hồ Vi là lần đầu tiên luyện đan, hơn nữa còn là hai lần luyện đan, lấy người khác luyện họng dược liệu làm cơ sở, cuối cùng thành công luyện đan. Cái này truyền đi phải làm cho bao nhiêu tự xưng luyện đan sư người khiếp sợ, cùng với khó có thể tin, cùng cảm thấy không bằng. Có thể nói, đây là một lần sáng tạo cái mới cùng hành động vĩ đại. Cứ việc mở ra lò luyện đan về sau, bên trong đoán thể đan, tuý dạng không theo quy tắc, có hình tứ phương, màu sắc cũng bình thường, hơn nữa còn là tán tứ phẩm nhưng nó chung quy là xong rồi, càng kinh khủng chính là, Hồ Vi thực lực còn chưa đến linh biên cảnh, lại có thể luyện chế thuộc về loại cảnh giới đó đang dược. Cái này cũng có thể chính là thiên phú dị bẩm đi. Cười cười, Hồ Vi đem viên kia đoàn thể đan ném vào trong miệng, như ăn đường đậu, ngay nát phía sau nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, nó phát huy tác dụng. Dường như tuy chỉ có một nửa, nhưng Hồ Vi lại có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ dược lực ngay tại cường kiện hắn căn cốt, giàn đúc thể phách của hắn, làm cho nhục thân thay đổi đến kiên cố, một khắc đồng bộ phía sau. Hồ Vi hai mắt phát sáng, đột đột ta Về sau có cơ hội chính mình luyện an, làm đường ăn. Trở lại tạp dịch phòng ăn xong cơm tối phía sau, hắn một đầu tiến vào chính mình nhà tranh, bắt đầu tu luyện đại nhật kiếm pháp. Ngày hôm qua bởi vì nóng lòng tu luyện hai loại khác công pháp, cho nên cũng không có phản ứng môn này kiếm pháp, cùng với cái kia sợi dấu ở chính mình linh hải bên trong kim sắc kiếm khí. Trước mắt cuối cùng dành rỗi, tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Không hổ là thiên tài kiếm pháp, quả nhiên huyền ảo khó lường, nếu như ta không có định cấp ngộ tính cái này, chỉ sợ được đến cũng vô dụng. Hồ Vi sợ hai tháng đục. Hắn còn phát hiện Đại Nhật Kiếm Pháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng uy lực đều không gì sánh kịp, cũng càng khó tu luyện, tầng tầng được ra, cuối cùng kiếm như mặt trời. Đương nhiên, tại nội tính mát cấp dưới tình huống, Hồ Vi rất mong đem môn này kiếm pháp tu thành, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, thi triển công ra toàn bộ nó uy lực mà thôi, mà Linh Hải bên trong cái kia sợi kim sắc kiếm khí, cũng bắt đầu đối hận có thân cận chi y hóa thành con bãi chưa lận, như cánh tay sa khiến. Hai ngày sau, Hồ Vi cuối cùng nhìn thấy vị kia quách trưởng lão. Đối phương tuổi chừng 60, trên người mặc áo bào xám, liền tóc đều là màu xám không dẫn tự uy, toàn thân có cỗ thượng vị giả khí thế. Cái này còn không chỉ, hắn vừa mới trở lại phòng luyện đan, liền nhìn nhiều hồ vi vài lần. Loại ánh mắt kia không hề che giấu, mà là trùng trùng, chính là chầm chậm đến hắn nội tâm không hiểu run rẩy. "Sư phụ, cái này tạm dịch là mới điều đến, họ Hồ tên Vi, tư chất dã rỡi, nhưng cái này hơn nửa tháng đến biểu hiện coi như tốt đẹp." Chu Bình nói như vậy, ít nhiều có chút nghi hoặc, dù sao không minh bạch sư phụ của mình vì cái gì vừa về đến liền nhìn chằm chằm một cái tạm dịch không rời mắt. Chẳng lẽ sư phụ không thích đối phương? Nếu biết rõ ấn tượng đầu tiên cũng rất trọng yếu. Không có việc gì, gặp hắn lạ mặt, lại tướng mạo anh tuấn, liền hồi tưởng lại lão phu lúc tuổi còn trẻ cũng như vậy, làm sao Tuyết Nguyệt không tha người, bây giờ chỉ có thể tại các ngươi người trẻ tuổi trên thân, để ta nhiều dư bị một lát." Quách trưởng lão không lạnh không nhạt nói. Nghe thấy lời ấy, Chu Bình mấy người thở dài ra một hơi. Thái khuôn cùng nô hào càng là có loại trong lòng tảng đá rơi xuống đất cảm thụ, như chút được cái nặng. Thật sự là vị này Quách trưởng lão tính nết rất cổ quái, lại hỉ nộ vô thường, ai cũng đoán không ra nội tâm hắn ý nghĩ, sợ lập tức thay bài bạc gió. Tảng đá rơi xuống đất còn có Hồ Vi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại có loại độ dày như năm đáng sợ cảm thụ, mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng của mình, cho tới giờ khắc này mới có phát giác. Quá kinh khủng. Hắn lần thứ nhất sinh ra một loại bị người xem thấu cảm giác, phản phất tự thân không đến mạnh bại, chẩn trùi lại rõ ràng mở ra tất cả bí mật. Vị này quách trưởng lão tu vi rất cao, ít nhất cũng là linh truyền cảnh bên trên. Hồ Vi hoài nghi đối phương có thể nhìn thấu hư ảo, biết hắn ẩn tàng tu vi thật sự, chỉ bất quá chẳng biết tại sao không có bị trần. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn. Khi bọn đó là ảo giáp đi, đi luyện đan đà, để lão phu nhìn xem các ngươi sư tỷ đại ba người, cái này nửa cái tháng sau có hay không có tiến bộ. Lúc này, Quách Trường lão thoại phòng nhất truyền nói, là sư phụ, Lâm Tương Ngọc ba người trăm miệng một lời trả lời. Hồ Vi ba người bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, nhổm nhิบ đi theo Chu Bình đám người, tiến vào luyện đan bên trong phòng. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên dạng này, có thể lần này lại nhiều một cái Quách Trường lão, mọi người khó tránh khỏi cảm giác được toàn thân không dễ chịu, bị một cơ áp lực vô hình bao phủ. Hồ Vi còn tốt, bình phục tâm trạng về sau, hắn nên làm cái gì đó, ví dụ như hướng trong lò luyện đan rót vào luyện đan cần thiết thuốc dịch thể đậm đặc, có màu ngà sữa, nuôi thuốc sông vào mũi, lại như hỗ trợ đưa dưỡng liệu cần thiết, tóm lại chính là trợ thủ. Ba người trình tự đều là giống nhau. Xoay không bao lâu, phong luyện đan một mảnh tự nóng. Ba cái cao cỡ nửa người lò luyện đan phía dưới đốt lên bạc ngọn lửa màu xám, nhẹ chập chờn, chờ, chói lọi chói mắt. Đây là từ lòng đất dẫn ra hỏa sắt có linh năng, ẩn chứa linh tính, dùng để luyện đan không thể thích hợp hơn. Hồ Vi là tại chu bình bên cạnh hỗ trợ. Thấy đối phương thi triển khống hóa thuật, thuốc dịch thể đậm đặc sôi trào một khắc này, hắn liền vội vàng đem loại thứ nhất dược liệu đưa lên. Loại này nhìn như nhẹ nhõm đơn giản việc, kỳ thật khó khăn nhất năm chắc là độ cũng chính là thời cơ. Cái sau tiếp nhận, để trong lò luyện đan. Ngay sau đó vận chuyển tự thân linh lực, trong tay nô lên một đạo lục mang, phối hợp cháy hừng hực hỏa sát, luyện hóa cây thuốc kia vật liệu. Màu xanh tư chất chính là bất phàm, không quản lá linh hải, vẫn là linh lực, đều muốn so màu trắng tư chất để cao một cái cấp độ. 2 phút rưỡi phía sau, cây thuốc kia vật liệu luyện hóa hai thành rưỡi. Hồ Vi lại lần nữa đưa lên một gốc dược liệu Long Thê Thảo. Loại này linh thảo cũng không phải là thật long lươi chỉ là hình dạng tương tự. Sở dĩ lên loại này tên, nghe nói là cự giai đại yêu giao long giường nằm chí địa, nước bọt nhỏ tại cổ trại bên trên, bởi vì có tính ăn mòn, huynh năm suốt tháng xuống, còn có thể xấu sót, liền sẽ trưởng thành là Long Thê Thảo. Mà nó, là luyện chế nhị giai tam phẩm đoán thể đan dược liệu một trong. Chu Bình lại lần nữa tiếp nhận, bỏ vào trong lò luyện đan. Luyện hóa thời gian thay đổi lâu dài, gặp một màn này, hồ vi âm thầm lắc đầu, lại đáng tiếc một lò linh thảo linh dược. Nếu như hắn không nhìn nhầm, Chu Bình lại muốn thất bại. Theo thời gian trôi qua, quả nhiên như Hồ Vi đoán, đoán đề đan lại bị Chu Bình luyện hỏng. Cho dù tại Tàn đang thời khắc đấu chốt, hắn điên cuồng khoe khoang một cái bộ khí đan cũng là chuyện vô bổ, bởi vì không cách nào nhất cổ tác khí luân chế, cuối cùng thất bại trong gắng sức. Y thật chính là tu vi không đủ vấn đề. Làm sao sẽ dạng này? Vị này Chu sư Minh có mà tiếp thu, một mặt kinh ngạc vô thần rằng, "Dớp, hắn thực tế không nghĩ ra, chính mình đã chuẩn bị đầy đủ, vì sao sẽ còn thất bại?" Ầm. Bên kia, Vương Dũng cũng nổi lô. Hồ Vi chỉ nhìn thoáng qua, liền biết nguyên nhân vị trí Thao tác có vấn đề. Đối phương luyện chế là nhị giai tứ phẩm chân nguyên đan, danh xưng đột phá linh viễn cảnh hậu kỳ lúc cô đọng chân nguyên, hắn tu vi miễn cưỡng đầy đủ, nhưng lại nóng lòng cấu thành, cái này mới đưa đến nhiều lần thất bại. Xuẹt ba người bên trong, chỉ có Lâm Tương Ngọc luyện thành. Một cỗ đan hương bay lên, ngào ngạt nát hương. Nàng mở rộng nét mặt tươi cười, lau mồ hôi, từ trong lò luyện đan lấy ra một cái màu đỏ sẫm mượt mà đan dược. Chuẩn Tam giai linh dung đan. Nhìn thấy nơi này, Quách trưởng lão khó coi trên mặt mới có chỗ hòa hoãn, đồng thời nói: "Các ngươi đi theo ta." Dứt lời liền hướng phòng luyện đan đi ra ngoài chỉ là tại gia cửa lúc, giống như vô tình hay cố ý quét hổ vi một cái. Chương 9. Linh truyền cảnh, ngoại môn sôi trào chương 9, linh truyền cảnh, ngoại môn sôi trào cái nhìn này, cả kinh hổ vi trong lòng bất an. Loại cảm giác này, so tại chỗ giết hắn còn khó chịu hơn. Phảng phất có một cây gai, sâu sắc đâm vào trong lòng của mình, lại không rút ra được. Tốt tại, quét trưởng lão mấy người rời đi về sau, liền cũng không trở về nữa. Đêm xuống, hổ vi mấy người phân tán phế dược liệu cùng với đang tạt bả, cũng liền riêng phần mình về tạm dịch phòng đi. Nhà Đây không phải là cái kia cùng ta đội cương vị huynh đệ sao? Gặp ngươi một mặt còn rất khó khăn a. Đột nhiên, một cái trêu tức gầm thành băng lên, mang theo gió cợt, xuất hiện tại Hồ Vi trước mặt. Hắn định nhãn nhìn lên. Đối phương chính là Trương Minh Huy. Cũng có trách hắn sẽ nói như vậy. Dù sao hơn nửa tháng đi qua, hai người cuối cùng chạm mặt, sát thực khó được. Nguyên lai là ngươi. Hồ Vi thần sắc lạnh nhạt, có chuyện gì sao? Nghe vậy, Trương Minh Huy hướng hắn đi tới, quẹo miệng ngậm lấy một vẻ cười lạnh, không có việc lớn gì, chính là nghe nói Quách trưởng lão trở về, người ta lại trùng hợp gặp phải liền nhắc nhở ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lời này có thâm ý khác, không phải bí hiệp, càng không có quan hệ tâm, mà là cười trên nỗi đau của người khác, cùng chờ mong. Dù sao bên trên một cái bị Quách trưởng lão giết cho hạ giận đập dịch, không những không có bị người quên lãng, ngược lại còn rõ muộn một chút mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn lại hối hận cùng ghen ghét Hồ Vi những ngày qua tại phòng luyện đan được đến chỗ tốt, cho nên tận lực giả mủ xa mưa một phen. Những lời nói mát, Hồ Vi tự nhiên nghe hiểu được. Nhắc tới, hắn còn muốn cảm ơn đối phương sợ chết. Đây vốn đó trao đổi công tác không phải vậy hắn cũng trưởng thành không được nhanh như vậy, ngắn ngủi hơn nửa tháng đặt tới linh hải cảnh địa phòng. Con thu mạch ngoại ý muốn tiên giai đại nhật kiếm pháp cùng với tám bất thủ, ngoại môn đệ tử mới có thể tu luyện thái nền nhập môn quyển sách chờ. Không nhọc ngươi hao tâm tổn sức, ngươi muốn có quan tâm này người khác công vụ, còn không bằng suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào, tháng sau phân phát linh thạch mới sẽ không bị cướp." Hồ Vi lạnh lơi đáp lại. Lời này vừa nói ra, người Trương Minh Huy sắc mặt vô cùng có coi, phản phất ăn một cái dậy rối, đen tới cực điểm. Hồ Vi cũng không muốn phản ứng hắn đơn thuần lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian. Hắn bước xuống cái kia lời nói liền bước nhanh mà rời đi. Còn lại Trương Minh Huy một người trong gió lộn xộn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cắn răng, ta nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Trở quách trưởng lão lại một lần nữa luyện đan thất bại, chính là ngươi mất mạng thời điểm. Có thể tiếp xuống. Trương Minh Huy tử chờ mong đợi đến chết lặng, thậm chí là hoài nghi nhân sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp chừng 10 ngày, hắn đều không có đợi đến phòng luyện đan bên kia truyền đến quách trưởng lão muốn luyện đan thông tin, trong lúc nhất thời tâm tính không hiểu độ tung. Làm sao sẽ trận này, tìm đủ dược liệu về sau, không hẳn là mở lò luyện đan sao? Đừng nói Trương Minh huy bỏ dối, chính là Hồ Vi cũng tràn đầy nghi hoặc. Từ khi ngày đó Quách trưởng lão trở về Thái Nguyên tông, tại phòng luyện đan nhìn nhiều hắn vài lần về sau, cách một ngày lên liền lại không có dị thường hành động. Ước chừng nửa tháng đều như thế. Cái này thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cái giải. Đương nhiên, không nghĩ ra liền không nghĩ. Theo thời gian trôi dời, Hồ Vi cũng không nhớ nhung điều này. Dù sao có linh hải bên trong cái kia sợi kim sắt kiếm khí làm con bại chưa lần hắn cũng không sợ đối phương đột nhiên muốn giết người cho hạ giận cầm mình khai đao. Hơn 10 ngày, hắn làm từ ngốc, nên làm cái gì thì làm cái đó, tu luyện, làm việc, thời gian là đã bình tĩnh lại một đệ, nhưng lòng cảnh giác vẫn là thượng xuyên vị trí. Trừ cái đó ra, Hồ Vi đã từng lén lút luyện qua mấy lần đàn dược, hắn bạn phần cẩn thận, mỗi lần đều là lấy những cái kia bị luyện hỏng dược liệu hoặc nổ lô đang cặn bã cưỡng ép luân đan. Quá trình cũng rất thuận lợi, chỉ là phi đi không tiểu lực khí. Hắn dám cam đoan, không người biết được. Một đêm này, Hồ Vi không có về tạm tịch phòng, mà là tìm cái vắng vẻ chỗ tu luyện. Hắn muốn xung kích linh trận cảnh, bởi vì lắng đọng một đoạn thời gian, có lẽ là lúc này rồi. Vẫn là lần trước cái chốc kia, nằm ở giao dịch phường cùng với ngoại môn phong chính giữa ngọn núi kia một mảnh rừng rậm. Khác biệt chính là, Hồ Vi tìm sân động, tiếp lấy lấy ra hai viên đan dược, Nhị giai tam phẩm Đoán thể đan, Nhị giai tứ phẩm Chân nguyên đan, còn có một chút tàn phế dược liệu cùng đan tán bả. Hắn một mạch nhét vào trong miệng, làm cảm nhận được những này linh vật hóa tràn một cỗ lực lượng khủng bố tràn vào trong cơ thể lúc, hắn đổi quang vận chuyển sửa chữa bản thái huyền nhập môn quyển sách thôi động miễn pháp, tiến vào trạng thái tu luyện. Chốc lát sau, Sơn độc bạch quang đại thịnh, quanh mình tiên địa linh khí bạo động, hóa thành vòng xoáy bay thẳng hồ vi đỉnh động. T, hắn hít sâu một hơi, loại này cảm giác thật đúng là thoải mái tới cực điểm. Toàn thân lỗ chân lông hẻ, phản phất đều tại tự chủ hô hấp, kinh mạch trong cơ thể xương cốt chờ đều bị linh khí cùng dược lực quở rửa, càng là vô cùng lâng lâng. Sau đó liền ngũ tạm phủ, nhận đến tầm bộ phía sau trong suốt long lanh. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất chính là linh hải. Màu trắng linh hải bắt đầu tăng bọn, đồng thời sôi trào, ban đầu như đun sôi nước rồi, theo dần dần mở rộng, động tính lại giống là biển cả. Sóng lớn bu mở, mãnh liệt dị thường, linh hải trung tâm, một cái vòng xoáy ngay tại tạo thành, như như cơn lốc, từ trên cao đi xuống, xung kích linh hải chỗ xấu nhất, chỉ cần đục mở con suối kết nối nơi bắt nguồn sinh mệnh, thả ra sinh sôi không ngừng tinh khí, liền có thể tấn thăng làm linh truyền cảnh tu sĩ. Cho ta phá, hồ bị quá khẽ, cả đêm, hắn cũng không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần linh truyền cảnh, mãi đến nhanh hao hết sạch đan dược dự lực, cùng với hấp thu linh khí hao tổn nhiều bao ít, hắn đều cuống lên dưới tình huống, mới rốt cục thành công. Xoẹt, linh hải chỗ xấu nhất Một con suối nở rộ hồng ánh mặt quang, quần quần không dứt tràn ra màu trắng huyết thanh. Đây là linh lực hóa lỏng, tiến giai linh truyền cảnh mới có thể như vậy, từ con suối mà ra, dò dị mà tuôn. Liên tại hồ vi phá bỡ mã vào linh truyền cảnh lúc. Ngoại môn phong, một chỗ khảm có mấy viên giả minh châu trong động phủ, một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên bị địa mở hai mắt ra. Nhất thời, hai con mắt của hắn có tinh mang hiện lên. Trong động phủ không hiểu khí thế rõ người, chừng 20 người trẻ tuổi nhiều hứng thú dương lên quai miệng, có ý tứ, có người đột phá linh truyền cảnh, sẽ là ai chứ? Cùng lúc đó, khác một cái động phủ Một tên bắt thịt cả người thanh niên nhảy một cái đứng lên, hắn hai mắt như ngó đuốc, chỉ một cái lắc mình liền đi đến ngoài đạo phủ, phóng tầm mắt tới một cái phương hướng. Ha ha ha, linh truyền cảnh. Ngoại môn nhưng có thời gian rất lâu, không có người nào bước vào cảnh giới này, vừa vặn ngày mai hỏi thăm một chút là ai đột phá, tìm hắn luận bạn một phen. Hôm sau, ngoại môn náo nhiệt lên. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ bởi vì đêm qua có người đột phá linh truyền cảnh sự tình truyền ra, chỉ là mọi người tạm thời không biết là người nào, cho nên đều có suy đoán. Đến cùng ai vậy? Ta ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ tư mục thanh sao. Không phải hắn, không phải vậy, xếp hạng thứ 2 cường chiến sĩ đã sớm tìm tới cửa phiêu chiến, cái kia chiến đấu của nhân, sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Vậy nhưng thật sự là kỳ quái, có người đột phá, lại liền là ai cũng không biết, thậm chí liền người đều tìm không ra đến, ngoại môn mới bao nhiêu lần à? Quỷ dị, quá quỷ dị. Mọi người nguyên lai like tưởng rằng đây chỉ là tạm thời, có thể theo thời gian trôi qua. Toàn bộ ngoại môn thật tìm không được cái kia đêm qua đột phá ra hỏa, bọn họ trợn tròn mắt. Chương 10, lại lần nữa lựa đàn, bài sư chương 10, lại lần nữa lựa đàn, bái sư mà đối với những thứ này Cô vi tự nhiên không biết, liền tính biết cũng sẽ cảm thấy buồn cười. Lão tử một cái tạm dịch được phá, các ngươi ngoại môn lão sâu ba thước tìm người. Sắp thực nhận rồi a, đấy nhà tù. Vào giờ phút này, phòng luyện đan, sắc trời dần dần muộn. Hôm nay cùng thừa ngày không khát. Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Thương Ngọc ba người cùng với Quách trưởng lão đều đi tới nơi này luyện đan. Nói đúng ra, là ba người trước tại luyện. Quách trưởng lão theo bên cạnh chỉ điểm. Hơn 10 ngày qua này đều như thế, cũng bởi vậy, bọn họ thuật luyện đan có chỗ tiến bộ tối điều, luyện chế cao một điệu phẩm cấp năng lượng, tỷ lệ thành công đạt tới 34 thành. Đương nhiên, trừ Lâm Tư Ngọc, dù sao nàng luyện chế, có thể là chuẩn tam giai linh dung đan, luyện hỏng hoặc nổ lô tình huống vẫn còn rất cao. 10 lần có 8 lần thất bại, chỉ có như vậy 2 lần sẽ thành công. Như hôm nay, nàng liên nổ lô, hai người khác thành an. Vị địa bất trưởng lau sắc mặt mới tốt nhìn một chút, đồng thời tại chậm chút thời điểm, mang theo ba cái đồ đệ rời đi. Bọn họ vừa đi, Thái Quân cùng Ngô Hạo liền sinh động. Đáng tiếc, Hôm nay Liển Lâm Sư tỉ Nội Lô, Chu Sư Minh cùng Vương Sư Minh đều luyện chế thành đan, chúng ta cũng liền không có cái gì thu hoạch. Đúng vậy à, còn tốt tối nay liền có thể đi quản sự nơi đó linh linh hạch, không phải vậy cuộc sống này sợ là không dễ qua đi. Hai người câu có câu không trò chuyện. Bọn họ tiêu xài quá lớn, thường xuyên đi di xuân huyện nghiên cứu cô đại pháp. Cứ việc cũng có tu luyện, nhưng làm sao tư chất bình thường, tu vi khó khăn lắm đến linh hải cảnh sơ kỳ một bước kia liền ngừng lại. Trên thực tế, phong luyện đan chất béo đều không đủ hai người này tiêu xài. Dù sao phong lưu khoái hoạt, câu lang nghe hát, chỉ cần uống nhiều cao hứng Xuất thủ tự nhiên là hào phóng cùng rộng rãi. Đi thôi, chúng ta lĩnh lĩnh thật đi, nội lô điểm này chất béo liền tiện nghi hộ sư đệ. Được, lĩnh song linh thạch lại đi chinh chiến giư xuân viện, lần này ta muốn đánh ba cái. Hắc hắc. Ha há ha ha, ta cũng đồng dạng. Đưa mắt nhìn Thái Khôn, nô hào rời đi. Hồ Vi đi tới luyện đan bên trong phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị đem cái tiên nội lô đang tát bã, tận khả năng hai lần nâng đan. Hắn xe nhẹ đường quen chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ bất quá lần này tăng thêm thuốc dịch thể độc đặc. Tuy nói tản phế dược liệu cùng nội lô không sai bị lắm, đều sẽ có lưu gần một nửa linh tính có thể cả hai nhưng lại có chút khác nhau. Cứ việc cái trước là bị luyện hỏng, có thể dược liệu lại sẽ không đánh mất toàn bộ linh tính, mà nội lô lại tổn thất tuyệt đại bộ phận, dù sao cũng là tại ngưng đan lúc độ tùng, còn dư lại không có mấy. Xoẹt. Hồ vi thi triển linh cấp công hóa thuận, lại vận chuyển linh hải bên trong hóa lỏng linh lực. Bát ngọn lửa màu xám nhảy chợt tròn, màu trắng tần quang hóa thành lò lửa giá trị. Chỉ chốc lát sau, thuốc dịch thể đậm đặc sôi trào, nhiệt độ tăng lên. Đợi đến nào đó một điểm giới hạn lúc, Hồ Bí một tay bấm niệm pháp quyết, một tay cách không đánh ra quần quật không dứt linh lực, trong miệng phát ra khẽ quát, "Nương tụ." Một giây sau, "Veng!" Lọ luyện đan đột phát một tiếng vang trầm. Cùng trong lúc đó, ánh lửa, bạch quang đều bị một cỗ không kém hấp lực hấp thụ, chỉ một nháy mắt liền lội liễm đến trong lọ luyện đan. Một lát sau, đan hương tràn ra, ngào ngạt nát hương, kích một hơi tinh thần chấn động. Xong rồi, Hồ Bí cười, chính mình quả nhiên là thiên tài, liên luyện hỏng hoặc nổ lô đan dược đều có thể thu hồi, hai lần dung đan, thử hỏi còn có ai có thể như vậy. Hắn mở ra lọ luyện đan, lấy ra một cái màu đỏ sẫm đang rượi, rất nhỏ, như ngọc trân châu, có một nửa trong suốt lăng lanh. Hồ bi đặt ở lòng bàn tay, tinh tế dò xét. Ai ngờ ngay tại lúc này, ba ba ba, đột một tiếng vỗ tay vang lên. Dị thường có lực, một thân ảnh từ phòng luyện đan một cái góc tối bên trong đi ra, đúng là rợi đi đã lâu quách trưởng lão. Cái này cả kinh hồ bi biến sắc, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, vốn đã rời đi quách trưởng lão sẽ xuất hiện. Nếu biết rõ, hồ bi có thể là tận mắt hắn mang theo Chu Bình ba người đi, sao liệu đối phương? Trưởng lão, ngươi Ha ha, không cần sợ. Gặp Hồ Vi vô cùng kinh hãi bộ dáng, Quách Trường lão đầy mặt hiện lãnh đánh gậy hắn lời nói, đồng thời mỉm cười vùng vung tay. Rất khó tưởng tượng. Đây là ngày đó giết người cho hạ giận, thì nộ vô thường, ngày bình thường càng là một mặt lạnh lùng Quách Trường lão, cùng trước đây ấn tượng so sánh, vậy đơn giản như hai người khác nhau. Ngươi rất không tệ, tuy là thấp nhất màu trắng tứ chất, có thể luyện đan tiên phú, nhưng là ta thấy bên trong cao nhất, lão phu đoạn này thời gian, thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Hắn vậy mà dạ dạng này nói tiếp. Hồ Vi nghe xong đầy mặt kinh ngạc. Ý gì? Đoạn này thời gian Có lẽ là biết hắn nghi hoặc. Quách trưởng lão phối hợp gật đầu nói, từ lão phu trở về lần đầu tiên, liền chú ý đến ngươi, lúc ấy còn từng hoài nghi ngươi là cái khác tông môn phái tới gia thế, có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là. Ta siết cái lôi. Mấy giây ngắn ngủn, hồ vi có loại ngồi xe cấp treo cảm giác, thay đổi rất nhanh, quá mẹ hắn kích thích. Hắn cũng coi cũng biết, vì sao đối phương trở lại phòng luyện đan ngày đầu tiên, sẽ như thế nhìn nhiều chính mình vài lần. Hóa ra ẩn tàng tu vi bị một cái nhìn thấu, cái này cũng nói rõ Quách trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc, tối thiểu nhất cao hắn lúc đó hai cái đại cảnh giới. Không bố Quá cuối cùng, hồi tưởng lại cái này nửa cái tháng sau, chính mình lén lút hai lần ngâm đàn, tự cho là làm đến ấn ấp, nhưng bị Quách trưởng lão nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến đây, Hồ Vi liền một trận sợ hãi. Cái này lão âm mị, không biết Quách trưởng lão có gì phân phó. Tẩy thoát gian tế hiểm nghi, Hồ Vi cũng rất im lặng, hắn mặc dù dạng này mở miệng, nhưng lại tùy thời chuẩn bị lấy ra cái kia sợi kim sắc kiếm khí. Hắn có tự tin, như đối phương nghi mưu đồ làm loạn, hoặc là yêu cầu quá mức, hắn có thể làm đến nhất kích tất sát. Rất đơn giản, làm đệ tử của ta." Quách trưởng lão nói. Bày ra một bộ hòa ái bộ dáng, ngươi kêu Hồ Vi đúng không? Ngươi luyện đan tiên phú cực cao, nếu là bái lão phu làm thầy, ta nhất định dốc túi tương thụ. Lấy ngươi tiên phú, tin tưởng đợi một thời gian, ngươi tại luyện đan tạo nghệ bên trên, nhất định có thể thành xuất bu lam, vượt qua lão phu. Những lời này khiến Hồ Vi rất ngạc nhiên. Chỉ là như vậy, cái kia đúng là đơn giản. Hắn còn tưởng rằng chính mình đỉnh cấp ngộ tính đã bại lộ đâu, xem ra, xuất trưởng lão chỉ là đơn thuần tự cho lạ, hắn có luyện đan tiên phú. Nghe đến đây, Hồ Vi tiến lên hành lễ, rất cung kính đem lưng khom đến 90 độ đệ tử hồ bi, bái kiến sư phụ. Lời này vừa nói ra, gặp lại một màn này, Quách trưởng lão gương mặt già nua kia lập tức tràn đầy nụ cười, nếp nhăn phảng phất đều bị tan ra, lập tức tuổi trẻ người mấy tuổi, tất tiếng cười to, ha ha ha, tốt, tốt a, lão phu cuối cùng tìm tới một cái có thể chân chính truyền xuống y bát đệ tử, ha ha ha. Có thể thấy được, hắn thật rất cao hứng. Dù sao hồ vi thuật luyện đan còn tại đó, liên độ lô đều có thể hai lần dung đan, loại này thủ pháp lúc trước có thể là chưa từng nhìn thấy. Quách trưởng lão nhìn thấy hy vọng, là liên quan tới sống tiếp. Hàn Đem Hồ Vi nói, "Đỗ Nhi Văn, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi tạm thời trước về tạm dịch phòng chấp nhận, chờ ngày mai, sư phụ lại vì ngươi xử lý chuyển thành luyện đan sư thân phận." Đối với cái này, Hồ Vi cũng không có gì nghi ngại, thi cái lễ đáp lại, liền nghe sư phụ an bài. "Tốt tốt tốt." Quách trưởng lão vui vẻ miệng không kém lại. "Vậy vi sư liền đi trước, đi chuẩn bị ngày mai đưa một phần của ngươi đại lễ, cùng với sự tĩnh hạt." Đỗ Nhi cùng tiễn sư phụ, đưa mắt nhìn Quách trưởng lão rời đi phòng luyện đan. Hồ Vi trầm tư tự nói, "Lão gia hòa này lại không biết ta đo hẳn hiện có luyện đan tiên phú sự tình sao. Chương 11. Cường thủ hào đoàn, xuất thủ chương 11, cường thủ hào đoàn, xuất thủ ban đêm. Còn chưa tới đầu giờ ngọ. Tạp dịch phòng, quản sự nhỏ phủ đệ. Hồ Vi Đi tới cái này, nhận lên được linh thạch, dùng túi tiên chứa. Giờ phút này cũng chưa muộn lắm, là đông đảo tạp dịch tan tầm thời điểm, cho nên người nơi này không ít. Liếc nhìn lại người người nhộn nhạo, mỗi cái nhận năm viên linh thạch tạp dịch trên mặt, đều tràn đầy thu hoạch lao động đỗ cười, bọn họ phát ra từ nội tâm vui sướng, nhất là Hồ Vi Căn là đáp ý tối nay lĩnh xong tạp dịch phúc lợi, ngày mai còn có một phần đại lễ, ngoài ra, luyện đan sư chất béo cũng tại chờ lấy hắn, về sau không cần lại làm cái gì gì bở sống, đâu chỉ một công ba việc. Vừa nghĩ tới từ từ mai, hắn tùy thời đều có thể đi giao dịch phường, nhất thời liền vô cùng phấn khởi. Đến mức bách trưởng lão cái kia láo ả bị, Hồ Vi cảm thấy yên lặng theo dõi kỳ biến đồng thời, lại để cao cảnh giác, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, hắn cũng có một loại tăng cao thực lực cảm giác cấp bách, dù sao chỉ có tự thân cường đại mới có thể thu được chân chính tự do. Đi mau a, ngoại môn những cái kia tạm chủ đến, mấy người nhưng mà đúng vào lúc này, có thất kinh tiếng vang lên, lời này vừa nói ra, nơi này rơi vào rối loạn, thực sự là câu nói kia quá đáng sợ, giống như một quả bom, trong đám người nổ tung, cả kinh mọi người biến sắc, phảng phất gặp quỷ đồng dạng, muốn nhượng bộ lui mình, đáng tiếc, bọn họ căn bản không thể đi, bởi vì mấy thân ảnh xuất hiện, bước khách lối bộ pháp, đi tới tạm dịch phòng quản sự nhỏ trước phủ đệ nơi này, cùng tạm dịch bài thô áo gai so sánh, mấy người kia ngoại môn trang phục lộ ra là tiên minh như vậy, có loại bao trùm mọi người bên trên ký thị cảm, đều không cho phép đi. Điều ra ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi, chứ ngượng điểm linh thạch. Cơm đầu mọi môn đệ tử nhếch răng cười, trên mặt biểu lộ vô cùng tham lam, trừng trừng ánh mắt càng là tràn đầy lửa nóng. Dù sao có mấy chục cái người ở đây, một người năm viên linh thạch, bốn người bọn họ có thể phân khu ít. Ha ha ha, vẫn là đặng sư huynh ta mình, trực tiếp chấn đến nơi này, tối nay, ta mới ca, có thể kiếm cái đầy bốn đầy bát. Hắc hắc, nói không sai, các ngươi có nghe thấy không, thứ thời mau tới giao chính mình linh thạch phía sau cút đi, nếu không đừng trách mấy người chúng ta không khách khí đi theo đặng sư minh chuẩn không sai, tối nay sau đó, ta lại có thể ăn ngon uống sướng. Mà các ba cái ngoại môn đệ tử ngươi một lời, ta một câu cời bùa, một bộ ăn chắc đông đảo tạm dịch tư hại, nhìn đến rất nhiều người cắn răng, rất đáng hận, mỗi lần đều bị miễn ép, chính mình bất và lao động một tháng, quay đầu lại nhưng là người khác giao hẹn. Cái này ai chịu nổi? Có người tại chỗ liền phản kháng. Ỉ vào nơi này nhiều người, chỉ nghe một tên tạm dịch lạnh giọng quát, các ngươi thật to gan, dám tại quản sự đại nhân trước phụ đệ, đi cường thủ hào đoạt tư chỉ, liền không sợ đem sự tình làm lớn chuyện sao? Hắn rất thông minh, tiền đem sự tình tối đại hóa, đưa đến một loại nào đó đe dọa hiệu quả. Lại khiêng ra tạp dịch phong quản sự lại nhân, tương đương với kéo đối phương xuống nước, cầu hắn che chở. Kỳ thật cũng tránh không khỏi, động tĩnh lớn như vậy, đối phương nghĩ giả câm vờ điếc cũng không được. Hỗn hổ đã có người đi mời. Tạp dịch phong quản sự rất nhanh nhiệt thân. Đối phương là cái giữ lại râu cá chê trung niên nam nhân, có chút mập lùn, nhìn qua rất là rởm mỡ, không hiểu hiện bọn. Quản sự lại nhân, mấy cái ngoại môn sư huynh muốn trắng trợn cướp đoạt chúng ta linh hạch, cái này ngại, nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Quản sự lại nhân Mấy vị này ngoại môn sư huynh thực sự quá phận, tại ngài trước phủ đệ liền dám động thủ, đây rõ ràng là không có đem ngài để vào mắt a. Đúng đấy, đúng thế. Hắn vừa xuất hiện, không ít tạp dịch liền mồm năm miệng mười nói gì đó, một phen thêm mắm thêm muối, mục đích lại rõ ràng vô cùng, cầu hắn che chở. Mọi người nguyên bản cho rằng mấy cái kia ngoại môn tạp chủng lại bởi vậy kiêu kỳ, nào có thể đoán được. Lấy đặng sư Minh cầm đầu ngoại môn đệ tử toàn bộ đều trấn định tự nhiên, thậm chí còn cùng tạp dịch phong quản sự chào hỏi. Đặng sư Minh còn giống như cười mà không phải cười thật vấn, "La quản sự, ngươi là thay bọn họ làm chim đầu đàn?" vẫn là dựa theo chúng ta quy củ cũ đến. Lời này vừa nói ra, mấy chục cái tạp dịch sắt mặt đại biến, nhìn hướng tạp dịch phong quản sự ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng với kinh hãi. Đương nhiên cũng có không có kiện phản ứng một phần nhỏ, nhưng tương tự kinh nghi bất định. Tại bọn họ trời sập trong thân sắc, La quản sự lại lộ ra bóp mị độ cười, có chút không người nói, đặng sư để nói đùa, các ngươi là quét thiếu ra người, vậy dĩ nhiên là dựa theo quy củ cũ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Nói xong liền một mặt bất lực giáng dốc, cũng không quay đầu lại hướng chính mình nhỏ phụ đệ đi đến. Gặp một màn này, bọn tạp dịch tuyệt vọng. Liên tạp dịch phong quản sự đều bị những này ngoại môn tạp chủng đón mua, hoặc là nói mặc cùng một cái quần, bọn họ lại có thể làm sao? Ha ha ha, ngoan ngoãn giao ra các ngươi linh thạch a, để tránh chịu một trận đánh đập. Quản sự thân ảnh biến mất, đứng tại Đặng sư Minh bên cạnh ngoại môn đệ tử liền lộ ra nhanh đuất dữ tợn. Hắn bung tay lên, hai người khác hiểu ý, nhộn nhịp sải bước hướng đông đảo tạp dịch đi đến, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt linh thạch. Đặng sư Minh tự nhiên cũng động. Từ khi hơn nửa tháng phía trước tại giao dịch phường, chẳng biết tại sao mất đi linh thạch về sau, hắn trôi qua rất thao đản, may mắn vượt qua được. A Đây không phải là tạp dịch phong nhan trị cao nhất gia hỏa sao? Ngươi cũng tại a. Ha ha ha, vậy liền cùng một chỗ a, chính gọi ta ngày mai lại đi một chuyến. Hắn đột nhiên chú ý tới trong đám người một khuôn mặt quen thuộc, chính là mấy tháng phía trước bị cấp qua hồ vi, lúc này phát ra vô tình cười nhạo. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là. Đối phương lại mặt lạnh lấy quạt ra một bàn tay. Nhanh, quá nhanh. Quả thực muốn tránh cũng không được. Chỉ nghe bụp một tiếng giòn vang. Đặng sư Minh dống nhiên một cái lảo đạo, ngay sau đó cả người đi phía trái bên cạnh ngã xuống, ngã trên mặt đất hắn trực tiếp bối rối. Một màn này cũng để cho mặc khắc ba cái ngày tại trắng trận cất đoạn đông đảo tạm dịch trên thân linh thạch ngoại môn đệ tử, giật mình. Bọn họ còn tưởng rằng là đặng sư minh xuất thủ dạy dỗ ngẫu nhiên một cái tạm dịch, dùng cái này đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, nào có thể đoán được là chính hắn bị đánh. Tốt một cái đảo ngược thiên cơ. Lan đi, tại mấy chục cái tạm dịch đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, thu tay lại hồ vi lạnh lùng phát ra hét lên một tiếng. Nếu là một tháng trước, hắn chỉ có thể mặc người trầm giết, có thể kệ si ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, trước mắt hắn xưa đâu bằng này, tự nhiên sẽ không khoanh tay bị trắng trận cất đoạn. Ngươi tự tìm cái chết. Một giây sau, đặng sư minh tử trên mặt đất nhảy nhảy lên, nổi giận giống to một tiếng, toàn thân ánh sáng xanh lục chớp vắt, tập hợp bên phải quần thượng, hung hăng đập về phía hồ bi ngực. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, vô cùng có mãnh, là lấy tiếp cận linh hải cảnh hậu kỳ tu vi thi triển ra, nếu là chúng triều, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ phế bỏ, thậm chí mất mạng. Bọn tạp dịch run lẩy bẩy, ba cái ngoại môn đệ tử cười lạnh, nhưng rất nhanh, bọn họ giống như hóa đá, sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy hồ bi vung ngửa tay lên, nhẹ nhàng, bộ dáng kia tựa như là đang đổi một con rồi. Nhưng bạch quang lóe lên liền biến mất. Lãng sư Minh tựa như bị trọng kích, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng ngã tại xa 10 mét trên mặt đất, nửa ngày cũng không có gặp hắn động đậy một cái. T. Cái này. Chương 12. Ngươi đồ ăn chết chương 12, ngươi đồ ăn chết ngươi. Một cái tạp dịch. Linh hải cảnh đỉnh phong. Cái này, cái này sao có thể? Tạp dịch phong. Quản sự nhỏ ngoài phủ đệ trên đất trống. Ba cái ngoại môn đệ tử đã tê dận, sắc mặt so gặp quỷ còn nuốt hoảng sợ, dù sao đây tuyệt đối là nghe rợn cả người sự tình. Tạp dịch liền tương đương với bị phán án tử hình loại người này tư chất kém không quản là trước kia còn là hiện tại, đều ít có người có thể ngoại lệ. Nhưng bây giờ, lại có một cái tạp dịch trổ hết tài năng. Cái này làm sao không kinh người? Đừng nói là bọn họ, liền cùng là tạp dịch mấy chục cái người, cái này tê toàn bộ đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là khủng bố như vậy a. Tạp dịch bên trong, lại có người lén lút dậy khỏi giường, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là có đại cơ duyên, bằng không thì cũng không có khả năng đem tu vi tăng lên tới linh hải cảnh bình phòng. Loại này thực lực sớm đã vượt qua ngoại môn chiêu thu đệ tử điều kiện. Đối phương lại chẳng hề để ý giống như Nếu không phải tối nay gặp phải mấy cái này ngoại môn tạp chủng nghi cường thủ loạn, hắn thật đúng là không nhất định sẽ tiệm lộ phương mang. Ngươi, lớn mật, lại dám đánh tổn thương đặng sư minh, ngươi có biết chúng ta là người nào? Quách Thiếu gia cùng không phải cái gì a miêu a cậu liền có thể là tội. Không sai, liền tính ngươi là linh hải cảnh đỉnh phong tu vi lại như thế nào, đã thương đặng sư minh, tương đương với tiện thể đánh quách Thiếu gia mặt, đã có lý do đáng chết, ngươi tuyệt đối không gặp được mặt trời lần ngày mai. Thứ thời tranh thủ thời gian quay lại đây trình tội, dập đầu nhận sai, hai tay giơ lên linh hạt, có thể dạng này còn có thể cứu vãn chính ngươi. Cái kia ba tên ngoại môn đệ tử thoáng chợt trầm qua thần về sau, đội vàng kiêng ra bọn họ chỗ rửa sau lưng, ngoài mạnh trong yếu quát tháo hổ bì. Nghe đến cái này trải qua lời nói, mấy chụp cái tạp dịch toàn thân phát run. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới chính thức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đó chính là một cái bọn họ ai cũng không đắc tội nổi người, Quách Thiếu gia. Đối phương phi là ngoại môn đệ tử, có thể bối cảnh lại vô cùng thâm hậu. Nghe nói, Quách Thiếu gia thuộc công là Thái Huyền Tông luyện đan sư, hắn thân gia gia càng là nội môn luyện khí đại sư, phụ mẫu cũng là nội môn trưởng lão, thân phận đều cao cao tại thượng. Đây chính là đối phương đi ngang nguyên nhân, mà theo hắn người cũng ngang ngược cả dỡ. Phải không? Đối mặt những này, Hồ Vi thần sắc lãnh đạm, dù sao đều đánh cái gì kia quách thiếu ra một bậc hai, vậy ta không ngại lại đánh mấy bàn tay." Dứt lời, hắn cách không đánh ra nhẹ nhàng một chưởng, liền đập ba lần. Chỉ một thoáng, ba cái kia gọi môn đệ tử biến sắc, bởi vì cái này một cái chớp mắt, cho dù cách có chút xa, bọn họ y nguyên có thể cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới trước mặt, quá cường đại cùng cấp tốc, căn bản muốn tránh cũng không được, chỉ cũng không thể tránh. "Ngươi? Không?" À. Một giây sau, tiêu thảm liền vang ba tiếng. Chỉ thấy ba người này bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất phía sau giống như chó chết, rốt cuộc không đứng dậy được. Bởi vì, bọn họ bị hồ vi phế đi. Cái này có thể so giết ba người này còn khó chịu hơn. Nếu biết rõ, Phạm La thành công bước lên con đường tu hành tu sĩ, tu vi nhìn đến so cái gì đều trong yếu, có khi so mệnh còn nặng. Bọn họ thà rằng chết đi, cũng không muốn linh hải bị phế. Vào giờ phút này, hồ vi gặp đã không có người có thể ngăn cản chính mình, một mặt phong khinh vân đạm liền muốn về nhà tranh tu luyện. Người lại có một cái phát run âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, đúng là La quan sự, nghĩ đến, hẳn là tiếng kêu thảm thiết đem đối phương từ nhỏ phủ đệ dẫn ra, lại gặp sự tình phát triển đến không thể đoán hồi cục diện, hắn triệt để hoảng hồn. Đương nhiên, còn có hộ vi thực lực cường đại thành phần. La quan sự kinh hãi vô cùng. Đây chẳng qua là một cái tạp dịch da vô thanh vô sắc trưởng thành đến tình cảnh như thế. Cái này quá chọc người hoài nghi. Ngươi, ngươi không thể đi, ngươi một cái màu trắng tư chất tạp dịch, lại có thể tu đến linh hải cảnh đỉnh phong tu vi, ta có lý do hoài nghi ngươi là tông môn khác phái tới gián điệp trước mắt người lại phế đi ta thái miển tông mấy tên đệ tử, tuyệt không thể rời đi. La quản sự cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, nói xong một bộ như lâm đại địch, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ trấn áp, giống như là có cái gì ủy báo như vậy. Đối với cái này, Hồ Bị tiện tay đánh ra một chưởng, linh lực phóng ra ngoài, hóa hình, trong bóng tối ra chỉ đại nhật kiếm pháp, linh lực màu trắng hóa thành một đạo kiếm khí, uy lực vạch phá không khí. Người, giờ khắc này, La quản sự sắc mặt đã biến, nhưng hắn không hổ là linh hải cảnh đỉnh phong thực lực tu sĩ, ngay lập tức cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ thấy hắn há mồm phun ra một đạo ánh sáng xanh lục, rất nhanh hóa thành một mặt vết dị loang lổ tầm thuần, đón gió căng phồng lên đến cao cỡ nửa người, ngăn tại trước người mình. Cơ hội là tại cùng thời khắc đó, kiếm khí màu trắng đánh trúng tầm thuần. Duy thế tối khô là hủ, chỉ nghe phịch một tiếng, cái sau từng khúc dạn nước, cái trước cũng hảng đạm tiêu tán. Phốc, có thể là quản sự lại há miệng ho ra máu, đồng thời bị một cú cường hãn lực trùng kích chấn động đến đang đang đang lui lại, mỗi một bước rơi xuống đều có lưu một cái dấu chân thật sâu, khiến người hoảng sợ. Tối thiểu nhất, Đông đạo tạm dịch đệ tử thấy choán mắt Lúc trước đánh bại bốn cái loại môn đệ tử bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, mà bây giờ có thể là tạp dịch phòng quản sự đại nhân a, ai có thể nghĩ lại đánh không lại một cái tạp dịch. Mà con đối phương nhìn qua là như vậy tùy ý, không cần tốn nhiều sức liền thắng được. Chuyện này quá đáng sợ. Người dám phản thượng, bị một cái tạp dịch đả thương, còn tổn thất một tiện nhị giai cửu phẩm chuẩn linh khí, la quản sự đừng đề cập nhiều thịt đau cùng phấn nứt. Hán toàn thân ánh sáng xanh lục đại thịnh, toàn lực vận chuyển tự thân tu vi, liền muốn cùng Hồ Vi liều mạng. Đã thấy, Hồ Vi thần sắc nhàn nhạt nheo mắt hắn một cái, tựa hồ không có đem đối phương để ở trong lòng tiếp lấy ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Việc đã đến nước này, có trở về hay không nhà tranh đã không quan trọng. Dù sao đều là tại tạm dịch phòng. Kỳ thật nếu như có thể, hắn càng muốn phế đi La quản sự, bởi vì đối phương cùng mấy cái kia ngoại môn đệ tử có lợi ích cấu kết, tại tạm dịch đệ tử bị trắng trợn cướp đoạt linh thạch lúc, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Hồ Vi cũng bởi vậy bị tường thủ hầu đạt qua. Làm sao? Cái này La quản sự vừa rồi chỉ nói là không xôi thay mà thôi, cho đối phương chút giáo huấn là đủ rồi. Dù sao nơi này vẫn là Thái Viện tông. Đương nhiên, tuy nói giết không được, Có thể Hồ Vi lại đỗng nhiên liếc qua đối phương nói ra: "La quản sự, ngươi từng làm rộn sao?" Sau khi nghe La quản sự không khỏi đầy mặt nặng nề: "Cái cái gì ý tứ?" Hồ Vi nhếch miệng: "Ngươi đồ ăn chết rồi." "La quản sự, ngươi..." Phộc. Hắn bị tức đến ho ra máu, thực sự là bị quất, sinh hởi lại bị một cái tạm dịch chào phúng cùng xem thường. "Còn tốt, đối phương không có muốn trốn ý tứ, không phải vậy hắn cũng không có cách, cũng không thể thật liệu mạng a. Nhưng, đánh không lại a." Sự tình đến trình độ này, trốn qua một kiếp mấy chục cái tạm dịch bắt đầu tứ tán bọn họ ý thức được nơi đây không thể lại chờ, bởi vì sau đó muốn phát sinh, cũng không phải là bọn họ những người này có khả năng tham gia náo nhiệt. Bất quá trong chốc lát, bọn tạp dịch liền không nhìn thấy bóng dáng. Quản sự nhỏ ngoài phụ đệ đất trống, nơi này liền trở lại mấy thân ảnh. Hồ Phi, là quản sự, cùng với bốn cái bị phế sạch linh hải, rơi vào hôn mê, nằm dưới đất ngoại môn đệ tử. Đương nhiên, còn có quản sự phủ hạ nhân. Ngươi, nhanh đi ngoại môn phong phòng phòng chứa tiên độ phụ thông báo Quách Kiều Già, báo cho hắn chuyện bên này, mời hắn định đoạn, nhanh La quản sự hô quát phủ đệ mình một cái hạ nhân, âm thanh có chút cấp thiết. Người kia sợ hãi quét hổ vi một cái. Giáp hắn không hề bị lay động, liền muốn đáp ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt âm thanh vang lên. Chương 13. Thân truyền đệ tử, La quản sự bồi thưởng chương 13, thân truyền đệ tử, La quản sự bồi thưởng chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh xuất hiện tại tạp dịch phòng trên không, toàn thân lở rộ bóng ánh ánh sáng màu xanh lam, giống như một đạo màu xanh cầu vồng, vô cùng đáng chú ý xuyên thấu qua kia sáng nhìn thật kỹ. Trong lam quang đứng một cái lão giả. Hắn một đầu tóc xám, trên người mặc áo bào xám sắc lệnh hạ, không giận tự uy, hiển thị rõ thượng vị giả khí thế. Ngài là Dược Trưởng lão? La quản sự ngẩng đầu phóng tâm mắt tới, cẩn thận phân biệt phía sau không hiểu giận mình, bởi vì đối phương đúng là hắn có duyên gặp mặt mấy lần Quách Trưởng lão, đây chính là tứ giai thất phẩm luyện đan sư Á thân phận tối quý, địa vị cao thượng. Cũng bởi vậy có Dược Trưởng lão chi danh, chính là lão phu. Quách Trưởng lão ở trên cao nhìn xuống gật đầu, tiếp lấy vung vảng từ trên không trung hạ xuống. La quản sự gặp thật là Dược Trưởng lão, lập tức vừa mừng vừa sợ, đội vàng hướng hắn hành đại lễ tham viếng, cùng cái sâu ngủ giống như tiếp lấy lại chủ động chỉ vào hồ vi lên án tội của hắn, khởi bẩm dược trưởng lão, người này, hắn đem tối nay phát sinh sự tình nói ngắn gọn, lên án hồ vi nghi là mặt cát tông môn nội gián, đề nghị trước nút lại, nghiêm hình cha hỏi, nhất là nói xong lời cuối cùng, la quản sự lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt, thần sắc dữ tợn, bộ dáng kia phảng phất tại nói, tiểu tử ngươi chết chắc. Chờ hắn nói xong, hồ vi cái này mới thản nhiên hướng Quách trưởng lão hành lễ, y thật chính là người xếp bằng không lưng tự giải, đệ tử hồ vi, bái kiến sư phụ. Lời này vừa nói ra, la quản sự rõ ràng ngưng ngẩn, cũng không chờ Quách trưởng lão mở miệng, Hàn Đông Nhiên cắt tiếng cười to, "Ha ha ha, chết cười ta, Dược trưởng lão là sư phụ ngươi. Đây tuyệt đối là bản quản sự năm nay nghe được buồn cười nhất cho ngươi, không có cái thứ hai." Có thể một giây sau, Quách trưởng lão liền mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, "Ừ, Đỗ Nhi ngoan không cần đa lễ." "A, cái này có thể đem La quản sự nhìn trọn trong mắt." Chân thật thật, "Thật a?" Hắn cảm giác trong lòng có một ngàn bạn chỉ thảo nê mã đang phi nước đại, lần này có thể đá trúng cái bạn. Lập tức lại nổi lên nghi ngờ. Dược trưởng lão lúc nào thu cái tạm dịch đệ tử a? Vì sao trước đây không có nghe được có quan hệ phương diện này thông tin? Đối với cái này, Quách trưởng lão cười nhạt nói, "Hobi là lão phu gần đây mới thu thân truyền đệ tử, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ cho hắn giải quyết thân phận mới lệnh bài." Được đến thật sự là hàm nhận. La quản sự như gặp phải sấm sét giữa trời quang, sắc mặt bá một cái liền trợn nhìn, đầu cũng ong ong, rơi vào ngấn ngồi đứng máy. Bên tay, đắc tội dược trưởng lão thân truyền đệ tử, phải làm sao mới ở đây? Lâm, Lâm, Tiểu Lâm, Tiểu Lâm. Hắn gần trương đến lời nói đều run rẩy, thực sự là sợ hãi. Dù sao đứng ở trước mặt, có thể là tứ giai luyện đan sư, Quách trưởng lão A Hào nói không quá trưởng, đối phương một câu liền có thể quyết định sinh tử của hắn, quả thực là quyền sinh sát trong tay. "Dượng trưởng lão, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, sự tình cũng không có nghiêm trọng đến ngươi chết ta sống trình độ, còn mời hái đồ có thể giơ cao đánh khẽ, coi ta là cái giám thả." La quản sự nói xong liền tắt mình bật ai, một bên quạt một bên cố gắng gạt ra đụ cười, bộ dáng kia là đã khó coi lại khiến người ta mà cười. Nơi này, chuyến ra liên miên bất tuyệt ba ba âm thành. Thế thế, Quách trưởng lão đem bình thản ánh mắt nhìn về phía Hồ Bì nói: "Đồ nhi ngoan, việc này chính ngươi xử lý đi." Vừa dứt lời, chỉ nghe phù phù một tiếng, la quản sự đã quỳ gối tại hồ vi trước mặt. "Hồ sư đệ." "Không, Hồ sư huynh. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta lần này à, đệ tỏ là ngày nãy của ta, nơi này có 100 viên linh hạt, hi vọng ngài nhất định muốn nể mặt nhận lấy." Hắn rất thông minh, ngay lập tức hướng hồ vi chịu thua, đồng thời thành tâm thực lòng lấy ra bồi thường mặc dù lòng đang giừ máu, nhưng đã không còn cách nào khác. Lời nói đều nói đến cái này phất thượng. Đối phương lại là quỳ xuống, lại là tạc lễ. Hồ Vi cũng liền nhận phần ân tình này. Dù sao La quản sự mặc nhỏ, hắn nghĩ tùy thời đều có thể lấy đi. Quản sự đại nhân khách khí, cái này làm sao có ý tứ đâu. Lời tuy như vậy, Hồ Vi đương nhiên vẫn là ngay lập tức tiếp nhận La quản sự hai tay dâng lên túi. Chúm lại, hắn nhếch mép miệng, nội tâm cái kia kêu theo một cái đáp ý có lẽ, có lẽ. Trái lại La quản sự tại đứng dậy đồng thời, còn phải gạt ra khuôn mặt tươi cười, không hề đứt đoạn lau mồ hôi lạnh, như vậy hèn mọn vô cùng. Giả sử tình đã giải quyết không sai biệt lắm, Quách trưởng lão cũng không ở lại lâu, ném câu nói tiếp theo, Đồ nhi ngoan Lão phu ngày mai vì ngươi chuẩn bị đại lễ, liền chờ ngươi đến ấy. Hồ Vi, làm viễn sư phụ. Quách trưởng lão mỉm cười lắc đầu, cho tiện muốn đi Hồ Vi tạm dịch thân phận lại bài, tiếp lấy đàng không mà lên, dựa cầu đồng rời đi. Chuyện chỗ này, Hồ Vi cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn cuối cùng biết vị này Quách trưởng lão là cái gì tư chất người, vậy mà là màu xanh. Nếu biết rõ, tu sĩ tư chất phân chia là màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu xanh, màu xanh, màu, xanh, màu tím, màu vàng, cùng với vượng mao vân giác màu đỏ. Màu trắng thấp nhất, màu đỏ cao nhất nhưng lại có truyền ngôn xưa, màu vàng tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vậy có thể thấy được màu đỏ từ chất người, cơ hồ là không thể nhận ra A Đam Nhân, cũng chứng minh màu xanh tư chất không thấp, tối thiểu nhất là Hồ Vi cho đến tận này gặp phải cao nhất, khó trách bất chưởng lão tu vi thâm bất khả trắc. Hồ Vi thân ảnh biến mất trong tầm mắt, La quản sự hạ nhân mới dám lên tiếng, "Đại, đại nhân, cái này muốn bị." La quản sự lập tức một mặt không kiên nhẫn, trong đêm đem bọn họ đưa về ngoại một phòng, tỉnh phải ở lại chỗ này nhìn xem chớ mắt, cũng khó trách hắn sẽ phẫn nộ chính là mấy cái này ngậm lông, làm hại hắn tối nay tổn thất 100 viên hạ phẩm linh thạch, đây chính là hắn tích lũy chuẩn bị đi giao dịch phường đổi một môn nhân gia định phong công pháp. Cứ như vậy không có. Phải. Nhà tranh. Về tới đây, Hồ Vi ngồi xếp bằng đến trên giường gỗ, yên lặng tính toán từ bản thân biểu hiện ra chiến lực. Lô thi triển đại nhật kiếm pháp, nghiến ép cùng cảnh giới. Con giọng lấy, dù sao đây là hắn ẩn giấu đi tu vi chân chính, mà thể hiện ra đến thực lực, không tính là rất mạnh, nhưng cùng điều tuyệt không dính dáng. Ngoài ra, còn thu hoạch 100 viên linh thạch. Trước giữ lại Chờ lúc nào đi giao dịch phường lại dùng. Cái kia mắt mù lão giả, Hồ Vi có thể là nhớ mãi không quên, đương nhiên, không phải đối người, mà là linh khí của hắn chứa đều. Nghĩ tới từ từ mai, tinh cảnh của mình sẽ lại biến, hướng phương diện tốt biến hóa. Hồ Vi liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Đến lúc đó trừ luyện đan, hắn sẽ rất tự do, đến lúc đó, đi đâu không được. Chỉ là vừa nghĩ tới Quách Trường lão, Hồ Vi tự nhiên là một trận hoài nghi. Đối phương không có khả năng không biết hắn dò qua luyện đan tiên phú, lui một vạn bước nói, chính mình màu trắng tư chất đó là trần trụi còn tại đó, nhưng Không biết lão gia hỏa kia ngim ngưu đồ cái gì. Phải biết, trên đời này không có vô duyên vô cớ thiện ý, phương này huyền huyễn thế giới động một tí mất mạng, mà lại có người sáng loáng đối tốt với hắn, bản thân cái này liền không bình thường. Có tốt, mọi thứ đều là tính hai mặt. Hồ Vi tối nay bày ra thực lực, vị Tiệp Bách trưởng lão vô luận như thế nào cũng sẽ giúp hắn một mặt, thậm chí sẽ còn tận lực chuẩn bị một chút giải thích đến thay hắn giải thích. Đối với điểm này, Hồ Vi ngược lại là có thể tiết kiệm lại không ít phiền phức. Lắc đầu, hắn điều chỉnh cảm xúc ổn định lại tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 14 Lâm sư tỷ đám người khiếp sợ chương 14, Lâm sư tỷ đám người khiếp sợ hôm sau. Sáng sớm, ngoại môn phong, một tòa linh khí dư thừa động phủ phía trước, sáng sớm liền có bốn cái bị đỡ lấy người đi tới nơi này, dáng rất vô cùng chán nạn cùng thê thảm. Bọn họ chính là đặng sư huynh đám người. Làm tỉnh lại biết được chính mình linh hải bị phế, lưu lạc làm sao người bình thường còn không bằng phế nhất lúc, nhất thời trời sập, tan nát cõi lòng đau. Quá đau. Vì vậy ngay lập tức tranh thủ thời gian để người đem bọn họ đưa đến Quất thiếu gia vị trí, liền có hiện tại một màn này. Thiếu gia, thiếu gia động phủ phía trước, đặng đoạn đức yếu đất đều cả người vô cùng suy yếu, nhìn qua so đến đại di mộ nữ nhân muốn thê lương nhiều. Không bao lâu, một người mặc áo gấm thiếu niên đi ra động phủ, hắn 15-16 tuổi răng rấp, tuổi còn nhỏ, trên thân lại có một loại bất phàm khí thế, chính là quét thiếu gia, quét tấn thái. Chuyện gì xảy ra? Làm phát hiện đặng đoạn đức mấy người khí tức yếu ớt, trên thân sóng linh khí hoàn toàn không có, hắn lập tức giận tái mặt, thần sắc âm đến có thể chảy ra nước. Tại Thái Huyền tông, ai không biết mấy người kia là hắn tiểu đệ, đánh bọn họ liền tương đương với quạ quế tân thái mặt, dù sao đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đúng không? huống chi còn là phế đi mấy người kia. Thiếu gia, đêm qua chúng ta đi tạp dịch phong tu linh hạt, gặp phải một cái tạp dịch phản kháng. Các bạn Đức mấy người đơn giản kể ra chuyện đã xảy ra, đương nhiên tránh không được thêm mắm thêm muối. Thiếu gia, người kia che giấu tu vi xung làm tạp dịch đệ tử, dù ý khó dò, chúng ta phát hiện hắn thực lực cường đại đồng thời tự báo là người của ngài, đối Vương lại hồn nhiên không để vào mắt. Tiểu tử kia còn nói, cái gì kia phế vật quách thiếu gia, nếu không có bối cảnh, sớm cũng không biết bị người khác đánh chết bao nhiêu lần. Quách Tân Thái mắt lộ ra hung quang, tự tìm cái chết. Đặng Bắc Ngốc, ta lúc ấy cũng là nói như vậy, liền bị hắn phê đi, phía sau đau đến đả hôn mê, liền cái gì cũng không biết. Ba người khác, ta cũng đồng dạng. Quách Tân Thái thần sắc căm tàn, con mắt bắn ra mảnh liệt sát ý không hề che giấu, đi tạm dịch phòng. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ liền đến tạm dịch phòng. Nhưng mà khoảng thời gian này, Hồ Vy sớm đã đi phòng luyện đan. Tốt tại còn có một đường tìm kiếm, đó chính là tối hôm qua có mấy chụp cái tạm dịch chính mắt thấy được này, tùy tiện bắt một cái tra hỏi liền có thể. Thật vừa đúng lúc. Đại bạn nước bắt được Trương Minh Huy, mà cái sau vừa lúc là tối hôm qua mấy chục cái tên tạp dịch bên trong thứ nhất, hắn lúc ấy đừng đề cập nhiều khiếp sợ cùng thao đản. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, Hồ Bị thực lực sẽ lợi hại như vậy, mấy cái ngoại môn đệ tử tại trong tay, liền một chiêu đều qua không được. Trương Minh Huy người đều chấn báng. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, đối phương sẽ không phải là đi phòng luyện đan mới như vậy a. Dù sao hắn là hối hận chết rồi, nghi đập đầu vô tưởng, nhưng bây giờ liền tính tìm chết cũng vô dụng. Mấy vị sư huynh tốt, ta biết tiểu tử kia, kêu cái gì Hồ Bị? Hắn hiện tại phòng luyện đan làm việc bạn, các ngươi cứ việc đi tìm hắn tính sổ sách." Trương Minh Huy một bộ chó săn dáng dấp nói. Đạm bạn Đức không có vội vã rời đi, mà là lạnh giọng hỏi, "Chúng ta mấy người mất đi về sau, phát sinh cái gì?" Cái sau sửng sốt một chút nói, "Hách, tạm dịch phong quản sự đại nhân xuất hiện, lại về sau ta cũng không biết, đây không phải là tạm dịch đệ tử có thể tiếp tục xem tiếp." Nghe thấy lời ấy, Đạm bạn Đức gật đầu, phía sau suy tư một chút, không người nói với Quách Tân Hải, "Thiếu gia, ngài nhìn muốn hay không gọi đến La quản sự hỏi cho ra nhẽ." Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, Tiểu tử kia lại có thể bình nhiên vô sự, chỉ sợ không đơn giản. Không có cái này cần phải." Quách Tân Thái một cái từ chối, sắc mặt âm lãnh nói, "Đừng nói chỉ là tại bạn thiếu gia thuốc công cho ấy phòng luyện đan làm bị mật, liền xem như thuốc công đệ tử lại như thế nào. Ta tin tưởng lão nhân gia ông ta sẽ không bởi vì một cái đệ tử liền để ta chịu ủy khuất." Nói xong lời cuối cùng, Quách thiếu gia sắc mặt âm hàn vô cùng, hiện ra tới tuổi tác cực kỳ không hợp giữ tận tận sắt, để người không dám mà run. Minh Bạch, đạt bạn đức trong lòng vui mừng, ba người khác cũng đi theo phần trấn. Nhưng bây đầu Đàm Vạn Đức liền đem nhanh lưỡi giữ tận vườn hướng Trương Minh Huy, ngươi đem linh thạch giao ra. Trương Minh Huy mặt mụ sụp đổ, a, mà vào giờ phút này, phòng luyện đan, nơi này chính phát sinh một chuyện khiến người chố mắt đứng nhìn sự tình. Đệ tử Hồ Vi bái kiến sư phụ. Luyện đan bên ngoài phòng, tất cả mọi người tại, Hồ Vi rất cung kính hướng Quách trưởng lão thi lễ một cái. Cái này có thể cả kinh bọn họ há to mồm. Không quản là Thái Khôn, Lão Hạo, vẫn là Chu Bình, Vương Dũng, hoặc là Lâm Tương Ngọc, toàn bộ đều rung động không hiểu, nửa ngày nói không ra lời. Ha ha ha, tốt Đỗ Nhi ngoan miên lễ. Quách trưởng lão cất tiếng cười to, giống như là lập tức tuổi trẻ 20 tuổi, hồng quang đầy mặt. Xét thực, trong mắt hắn, hồ bì giá trị so hắn hiện tại bất cứ một người đệ tử nào đều cao. Chuẩn Tam giai linh lung đan đều bị luyện độ lô, hắn đều có thể đem thứ hai lần ngưng đan, cứ việc dược hiệu chỉ có một nửa, có thể loại này thủ pháp đã tương đối miễn thiên. Chỉ dựa vào điểm này, liền khiến ba người khác theo không kịp, thậm chí liền bóng lưng đều không thấy được. "Sư phụ, ngài cái này." Lâm Dương Ngọc trước hết nhất lấy lại tinh thần, đối với Quách trưởng lão muốn nói lại thôi, đầy mặt nghi hoặc. Hai người khác tự nhiên cũng như vậy. Dù sao quá đột ngột, không kịp chuẩn bị. Ha ha, bị lão phu cái ngạc nhiên này dọa. Quách trưởng lão rõ ràng tâm tình không tệ, ngày bình thường gần như không có gì khuôn mặt tươi cười hắn giờ phút này vui vẻ. Vị này là lão phu mới thu thân truyền đệ tử, các ngươi cũng đều nhận biết mấy tháng, cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Cái gì? Thân truyền đệ tử? Vương Dũng cực kỳ hoảng sợ, hai người khác cũng có chút biến sắc. Nhưng rất nhanh, Chu Bình liền chất vấn nói ra, có thể là sư phụ, vị này Ngô sư đại luyện đan tiên phú, chúng ta tại hắn đến ngày đầu tiên liền dò qua, căn bản không có, ngài làm sao? Vũ Dũng, Lâm Thương Ngọc phối hợp ra đầu. "Tôi, phải không? Đối với cái này, Quách trưởng lão chỉ là trước kinh ngạc bên dưới, sau đó lạnh nhạt nói tiếp. Các ngươi đến cùng vẫn là kiến thức nông cạn, cần biết có nhiều thứ là đo không ra được, ví dụ như tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong tiên phú, các ngươi hồ sơ đệ chính là như vậy một ví dụ." Nói xong, hắn gặp Chu Bình ba người bạn tiến bắn nghi, liền không quan trọng cười nói, "Mà tôi đã các ngươi không tin, vậy lão phu chỉ có thể để hồ vi một lộ tài năng thuật lừa đan, để các ngươi biết cái gì là người bên trên có người, Thiên thoại Hữu Tiên." Nghe thấy lời ấy, Lâm Tương Ngọc mấy người lập tức đem tràn đầy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Hồ Phi, bọn họ không thể tiếp thu loại này nguy hiểm nhóm người mình địa bị người. Nếu biết rõ đây chính là thân truyền ác như bị ngồi bước cái này một thân phận, đây chẳng phải là lộ ra bọn họ rất vô dụng. Đối phương một cái tạp dịch, lát mình biến hóa cao bọn họ vừa chờ, dẫn bọn họ một đầu, người nào có thể tiếp nhận? Chuyến đi sẽ bị người khác cờ chết. Liên luyện Linh Lung Đan a, Đồ Nhi Ngoan. Quách trưởng lão lại tiếp một câu. Lâm Tương Ngọc còn người co dù lại, không có người so với nàng rõ ràng hơn. Trưởng Tam giai Linh Lung Đan có cỡ nào khó luân chế, cho tới bây giờ Nàng mười lần bên trong cũng chỉ có như vậy 1 2 lần có thể thành công. Mà vị này Tân Tân Hồ sư đệ, vừa đến đã bên trên độ khó khăn nhất, trực tiếp luyện chế linh lung đan. Muốn hay không như thế không hợp phải thượng. Liền nghe sư phụ, từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói, không có vì chính mình tranh luận hồ vi cuối cùng mà miệng. Cái này giống như là một viên như kinh lôi, tại ba người khác trong lòng nổ tung, chấn động đến bọn họ người đều đã tê dần. Nhưng mà liền tại thái khôn cùng nô hảo đi chuẩn bị luyện đan chỗ dược liệu cận tiết lúc, một đoàn người xông vào. Chương 15. An Quá Đãng, một mạch luyện đan chi pháp chương 15, An Quá Đãng một mạch luyện đan chi pháp thiếu ra, liền luyện đan bên ngoài phòng. Đạp bạn nước vừa thấy được Hồ Vi, cảm xúc lập tức thay đổi đến kích động, con mắt nháy mắt đều đỏ, hắn răng nghiến lợi, có thể mới vừa theo đi ra lời nói lại cứ thế mà ném trở về. Cả người giống như yên quả cả, không có hắn, Quách trưởng lão ở đây. Đối với vị này dược trưởng lão, bọn họ là đánh đấy lòng mắt e ngại, bởi vì đối phương lãnh khốc vô tình, cảm nhận giết qua người càng là vô số kể. Bái tiễn Quách trưởng lão, Đạp bạn nước mấy người sợ hãi quỳ xuống hành lễ. Bọn họ nội tâm vô cùng thấp vọng. Sở đối phương một cái không thấu hứng, đưa ra đầu ngón út liền đem nhóm người mình tiêu diệt. Tôn Nhi cho thúc công đình an. Lúc này, Quách Tân thái rất cung kính cho Quách trưởng lão hành lễ, hắn là đối phương cháu đích tôn, nên như vậy. Có hắn rời đi lập chú ý vừa rồi bất kính coi như qua. Trên thực tế, Quách trưởng lão cũng sẽ không trách móc. Dù sao hắn hôm nay tâm tình tốt đẹp. Thân. Quách trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Hắn quét mấy người một cái lại nói, "Lão phu đã biết các ngươi ý đồ đến, trở về đi." Nghe nói như thế, Quách Tân thái ngưng ngẩn, đắc bạn nước càng lại a một tiếng chỉ có Chu Bình mấy người không rõ ràng cho lắm, nhưng lộ ra một bộ xem kịch vui dáng dấp, lặc lẽ đợi Quế Thiếu ra đồn dưới. Tại bọn họ trông chờ mong. Quế Tân Thái nhíu mày, điểm chỉ Hồ Vi nói ra, "Thu công, cái này tạm dịch đem qua tại trường hợp công khai phế đi đặng đoạn đức mấy người bọn hắn, ngài không cần thiết che chở hắn a." Nói bóng gió, La Hồ Vi gian tiếp đánh mặt của hắn, còn lan truyền ra ngoài, một cái tuyệt pháp. Đối với cái này, Quách trưởng lão cũng không nói cái gì. Có thể Chu Bình, Ngư Dũng cùng với Lâm Tương Ngọc ba người, lại giống như là bị tinh hai đến, bọn họ hai mặt nhìn nhau một cái lẫn nhau có thể nhìn thấy trong mắt bất khả tư nghị, bởi vì sáng sớm, ngoại môn liền có người tại chuyện, tối hôm qua có không chỉ một loại môn đệ tử tiến đến tạp dịch phong cường thu linh hạt, có thể kết quả lại là mấy người kia bị phế. Nghe nói là bị một cái tạp dịch phế bỏ. Chu Bình mấy người nguyên bản không có coi ra gì, dù sao cũng là luyện đan sư, rất ít chủ động đi tìm hiểu tông môn má quái, ai biết kết hợp tình huống trước mắt. Tiểu tử này không phải linh hải cảnh trung kỳ tu vi sao? Vương Dung thấp giọng hướng hai người khác hỏi. Xem ra ẩn tàng cực kỳ sâu. Lâm Tương Ngọc híp mắt trả lời. Đương nhiên So với bọn họ càng khiếp sợ chính là Thái Khôn cùng Lão Hạo, tuy nói hai người bọn họ tối hôm qua nhận linh thạch liền đi di xuân biệt trời, có thể vừa về đến liền nghe nói chuyện này. Trước mắt phát hiện nhân vật chính đúng là Hồ Vi, cái kia vừa tới phòng Luyến An, liền bị hai người bọn họ đánh lên trung thực nhãn hiệu ra hỏa, cái này thực sự quá làm cho người khó có thể đi. Lúc này, lấy lại bình tĩnh Chu Bình liền bị chua cùng trêu tức tiếp lời đầu, quyết thiếu gia còn không biết à. Hồ sư đệ là sư phụ mới thu thân truyền đệ tử, chúng ta đang chuẩn bị mở mang kiến thức một chút hắn cái kia thần kỳ thuật luyện đàn đây. Lời này vừa nói ra, cái gì? Truyền truyền, Quách Tân Thái sắc mặt thay đổi liên tục kinh hô. Đạp bạn nước cùng với ba người khác càng là trừng to mắt, mồ hôi lạnh bám một cái liền tràn ra tới. Ta siết cái lẳng lờ cương, phế bỏ bọn họ linh hải tạp dịch lại bị dược trưởng lão Thu làm đệ tử thân truyền, tu này còn bao cái dám á đối phương tìm bọn hắn trả thù còn tạm được. Nghĩ tới đây, bốn người bọn họ run lên bẩy. Chờ về a người của ngươi nước hạnh gì chính ngươi rõ ràng, lão phu tối hôm qua cũng ở tại chỗ, Hồ Vĩ không có tại chỗ muốn mạng của bằng hắn, đã là cho ngươi lưu thể diện. Quách trưởng lão đúng lúc mở miệng, trong lời nói lại ẩn chứa không thể nghi ngờ cảm xúc biết rõ hắn tính nết quách tân thái ngay vậy, chỉ có thể hậm hực hành lễ đáp lại, "Phải. Đây chỉ là một chàng tiểu phu ba." Chờ Bạch Tân Thái dẫn người rời đi về sau, mọi người nhìn hướng Hồ Vi ánh mắt cũng thay đổi, thay đổi đến kinh ngạc, giật mình, phớt tạm chờ. Nhất là Lâm Tương Ngọc đáng người. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ thu hồi lòng kính thị. Chỉ có Hồ Vi từ đầu đến cuối thần sắc bình thản, khí định thần nhàn ráng, dấp, phản phất hắn mới là người ngoài cuộc, không nhận ảnh hưởng chút nào. "Hai người các ngươi, đi, cầm một phần linh lung đan dược liệu, cho Hồ sư đệ." Vương Dũng đối thái khôn cùng nô hào nói, Hai người này nào dám lơ điếng, ngay lập tức phân công rõ ràng, đi lấy dược liệu. Linh lung đan có hai đại chủ dược vật liệu, theo thứ tự là Thất tinh thảo cùng Linh lung hoa. Còn lại còn có nhiều loại nhỏ phụ dược, Tình thần căn, Linh nước và quả, Ngọc cơ thảo, Bát biện lan dịch thể đậm đặc chờ. Đây đều là hai Tam giai linh thảo lĩnh vực, cũng là không có tỉm, bởi vì Thái Huyền tông liền có người chuyên đi thu thập. Nhắc tới, chuẩn Tam giai linh lung đan bao hàm chú nhan, cùng với ngưng thần tập hợp nhận thức công hiệu, ngưng tụ chính là nguyên thần, tập hợp chính là linh lực, cho nên rất khó lựa chế. Điểm này, Lâm Tương Ngọc rõ ràng nhất. Không bao lâu dự liệu cầm đủ. Một đoàn người rời bước luyện đan bên trong phòng. Bắt đầu đi, hồ sư đệ. Chu Bình không mặn không nhạt nói. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong. Hồ Vi tùy tiện chọn một tòa cao cỡ nửa người lò luyện đan, đi tới, ngay sau đó tại thái khuôn ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn một cái cầm qua trong tay dự liệu, toàn bộ đổ vào trong lò. Trung hợp, Lôi Hào đã đổ số lượng vừa phải thuốc dịch thể đậm đặc tại trong lò lửa đan, nhưng gặp một màn này khó tránh khỏi có chút chán v้าง. Đừng nói hai người bọn họ, những người khác cũng có chút mắt tròn tròn. Lâm Tương Ngọc, Chu Bình, Duẫn Dũng, Liên một bên Quách trưởng lão cũng hơi sợ run, Hồ Vi cách làm là hắn không nghĩ tới, cho dù một điểm. Dược trưởng lão luyện đan nhiều năm như vậy, một mạch đem dược liệu toàn độ ngã xuống, hắn vẫn là đầu một lần gặp phải. Đương nhiên, cứ việc nghi hoặc, nhưng Quách trưởng lão hết sức bảo trì bình thản, cũng không có trực tiếp hỏi hoặc là ngăn cản, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Uy nói hắn không chỉ một lần nhìn lén qua Hồ Vi đem luyện hỏng hoặc nổ lô dược liệu, đang cặn bã hai lần lưng đan, có thể đường đường chính chính luyện đan lại chưa từng thấy, trước mắt đồng dạng lạ lần đầu tiên. Nhưng mà, hắn bảo trì bình thản. Đồ đệ của hắn lại không được Ha ha ha, ngươi xác định ngươi biết luyện đan sao? Hồ Sư Đệ. Chu Bình trước hết nhất đánh vỡ bình tĩnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt khinh thường, tóm lại chính là kém chút cười đau sốc hô. Vương Dũng cùng Lâm Tương Ngọc cũng nâng lên quẻ miệng, Hồ Vi cử động thật sự là đem bọn họ chỉ cười, nào có người giống hắn dạng này lố mãng ngược lại dựng liệu. Đối với cái này, Hồ Vi chỉ là liếc qua mấy người kia một cái, chấm mặt không nói, cũng không phải là không làm chế luận, mà là trực tiếp liền không nhìn. Một giây sau, vang một tiếng, hắn thôi độc linh cấp cứng hóa thuận, màu xám bạc hỏa sát từ lòng đất thoát ra, nhẹ chập chờn. Nhiệt độ cực nóng. Ngoài ra, Hồ Vi vận chuyển linh hải bên trong linh lực, hóa thành đan hỏa, cách không trụ về phía lò lửa đan, quần quần không dứt vào đâu, ra chỉ đi bảo. Ngươi, Linh Tử Cảnh. Loại kia linh lực ba độc đệ Lâm Tương Ngọc đáng người giật mình, mặc dù đã trước thời hạn biết Hồ Vi che giấu tu vi, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, đối phương lại sẽ đem thực lực tăng lên tới cảnh giới này. Ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Mâu trắng tư chất tạp dịch đa lại có thể trưởng thành đến loại này trình trạng. Đánh vỡ thông thường, dễ khỏi công siege. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Nghĩ đến đây, Lâm Thương Ngọc đột nhiên quỳ thần xui khiến nhìn quách trưởng lão một cái, nàng tin tưởng sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ thu một cái tạp dịch làm đệ tử thân truyền, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì hắn có luyện đan tiên phú. Suy nghĩ lung tung ở giữa, Lâm Thương Ngọc đột nhiên thể hội quan đỉnh. Bí mật, hồ vi trên thân bí mật. Đó phải là sư phụ muốn. Hiểu ra lúc, xoẹt. Chương 16. Đan băng, luyện đan không khó a chương 16, đan băng, luyện đan không khó a xoẹt luyện đan bên trong phòng. Trong lúc đó bạch quang ngực ngực. Đó là hồ vi tại luyện hóa dư liệu. Cái này có thể kinh hãi đến mọi người. Bởi vì đó cũng không phải đơn nhất lực chế, mà là nhất tâm đa dụng, nhất cổ tác khí luyện hóa toàn bộ. Loại này cử động quá điên cuồng, hắn có thể làm đến trình độ như vậy. Nếu biết rõ, trong quá trình luyện đan khó khăn nhất chính là một trình tự này, mỗi loại dược liệu muốn luyện tới trình độ nào, vậy cũng là khác biệt, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến luyện hỏng hoặc là đổ lô. Một lát đi qua, Nguyên Nghiên vô sự. Làm sao có thể? Loại này lực công chế quá kinh khủng. Đây chính là luyện đan tiên phú sao? Lâm Tương Ngọc đám người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Bọn họ từ trước đến nay không nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, ngắn ngủi trong chốc lát, bị một cái tạp dịch đệ tử thủ pháp luyện đang khiếp sợ mấy lần. Mọi người bên trong cũng chỉ có Quách trưởng lão cùng bọn hắn các biện. Hắn cũng không chỉ kinh ngạc đơn giản như vậy, còn kèm thêm một loại khác cảm xúc, đó là hưng phấn, kích động, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy Quách trưởng lão con mắt càng ngày càng sáng, hắn nhìn hướng Hồ Vi, phản phất nhìn thấy hiếm thấy báo vật như vậy, con mắt chỗ sâu hiện ra tham lam, khát vọng sắt thái, chỉ là ẩn tàng rất khá. Cuối cùng, đến đan đan giai đoạn, đầu đầy mồ hôi Hồ Vi phát ra một tiếng trầm thấp khẽ quát, ngưng tụ. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí bạo động. Theo bên ngoài mãnh liệt mà đến, Giống như là triều tịch, bị lo luyện đan toàn bộ hấp thu, thì rắc bên trên liền như là bị nuốt vào trong lò, lại cấp tốc nội liễm. Không bao lâu, chính là một cỗ đan hương bay lên, thấm vào ruột gan, người nghe toàn thân thư thái, thành, thành công. Lâm Tương Ngọc run giọng nói, đầy mặt khiếp sợ. Chuẩn Tam giai linh lung đan, cứ như vậy bị như nước trong veo luân hành, như là đang nằm mơ, quá không chân thật. Nhất là đối phương chỉ là tạm dịch xuất thân. Đáng tiếc, lại thế nào không thể nào tiếp thu được, đến giờ phút này, cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Ta, nhìn xem nan dược. Chu Bình Vương Dung đầu tiên là trố mắt đứng nhìn một cái, thần tốc chậm qua thần bề sau, cái trước nói như vậy, giống như là còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn nói xong vén lên lò luyện đan nắp lò, nhất thời sửng sở tại nguyên chỗ. Cũng không phải là đan dược không có luyện thành, mà là trong lò luyện đan yên tĩnh nằm một viên gần như hoàn mỹ không một tí vết, toàn thân luân mã, màu đỏ sầm linh lung đan. Đây tuyệt đối là thượng phẩm phẩm chất. Bởi vì màu sắc so lâm sư tỷ luyện chế linh lung đan còn muốn tươi đẹp mấy phần, mà đang hương thị rất nhạn, đây là dược hiệu đều ở đan dược bên trong chứa cớ. T, tiến lên trước nhìn Vương Dung cũng phát hiện điểm này khương gọi cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn dị trạng hấp dẫn Lâm Tương Ngọc cùng Quách trưởng lão, thiếu kỳ khiến hai người tê lên, chỉ một cái, liền riêng phần mình lộ ra kinh sợ. Lâm Tương Ngọc càng đem Linh Lung đan lấy ra. Tôi giật mình nhịn không được dò xét viên đan dược kia, nhưng làm đưa nó xoay chuyển tới thời điểm, nhưng là con ngươi co dù lại, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Đây là? Lời mới vừa ra miệng. Tại bên cạnh nàng Quách trưởng lão liền đem Linh Lung đan đoạt lấy, một gương mặt mơ khó nén vẻ chấn động. Đan văn? Cái này đúng là đan văn. Chỉ thấy Linh Lung đan mặt sau, xuất hiện một đạo kỳ dị hoa văn, nâng câu thiên họa đứng cát có lực, phản phất tự nhiên mà thành, quả thật huyền hoặc khó hiểu. Nó giống như là một cái ký hiệu, khí thế phi phàm, nhưng lại để người nhìn cũng hiểu. "Sư phụ, đây chính là đan thư bên trên ghi chép đan văn." Lâm Tương ngẩng hỏi. "Không sai." Quách trưởng lão mặt mày tỏa sáng mà cười cười đáp lại, thậm chí hiếm thấy kiên nhẫn nói tiếp. "Giữa thiên địa có Bác Đại tinh thông đan văn, người lại biết có thể còn tiếp xuất qua, đồng thời, luyện đan chi đạo cũng diễn sinh ra được đan văn, mà luyện đan có thể luyện ra đan văn người, nhưng là cực ít. Thậm chí đan thư bên trên còn có một loại khác ghi chép, truyền thuyết luyện ra cực phẩm bảo đan." sẽ xuất hiện các loại dị tượng, cùng với đang thành lục đan lôi, người như vậy càng thêm hiếm thấy. Lời nói này, Lâm Thương Ngọc chỉ là cái hiểu cái không được đầu. Quách trưởng lão cũng không có tiến một bước giải thích, mà là nhìn hướng Hồ Vi, ánh mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ tán thưởng, tốt tốt tốt, bản trưởng lão có người kế nghiệp, ha ha ha. Đối với những thứ này, Hồ Vi tự nhiên để ở trong mắt, nghe vào trong tai, cũng là đi theo mợ mang nhiều hiểu biết, không nghĩ tới luyện đan còn có nhiều như vậy đạo đạo, mà còn chính mình còn luyện giai đan văn, nô luyện đan chi pháp lại có tiến bộ. Đỉnh cấp ngộ tính quả nhiên như bức Sư phụ quá khen rồi, đệ tử may mắn thành công mà thôi." Tuy nói như thế, Hồ Vi lại có vẻ rất khiêm tốn, dù sao hắn cần chính là cậu. Chỉ bất quá lần này chuyện đột nhiên xảy ra, vị Quách trưởng lão tại chỗ bắt vào, không có cách nào mới như vậy làm việc, chỉ thế thôi. "Không tệ, không tệ, Đỗ Nhi ngoan không tiêu không gấp, rất tốt." Điểm này ba người các ngựt nhưng muốn thật tốt hướng hắn học tập, đã nghe trưởng, Quách trưởng lão càng hài lòng hơn. Nghe thấy lời ấy, là Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Tương Ngọc, toàn bộ đều sắc mặt phức tạp trong miệng một lời lắc lại, nhưng bất mãn trong lòng cũng hoài nghi, nhưng là tiêu tán lại chuyển biến thành tinh vụ. Có thể không phụ sao? Đan văn đều lựa ra, ai còn còn dám có gì nghị? Thân truyền đầu này ngậm, xem như là ngồi bững. Tới tới tới, Đồ Nhân Ngoan cầm, đây là vi sư đưa một phần của ngươi lại lễ, cùng với thân phận lệnh bài của ngươi, còn có trác phụ, công pháp nhập môn quyển sách loại hình. Lúc này, Quách trưởng lão phất phắt tay, lam quang lập lòe, chống rống xuất hiện một hệ liệt bất phẩm, hiện lên ở hồ vi trước mặt, hắn mỉm cười nói, cái sau so định thần nhìn lại, phát hiện những vật kia bên trong, nhất là đáng chú ý chính là một viên năng lượng, nó tản ra hào quang màu đỏ thắm. Cẩn thận phân biệt bình dưới, đúng là tam giai phá cảnh đan. Cái này có thể là đồ tốt đám mượn nhiều nó, làm tu vi tăng lên tới linh truyền cảnh đỉnh phong lúc, liền có thể trực tiếp đột phá linh tiểu cảnh. Tư chất của ngươi không đủ, điểm này sư phụ thực tế không có cái nào, có thể rút, cũng chỉ có những thứ này. Quách trưởng lão lại tiếp một câu, xem như là cho ba người khác giải thích minh hoạ, kỳ thật chính là gián tiếp nói cho bọn họ, hộ vi linh truyền cảnh tu vi là dựa vào đan dược trồng lên đi, cái này cũng là chính hắn suy đoán. Đích xác, chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng. Dù sao hộ vi luyện đan tiên phú lại cao, Có thể thấp kém tư chất nhưng là không may. Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng. Đối với cái này, Hồ Vi đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, liền để bọn họ làm đi. Hắn bung bay lên, nhận lấy tất cả mọi thứ. Đương nhiên, loại này thái độ tương đương với ngầm thừa nhận. Tóm lại, Lâm Thương Ngọc đám người phảng phất tại trong lòng thở dài ra một hơi, ép ở trong lòng tự đẩu đã là rơi xuống. Trong lòng tự nhủ, Thừa Tiên quả nhiên là cứ bằng, mở một cánh cửa, liền sẽ đóng lại một cánh cửa sổ, không phải bệnh vị này tân tân đệ tử cũng quá kính cùng. "Ân, hôm nay liền tự do hoạt động đi." Chu Bình, Vương Dũng, Các người cũng có thể mang Hồ sư Minh đi nhiệm vụ phong nhìn xem, thuận tiện báo cho hắn trở thành luyện đan sư về sau, mỗi ngày muốn làm cái gì. Viên này linh lung đan, lão phu mang đi nghiên cứu một chút. Quách trưởng lão nói xong, liền rời đi. Hắn câu kia Hồ sư Minh cũng không có ma bệnh, dù sao đạt giả vi sư nhà, người nào thuật luyện đan cao, người đó là sư Minh. Cũng bất quá một cái xưng hô mà thôi. Ma Liên tại hồ bi nghĩ hỏi tham luyện đan sư hàng ngày lúc, Chu Bình lại có chút nhăn nhó mở miệng. "Hồ, Hồ sư Minh, ngươi không có một chút luyện đan cơ sở, cùng với thưởng thức, là thế nào lập tức liền có thể luyện chế chuẩn tam giai đan dược?" Cố Bình nói, "Đương nhiên trả lời, a, nhìn một chút liền học được, không phải rất khó a." Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Tương Ngọc. Chương 17. Điểm công lao, đào chân tượng. Chương 17. Điểm công lao, đào chân tượng. "Không phải, Hồ Sư Minh, ngươi chỉ nhìn liền có thể học được, chưa từng thực tiễn sao?" Phong Lệ Đan, Vương Dũng chưa từ bỏ ý định tiếp tra. Hai người bên cạnh lập tức rối r giải lốt hai, vừa hai lắng nghe chờ đợi Hồ Vi trả lời. "Quá đạt cái người, nhìn một chút liền biết, còn có so cái này càng kỳ quái hơn sao? À, ta cũng không chỉ một lần thực tiễn qua a." dùng các ngươi luyện họng dược liệu hoặc là nổ lô đang cắt bã, thêm điểm thuốc dịch thể đậm đặc, hai lần ngân đan." Hồ Vi Lơ lên nói. Lời này nhưng làm ba người khiếp sợ đến nói không ra lời, trong lòng trừ đậu phộng hoặc cái này, mụ hắn cũng có thể à thật đúng là không có cái khác tính tử. Càn giật mình thuộc về Thái Khôn cùng lão hảo. Hai người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, còn có thể như thế thao tác, biến phế thành bảo, dùng cái này để bổ tự thân tư chất không đủ. Trong lúc nhất thời, mặt của bọn hắn tăng lên thành màu gan heo. Nhìn nhau nhộn nhịp rời đi phòng luyện đan. Bộ dáng kia phảng phất đã nói, thi thể có chút không thoải mái, đi ra ngoài trước. Lúc này, Hồ Vi giống như là sợ những người này không tin, trong tay hồng quang lóe lên, lấy ra viên kia giấu ở linh hải bên trong, giống như nhụy trân châu linh lung đan. "Ừ, đây là ngày hôm qua Lâm sư tỷ luyện đan nổ lô, ta hai lần ngừng đang thành công linh lung đan, dự hiệu chỉ có một nữa, cho nên nhìn qua sẽ nhỏ chút." Hắn nói bổ sung. Nhân chứng vật chứng đều tại. Thuấn Hồ viên kia bao hàm đan văn linh lung đan cũng bị Bách trưởng lão mang đi, ba người tận mắt nhìn thấy, lúc này không thể không lòng xinh kính nể. Tựa Hồ cung minh bạch sư phụ, tại sao lại như vậy coi trọng Hồ Vi, nói cái gì cũng muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chu Bình Cố sư Minh hoàn toàn xứng đáng, ta phụng. Vương Dũng, ta cũng đồng dạng chịu phụng. Liên Lâm Tương Ngọc đều ôn nhu nói, hồ sư đệ không sớm thì muộn sẽ trở thành một phương luyện đan đại gia, đến lúc đó cũng không thể không quen biết chúng ta. Đối với cái này, Hồ Vi chỉ là cười cười. Liên Lâm bọn họ là đang đả báng. Sau đó lại hướng ba người này giải thích sơ sớp trưởng lão nói lên nhiệm vụ phong sự tỉnh, mấy người cũng lạ biết gì nói nấy. Kỳ thật chính là trở thành luyện đan sư về sau, mỗi tháng cần hoàn thành thái huyền tông bao nhiêu cái nhiệm vụ, nộp lên bao nhiêu viên thuốc. Ví dụ như nhất giai luyện đan sư, mỗi tháng phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ Tổng cộng muốn lên giao 3 viên nhất giai mấy chủng loại đang được, cái này luận là mấy chủng loại mà định ra. Như vậy, liền có thể được đến 3 điểm công văn. Coi đây là tiêu chuẩn. Cái khác đẳng cấp luyện đan sư cũng như vậy. Còn có ngoại môn đệ tử cũng phải làm nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, nhiệm vụ cũng không có hạn mức cao nhất. Làm bao nhiêu liền phải bao nhiêu. Mà điểm công lao thì có thể đi vào Thái Huyền tông tàng kinh các, quan sát các loại công pháp bí tịch, ngoài ra còn có thể đi luyện khí phòng, chọn lựa các biệt phẩm giai vũ khí, thậm chí linh khí. Hoặc là linh tài điện, tuyển lựa tế luyện bản mệnh pháp bảo tài liệu. Nhưng cái kia cần phối hợp luyện khí chi pháp, chỉ có ngoại môn chiến lực bảng những đệ tử kia mới sẽ như thế lựa chọn. Tóm lại, điểm công lao tác dụng rất lớn. Hồ Vi xem như là nghe rõ. Không quản là trở thành ngoại môn đệ tử hay là luyện đan thời, liên phải là Thái Huyền tông làm công hiến, dù sao tông môn không nuôi người vô dụng. Điểm này cùng tạm dịch khác biệt. Bởi vì tạm dịch mẹ gần chết, mỗi tháng cũng liền được đến đáng thương năm viên linh hạt, tu luyện công pháp chỉ là dẫn khí nhập thể hơn nữa còn sẽ bị người khác quyền sinh sát trong tay. Trừ phi có thiên đại cơ duyên, không phải vậy cả đời này thật liền như vậy. Được, ta đã biết. Buổi chiều ta sẽ tự mình đi nhiệm vụ phong tùy tiện nhìn xem, các ngươi bận rộn các ngươi." Hồ Phi nói như vậy câu, Lâm Tương Ngọc đá người chỉ có thể gật đầu. Ngoại môn, một buổi sáng thời gian, đêm qua tạp dịch phong phát sinh sự tình liền truyền đi sơn sao, chủ yếu là rất nhiều đệ tử trời sinh đối bắt quái không có sức chống cự. Tạp dịch nguy tập, đạn bạn nước mấy người linh hải bị phế, tạp dịch phong la quản sự đều bị đối phương đả thương. Khá lắm, bao nhiêu năm chưa từng nghe qua loại này chuyện mới mẻ. Vậy cũng không, nghe nói là linh hải cảnh đỉnh phong thực lực tạp dịch a, dấu đủ sâu. Nếu không phải đặng bạn được những người kia tiến đến trắng trận cướp đoạt linh thạch cướp được trên đầu của hắn, người này còn không biết muốn ẩn tàng bao lâu. Theo ta thấy đây cũng là môn phái khác xếp vào tại chúng ta Thái Huyền Tông gia thế, đến mức mục đích tạm thời không biết, nhưng hình phạt phong trưởng lão hội để hắn mở miệng. Không ít ngoại môn đệ tử nghị luận ầm ĩ bọn họ hàng ngày, trừ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện, hoặc dốc lòng tu luyện bên ngoài, mỗi tuần sẽ có một cái buổi sáng thời gian, lắng nghe ngoại môn trưởng lão giảng giải tu luyện nghi nan tạm chứng, cũng giống như châu ngựa tạm dịch so sánh. Thời gian quả thực muốn quá tốt đẹp. Linh Sơn núi ngoại môn trưởng lão truyền pháp chi điệp. Giữa trưa, có ra ngoài ngoại môn đệ tử khoan thai tới chậm, nghe đến tiếng nghị luận về sau, nhịn không được xen vào một câu miệng. "Ha, các ngươi thông tin quá rơi ở phía sau a. Ta làm sao nghe nói cái kia tạm dịch chẳng những thị sự không có, còn bị dược lão đầu tu làm đệ tử thân truyền, không phải vậy sợ bị hình phạt phong sư minh mang đi. Đậu phộng, còn có loại này đạo ngược. Thật hay giả? Liên tại bọn ham chất vấn thời điểm, lại có đồng dạng thích nghị luận bắt quấy ngoại môn đệ tử gia nhập, vẫn là nữ đệ tử. Đây coi là cái gì? Các ngươi thông tin đều quá kém, ta còn nghe nói sáng sớm Vị kia quét chiếu ra liền mang hắn bốn cái bị phế linh hải cho săn, khí thế hung hăng đi tìm tên kia tạp dịch tính sổ sách, kết quả lại đụng vào một cái mũi đùi, vị dược lão đầu kiện trách một trâu. Có ý tứ, thuốc kia lão đầu vậy mà lại như vậy giữ gìn một cái tạp dịch, chẳng những thu hắn làm thân chuyện, còn rẽ dỗ chính mình cho đích tôn, cái này rõ ràng không thích hợp a. Nghe nói là cái kia tạp dịch luyện đan tiên phú cực cao, so dược lão đầu ba cái đồ đệ đều chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí bị vị kia quét trưởng lão trở thành truyền y bắt người. Ồ, nói như vậy, có cơ hội phải đi kết giao đối phương rồi, tương lai cao giai luyện đan sư a. Còn như vậy độ trẻ, tiền đồ vô lượng. Một chúng ngoại môn đệ tử bắt đầu đối hồ vi cảm thấy hứng thú, nội nhị bắt đầu sinh ra loại này ý nghĩ, đồng thời tính toán biến thành hành động. So sánh bọn họ lạc hậu thông tin. Đồng dạng nằm ở ngoại môn Đan Hà điện. Ngươi nói cái gì? Lão giả đáng chết kia thu cái có thể luyện ra đan văn tạm dịch làm đệ tử thân truyền. Một cái đã có tuổi lại phong bận vẫn còn nữ nhân, Lộ Gia Kinh sợ nói. Đúng vậy, sư phụ, vị kia chính thượng trưởng lão Lan truyền đi ra, còn nói đối phương tạm dịch xuất thân, nhưng tại phương diện luyện đan lại không ai bằng, sợ người khác không biết những này giống như. Đáp lại nàng, là một tên 20 tuổi nữ tử, tướng mạo tú lệ, mặc váy dài trắng, có cố yếu đuối siêu trần khí chất. Việc này đúng là Quách trưởng lão cái làm. Mục đích cũng rất đơn giản, hắn thu cái luyện đan tiên phú cực cao thiên tài, thân phận của đối phương lệnh bài còn là hắn đích thân xử lý sửa đổi. Hừ, lão già chết tiệt vẫn là bộ kia làm người buồn nôn nhất, bao nhiêu năm cũng sẽ không thay đổi, như chó không đổi được ấn tượng, khiến người chán ghét. Nữ nhân hừ lạnh nói. Từ trong giọng nói của nàng không khó nghe ra, nàng cung Quách trưởng lão bao nhiêu có khúc mắc, tóm lại ân oán sẽ không có nhỏ. "Thi nhi, ngươi đi sờ một cái cái kia tạp dịch mà luận." Nếu là có thể, liền đem hắn đào đến ta đan hạ phu nhân bên này, lão già chết tiệt không phải nghĩ buồn nôn ta sao? Hừ hừ, nếu ta kết thành, liền có thể ngược lại buồn nôn hắn. La, sư phụ. Chương 18. Chư Linh Hào Độc phủ lại đi giao dịch phường chương 18, Chư Linh Hào Độc phủ lại đi giao dịch phường mà đối với những thứ này. Hồ Vi tự nhiên không biết. Hắn lúc này, ngay tại ngoại môn một tòa tên là Chư Tú Ngọn núi chọn lựa Độc phủ, đây là trở thành luyện đan sư là quyền. Từ phòng luyện đan sau khi ra ngoài, liền có hai tên dược đồng ở bên ngoài chờ đợi lâu ngày. Đồng thời đem Hồ Phi đưa đến nơi này, nghĩ đến đây là Quách trưởng lão an bài. Không thể không nói, rất chu đáo, cùng ngoại môn đệ tử khác biệt. Luyến đan sư động phủ sẽ có vẻ càng có độc lập tính, đồng thời hoàn cảnh điu đặc biệt không thiên địa linh khí nồng đậm lạ lờ, phảng phất bao phủ từng kia từng sợi sương mù. Liên chữ linh hảo chỗ này a, cho ta cảm giác cũng không tệ lắm." Hồ Phi chọn lựa lập vũ. Nơi đây tuy là sơn động đảo đối mà thành, lại tháng tại rộng rãi, trong động phía trên còn khảm một viên dạ minh châu, cho dù ban ngày cũng sáng như ban ngày. Trang trí cũng là giản dị tự nhiên. Bàn đá, ghế đá, giường đá, Còn có một bình linh trà, tất cả giản lược, dù sao cũng là tu sĩ, không cần quá mức xa hoa lãng phí. Khó được nhất là, tòa này chưa tu phong cũng không có người ở, đây mới là hổ vi cuối cùng coi trọng. Lạ, Hồ Sư Minh. Hai tên dược đồng trăm miệng một lời trả lời, nói xong liền tiến vào trong động phủ thu thập, bảo đảm hắn tối nay có khả năng vào ở kỳ thận cũng không có gì tốt rõ đẹp. Bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, hai người liền từ trong động phủ đi ra, rất cung kính mời Hồ Vi đi vào kiểm tra, nhìn có hay không có gì không ổn địa phương. Cái dao tùy tiện nhìn qua hai lần, cười nói sang chuyện khác, "Làm chút đồ ăn a, đói bụng." "Phải." "Bọn họ đội vàng đi chuẩn bị." "Thừa dịp này trống rỗng." Hồ Vi xem xét lên quách trưởng lão cho hắn tất cả vật phẩm, trong này có luyện đan sư trang phục, dược điển thân phân lệnh bài, tam giai phá cảnh đan, công pháp nhập môn quyển sách trở. Hắn nhìn chính là cuối cùng một hạng. Đó là một tấm da thú sắc cổ, bản chép tay, chỉ có chút ít mấy trống chữ, đi lại làm sao linh lực phóng ra ngoài cùng hóa hình tính điệp. Tầng này Hồ Vi sớm đã nắm giữ. Hắn muốn biết chính là Cái này cùng mình tại giao dịch phường mua sắm Thái Huyền Nhập Môn Quyền Sách có tồn tại hay không có quá lớn sai lầm. Kết quả tự nhiên là không có. Nhưng lại nhìn một lần, cái này Nhập Môn Quyền Sách xác thực không bằng ta sửa chữa phía sau Nhập Môn Quyền Sách. Hồ Vi tự lẩm bẩm, nói xong hình như ý thức được cái gì. Đáng tiếc vật tham chiếu quá ít, dù có đỉnh cấp nội tính, có thể thay đổi độ vật cũng là có hạn. Điểm này ngược lại là xác thực. Liên giống như tiếp trước những cái kia phụ ngựa mao lân dắt thiên tài, bọn họ có lẽ chỉ là học sinh cấp 2 liền có thể đặc biệt bị Thanh Hoa hoặc Bắc Đại để chọn. Nhưng có cái tiền đề Đó chính là tiếp xúc tri thức rất nhiều. Hồ Vi hiện tại thiếu chính là tri thức, chính là đủ kiều công pháp. Bởi vì đây không phải là tùy tiện liền có thể lấy được, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đi giải quyết cái này một năm để. Hồ sư huynh, mời dùng nữa. Chờ hai vị dược đồng sách theo đồ ăn trở lại độc phủ, liền phát hiện Hồ Vi đang tập trung tinh thần lần xem dự điện. Vất vả. Hồ Vi gật đầu đáp lại. Sau đó bắt đầu rót cuốn mây tán tích cực ăn cơm. Chờ hắn ăn xong, một tên dược đồng phụ trách thu thập bát đũa, một tên khác thì nói với Hồ Vi, "Hồ sư huynh, vết trưởng lão để ta chuyển lời ngài." Hai tháng rơi phía sau chính là bí cảnh lịch luyện thời gian bất kỳ cái gì đạt tới linh truyền cảnh ngoại môn đệ tử đều luôn tiến về, mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ý của sư phụ là. Hồ Vi lộ già không hiểu. Luyện đan sư không phải có lẽ thật tốt ở tại phòng luyện đan nghiên cứu thuật luyện đan sao, làm sao đột nhiên để người báo cho hắn muốn đi tham gia cái gì bí cảnh lịch luyện. Quách trưởng lão nói, không trưởng thành chung quy là nhà âm đó hoa, huống hồ cơ hội khó được, đến lúc đó trưởng lão hội tự mình dẫn đội, bảo đảm ngài cùng mặt khác ba vị sư huynh sư tỷ an toàn. Tiên điệu dược đồng ngắn gọn trả lời. Được, ta đã biết. Hồ Vi khẽ gật đầu. Đứng dậy chỉ vào dược điển một trang nội dung nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi đi chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, lấy phía trên này dư liệu, chờ ta trở lại tam tuế." Nghe thấy lời ấy, hai tên dược đồng nhìn nhau, phía sau nhộn nhịp hành lễ, là Hồ Tư Minh. Hồ biết cứ như vậy như nước trong veo dời đi đậu phụ, hắn muốn bắt tận kỉ dụng, lợi dụng bên cạnh tất cả tài nguyên, tăng lên chính mình. Đi tới bên ngoài, đi hướng nhiệm vụ phòng trên đường. Lao gia hoạt động tác thật đúng là nhanh, mặt ngoài tìm hai người hầu hạ ta, thật là giáng thị, đây là sợ lão tử chạy sao? Hắn nói nhỏ, trong lòng nghiêm nghị. Sau đó không lâu, Người đến người đi nhiệm vụ phong dẫn phát một mảnh số sao, nguyên nhân là có người một hơi tới ba, 40 cái tam giai phía dưới luyện đan nhiệm vụ, cái này quá điên cuồng. Tiên sư huynh, người này hay vậy, quá quân a. Quả thực cũng không muốn sống giống như. Nhiệm vụ phong chỗ ba trạm, một tên đệ tử hướng một người khác hỏi thăm, dù sao thực sự là hiếu kỳ. Bởi vì, luyện đan nhiệm vụ là có kỳ hạn, giao kỳ đại khái tại 2 3 ngày, không thể được ra, chưa từng có người nào duy nhất một lần tiếp nhiều như thế cái. Giống hộ vị trưởng hợp này, kỳ hạn nhiều nhất thư thả đến nửa tháng. 10 năm ngày, luyện chế 3 40 viên phạm giai khác biệt đang lưỡng, thật không biết hắn là không muốn sống, vẫn là đậu tú đâu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Đó chính là đối với chính mình tự tin vô cùng. Không có biết, rất là lạ mặt, nhưng thân phận lệnh bài của hắn lại cho thấy kỳ danh Hobin. Tiên sư Vinh trả lời. Hân, chưa nghe nói qua. Có thể luyện đan thời thân phận bảy ở cái kia, không phải quách lão đầu, chính là đan hà điện, có thể những đệ tử kia ta đa số gặp qua, chờ chút. Chẳng lẽ người này chính là dược trưởng lão mới thu cái kia thiên truyền đệ tử? Triều ngự như thế phân tích, nên là. Động động, thật là may a. Giao dịch phường, tiếp xong nhiệm vụ hộ vệ đi tới cái này, không phải lần đầu tiên đến hắn có vẻ hơi xe nhẹ được quen, mục tiêu rất rõ ràng, chạy thẳng tới mắt mù lão giả quầy hàng đi. Tới gần, lại có người. Xa xa liền có thể nhìn thấy, mắt mù lão giả ngồi ngay ngắn ở quầy hàng chỗ, trước mặt hắn thì có một tên chừng 20 năm tuổi trẻ tuổi, sinh đến tướng mạo đường đường, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, càng làm cho hộ vệ kinh ngạc lạ. Đối phương phụ cận tụ 3 năm người, đối hắn chỉ trò nói gì đó. Nhìn, vậy mà là ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất tần chuyên, không phải nói hắn đi ra lịch lụy sao? Trở về tôi, chỉ sợ người này tu vi nâng cao một bước, ta vậy mà không cảm ứng được trên người hắn linh lực ba động. Đó chính là Trần Xuyên. Quả nhiên quý chất phi phàm a, lại nói hắn ngồi xổm tại nơi đó làm gì. Nghe đến những âm thanh này, Hồ Vi nhịn không được nhìn nhiều nam tử trẻ tuổi kia vài lần, cũng chính là Trần Xuyên, kết quả xác thực như người khác nói, không cảm ứng được ba động của hắn. Cái này để hắn hai mắt như lại. Xuất hiện trường hợp này, chỉ có thể nói rõ đối phương tu vi cao hắn một cái đại cảnh giới tả hữu. Không hổ là ngoại môn chiến lực bảng đệ nhất a lúc đầu. Hồ Vi dứt bỏ tạp niệm, đi thẳng về phía trước rất nhanh liền đi đến quầy hàng trước mặt, nếm nếm miệng phất tay, "Lão Tiên Bối, ta lại tới." Đối với cái này, lão giả mù liếc mắt, tựa hồ có thể nghe ra là ai âm thanh, cũng hồi tưởng lại tiểu tử này, mặt dạn mày dày nghi quan sát hắn những cái kia định cấp linh khí hình ảnh, trực tiếp tới cái không tên theo. Có thể một bên tần xuyên nghe vậy, lại kinh ngạc nhìn hồ vi một cái, phía sau nói câu để người không nghĩ ra lời nói, "Tiên Bối, hắn có thể nhìn thấy ngươi." Chương 19. Ẩn tàng đại lão, thượng thương chi thủ chương 19, ẩn tàng đại lão, thượng thương chi thủ tình huống như thế nào? Lại tới một cái. Vị trí kia có người sao? Ngươi, quy ảnh đều không thấy một cái. Các ngươi nói, nơi đó có thể hay không có chúng ta nhìn không thấy mấy thứ bất dịu, mà Tần Xuyên cùng tiểu tử kia nhìn thấy, cho nên mới sẽ chúng ta giống như đọc lên đi. Động phộng có đạo lý. Ba năm cái chú ý tới Tần Xuyên ngoại môn đệ tử càng nói càng sợ hãi, đột nhịp chật vật nuốt ngụm nước bọt, nhìn không được rút lui mấy bước, tiếp lấy xoay người chạy. Còn đi chưa được mấy bước, lão giả mỗ nhẹ nhàng phất tay, một cỗ lực lượng vô hình lộ ra. Những người kia thân thể chấn động, ánh mắt đầu tiên là có chút mê man, sau đó lại chuyển biến thành trống rỗng, phản phất bị xóa đi ký ức. Nhìn, vậy mà là ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất tần xuyên, không phải nói hắn đi ra lịch lẽ sao? Chờ về tôi, chỉ sợ người này tu vi nâng cao một bước, ta vậy mà không cảm ứng được trên người hắn linh lực ba động. Đó chính là tần xuyên. Quả nhiên khí chất phi phàm a, lại nói hắn ngồi xổm tại nơi đó làm gì? Bọn họ lại chú ý tới tần xuyên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, chỉ trỏ nói gì đó. Tất cả chờ lại hồ vi khi mới xuất hiện, mà loại này thủ đoạn, khiến hồ vi con người co rú lại, gặp phải cao nhân tiền bối. Vẫn là loại kia ẩn tàng đại lão. Ngược lại là một bên tần xuyên tập mãi thành thói quen thậm chí còn muốn bay, có chút bất ngữ. Người hữu duyên, tự nhiên liền có thể nhìn thấy lão phu. Lão giả mụ cũng tại giờ phút này đúng lúc mở miệng, xem như là trả lời trước sớm tần xuyên hỏi thăm. Nói xong, hắn đem hai mắt nhìn về phía Hồ Phi, phản phất có thể thấy được người, tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi lại tới làm gì? Không phải từng nói với ngươi già không nổi 3000 viên thượng phẩm linh thạch, cũng đừng đến phiền lão phu sao?" "Ha ha, tiền bối quá trương, phóng nhãn toàn bộ Thái Huyền tông, đệ tử nào có thể duy nhất một lần lấy ra 3000 viên thượng phẩm linh thạch." Húng chi đại đa số người còn không nhìn thấy ngươi. Hồ Phi cười nhạt phản bác, Lời này để lão già mù trừng mắt, liếc xéo tần xuyên, lại một lần tức giận nói, hai ngươi là huynh đệ à? Đầu bị giải thích đều một cái dạng, cái sau lắc đầu cười một tiếng, không nói tiếng nào. Luận sự mà thôi. Ngược lại là Hồ Vi cười đùa tí từng bộ xuống câu. Lão già mù phảng phất nhận rõ sự thật. Cụ không tại cái đề tài này dây dưa tiếp, mà là yếu đất thở dài, phối hợp đất đầu, cùng lão phu vô duyên quá nhiều người, lớn như vậy thái huyền tông, ngoại môn lại chỉ có hai người các ngươi, nội môn càng ít, liền một cái đứa hoa, càng đừng nói mặt hát. Hay, nỗi đời tương sinh, vạn linh cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại, ngẩng đầu trở lại đến lúc đó lại sẽ là như thế nào cục diện. Lời nói này nói đến Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, phản phất trước mắt của hắn hiện ra núi thây biển máu, máu chảy thành sông mãnh liệt cảnh tượng. Có thể một giây sau, loại này hình ảnh vỡ vụn. Chỉ vì Hồ Vi một mặt mờ mịt biết miệng, nói tiếng người nghe không hiểu. Nghe vậy, lão giả mù cùng Tần Xuyên giúp nhau, cái trước nhịn không được cười lên lắc đầu, không hiểu, ngược lại là lớn lao phúc phần a. Hồ Vi nho nhỏ nghi ngờ một cái, thoại phong nhất chuẩn nói, ta ngược lại là cảm thấy, có thể quan sát tiền buổi mua bán linh khí, mới xem như một loại may mắn. Tần Xuyên đối với cái này lại có chút tán động. Thiền tay cầm lấy quầy hàn một kiện linh khí, cho dù biết gì lo lắng, cũng nghiêm túc nắm đĩa, bởi vì hắn biết rõ trên tay cây kiếm này dị thượng phi phàm, khả năng cùng xa xôi thần chiến có quan hệ, chỉ bất quá thoái hóa quá nhiều, đáng tiếc mua không nổi. Hồ Vi thấy thế vội vàng học theo, chụp bao cái kia tương tự tay linh khí, cái này một lần thành công phát động định cấp độ tính. Chỉ một thoáng, anh, trong đầu của hắn hiện ra một bức tranh, đó là một cái mênh mông cùng hoàng vũ thế giới, bầu trời xám xịt lộ ra vô cùng tiêu điều, vạn vật đều hiện ra một loại màu nâu xám, sinh mệnh lực thảm đạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống, đè ép cả trời, thậm chí thế giới. Khoáy động tâm mê, tàn vỡ hư không, chấn động tới hỗn độn bốc lên. Loại kia uy năng sao mà khủng bố, thần can dễ thần, Phật can dễ Phật, đánh vào thị giác hiệu quả rung động nhân tâm. Tia sáng bật trượng, tràn ngập tại hồ vi trong nhận thức, làm hình ảnh kết thúc, một sợi chỉ riêng lưu lại, là gấn đầu óc hắn. Thiên giai bên trên, thượng thương chi thủ. Đây là công pháp cấp bậc cùng tên. Quả thật để hồ vi vừa mừng vừa sợ. Trước đó không lâu, đại nhật kiếm pháp đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Ai ngờ lần này lại được đến tiên giai bên trên công pháp. "Tê, khủng bố, quá kinh khủng. Cái này mắt mù lão giả đến tột cùng người thế nào? Cho tới bây giờ, Hồ Vi chỉ biết là đối phương là cái ẩn tàng đại lão, vẫn là người giàu có loại kia, còn lại hoàn toàn không biết." "Tiểu tử, nhìn ra đến cái gì?" Lúc này, lão giả mù âm thanh đem hắn kéo về hiện thực, không giống lần trước như thế không tiến nhẫn, không mặn không nhạt. Hồ Vi dương mắt, liền gặp tần xuyên chính đầy mặt kỳ quái nhìn xem chính mình, mang theo vẻ suy tư, hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Tinh diệu tuyệt luân." Lời này để hai người nhíu mày có thể thực tế nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng chỉ có thể tự cho là La Hồ Vi quan sát kiện kia linh khí hình dạng quá dị, giống như bàn tay, cho nên tinh diệu Tuyệt Luân. Dù sao loại này hình thù cổ quái linh khí xác thực hiếm thấy, liền lão giả bổ chính mình cũng chưa gặp phải mấy lần. Được thôi, về sau muốn nhìn đều không có nhìn đi, nơi đây cùng lão phu hữu duyên người quá ít, thực sự là không thú vị, nên đổi chỗ. Cái gì? Người một chạy. Hồ Vi giật mình, đầu tiên là lộ ra vẻ mất mát, lại nói tiếp, tiền bối, dù sao về sau cũng không nhất định có thể tới ngài, cho nên những linh khí này để ta nhìn một cái đủ ạ. Mắt mù lão giả, lăn mấy cái trứng. Hồ Vi đành phải coi như thôi, được, thấy tốt thì lấy, hắn vẫn hiểu. Chủ yếu là sợ lại nhìn tiếp lộ tẩy. Dù sao lão giả mù không phải bình thường. Đương nhiên, có lẽ đã lộ ra chân ngượng, liền nhìn hai người này làm sao cái đoản pháp lại sẽ làm thế nào. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, giống như nắm giữ nhìn trộm những này bán thần khí một hai năng lực, từ trong được đến chỗ tốt. Nhìn qua Hồ Vi đi xa bóng lưng, thần xuyên lại dạng này mập miệng. Nói là bán thần khí, kỳ thân sớm đã mất đi ngày xưa thần tính. Bây giờ, bọn họ có thể so với đỉnh cấp linh khí Uy lực 10 không còn một. Có lẽ à, vô tận năm tháng trước đây cái kia chiến dịch chôn vùi quá nhiều, nhưng luôn có người có thể may mắn trốn qua một kiếp, ngươi không phải là thứ nhất, tiểu tử kia có thể giống như ngươi. Lão già mù không buồn không vui gật đầu. Đối với cái này, thần xuyên lộ ra trầm tư dáng dấp. Nửa ngày mới cau mày nói, không có ấn tượng, trí nhớ của ta quá mức phù bạn, năm đó chân linh mất tại đại thủ, rành phải một sợi thần hồn chạy trốn, thật lạc thật nhiều rắc rối. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có tâm tư này đi đoán người khác, chẳng bằng nhìn lấy chính mình, chuyển thế chúng tu, tại chưa triệt để trưởng thành phía trước, tất cả đều tràn đầy bất ngờ mấy. Lão già mù lạnh lơi. Nghe thấy lời ấy, Thần Xuyên chậm rãi gật đầu. Tiếp Lôi đứng lên nói, "Đi nha." Hắn lưu lại một đạo tiêu xái bóng lưng. Có thể lão già mù lại cảm thấy một chợt lóe mắt trong nhận thức, Thần Xuyên thân ảnh hóa thành cháy đường hư hỏa nhân, theo hắn đi xa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến ngập trời to lớn cao ngạo. "Hào tiểu tử, ha ha ha." Chương 20, Tam thuốc, Luyện thể chương 20, Tam thuốc, Luyện thể chữa tu phong. Chư linh hào độc phụ. T. Toàn thân chân bóng chỉ còn đầu quần cộc xái rở toang, Hồ Vi ngồi vào một cái trong thùng gỗ to, lập tức thuốc dịch thể đậm đặc dập dượn, khuếch tán ra tầm tầm luồng sóng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ vì, đây là ngâm luyện thể phách tam thuốc, mặc dù dùng đều là nhất giai dược liệu, có thể bọn họ hỗn hợp mà thành tác dụng lại không thể khinh thường, dù sao Hồ Vi cũng bất quá là một giới phàm thai mà thôi, cường độ thân thể nhiều lắm là có thể so với luyện thể một tầng tu sĩ. Cho dù trước sớm dùng qua đoán thể đan, nhưng đây chẳng qua là một nửa dư hiệu, cứ việc nhục thân cường độ có chỗ tăng lên, lại sẽ không quá nhiều. Mà bây giờ Trường hợp này bắt đầu thay đổi, bởi vì hắn có điều kiện có thể luyện thể. Hồ Vi ngâm tại thuốc dịch thể đậm đặc bên trong, thể xác dần dần bị cải tạo, dương liệu công hiệu phản phất tại thiêu đốt toàn thân của hắn. Từ ngoài vào trong, khi mở khi tỏ, đầu tiên là da thịt, kinh mạch, xương cốt, lại là ngũ tạng lục phủ, cuối cùng thâm nhập trong cơ thể tinh túy. Đau, quá đau, loại cảm giác này vô cùng đau đớn, không phải người thường có khả năng chịu đựng. Hồ Vi mồ hôi lạnh trên trán do gì, chau mày, thậm chí trên mặt bắt thịt đều thay đổi đến b méo, lại cắn chặt răng, cùng tiếp liệt đau nhức đối kháng đến cùng. Bụi mù ngươi cái ồn, hắn ý chí lực kiên ngợi, cho dù đau đến nhanh bất tỉnh đi, như cũng tại gắng chống đỡ, thậm chí miệng phun hư đơn. Nhưng vô cùng, thùng gỗ lớn, thuốc dịch thể đậm đặc sôi trào, đủ mọi màu sắc huyết thanh như đun sôi nước rồi, từ đôi đến đầu đũa hơi, mùi thuốc nồng nặc ba phủ, không ngừng kích thích đầu óc ám hồ bị, để hắn bảo trì vẻ tỉnh tỉnh. Đáng tiếc không có công pháp luân thể. Hồ Vi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng nghĩ lại, dù sao cũng không có, không bằng vận chuyển thái huyền nhập môn quyển sách tu luyện. Hắn nghĩ tới liền làm. Chốc lát sau, thiên địa linh khí tụ đến, như tia nước nhỏ, thể hồi quán đỉnh. Trong thùng gỗ to huyết thành cũng đang lao nhanh. Dòng lượng dược hiệu theo sửa chữa bản thái huyền nhập môn quyển sách vận hành lộ tuyến sông vào hồ vi trong cơ thể, rèn luyện thân thể của hắn. Nhưng càng đau lớn hơn, giống như lửa cháy bừng bừng bốc cháy. Cố lực lượng kia những nơi đi qua, da thịt nhão rút, huyết dịch bốc hơi, kinh mạch đứt từ cục, xương cốt hủy hết, nhưng lại ẩn chứa một tia sinh cơ, làm cho đoạn mạch trùng sinh, gãy xương lúc lại, da thịt tân sinh, huyết dịch tuần độ, cả người phát sinh thê biến. Quá trình này vòng đi vòng lại. Để hồ vi nguyên bản bận bẹo sắc mặt thay đổi đến càng méo mó, không hiểu dữ tợn, mấy lần đau ngất vừa đau tỉnh lại quả thật trải nghiệm một cái sống không bằng chết tứ vị. Cuối cùng, kết thúc suốt cả đêm tắm thuốc, Hồ Vi sống sờ sờ lột ra một tầng bỏ khô, phi phụ tại hoàn toàn biến thành xám trắng trong thùng gỗ to, nhìn kỹ lời nói, thuốc dịch thể đậm đặc đã thành nước thải, mà hắn ngồi ở trong đó, thủy vị suýt nữa chìm qua cái cằm, trên mặt nước là một tầng rễ nặng nửa nổi trắng bệ da người. Luyện thể quả nhiên không phải người bình thường có thể tiếp nhận, tốt tại thành công phóng ra bước đầu tiên. Thở dài ra một hơi, Hồ Vi đứng dậy đi ra thùng gỗ, rất nhanh phát hiện thân thể của mình có rất biến hóa rõ ràng. Da mịn thịt mềm, nhưng lại kiên cố viết khí nồng đậm, tu luyện thân lực lựa phải có một đỉnh, cũng chính là 1000 cân tà hữu. Mặc vào luyện đan sư trang phục, Tô Đình thật tốt hổ vi rời đi đệ phủ, hướng phòng luyện đan phương hướng mà đi. Chung gỗ lớn tự có người sẽ xử lý, đệ phủ đồng dạng có người thu thập. Hắn tiếp 340 cái luyện đan nhiệm vụ, tự nhiên phải đi hoàn thành, không phải vậy kỳ hạn vừa đến, tông môn trừng phạt cũng không tốt chịu. Nhẹ thì tức đoạt thu hoạch điểm công lao tư cách, nặng thì phế bỏ một thân tu bị, cả một đời lưu tại Thái Huyền tông làm tạp dịch, gian đe. Không thể bảo là không có. Sau đó không lâu, hai tên dược đồng đến. Một tên phụ trách thu thập đợ phụ. Một tên thị cầm hổ vi lột ra một tầng vỏ khâu đội vàng tiến đến bẩm báo cách trưởng lão. Một chỗ chồng đầy linh thảo linh dược sắc gốc. Lam Quách trưởng lão nhìn thấy tầng kia vỏ khâu lúc, lại nhịn không được cười ra tiếng, "Tốt tốt tốt, luyện thể tốt, luyện thể phải học." Tiếng cười của hắn như chim cú đêm đang cóc lóc, dị thường kia người, khiến người không rét mà run. Nhưng rất nhanh lại y bật mà dừng. "Lão phu cái này Đỗ Nhi ngoan là tự biết tu vi khó mà tiến thêm, mới bị quá hóa liều đi luyện thể sao?" Vừa nghĩ đến đây, Quách trưởng lão trừng to mắt, lộ ra một bộ khó mà tiếp thu biểu lộ nói, "Không Đây không phải là lão phu kết quả mong muốn. Đỗ Nhi ngoan tu vi nhất định phải nâng lên, cho dù là dùng đan dược gấp, cũng phải cho lão phu đáp đến linh tiểu cảnh. Phân phó, Hồ Vi có thể vận dụng bất luận cái gì phẩm giai dược liệu, tóm lại hắn cần cái gì, các ngươi liền phải cho hắn cái gì, liền tính không có cũng phải cho lão phu tìm cách biến đến ra. Dượng Đồng run lẩy bẩy, "Phải." Vội lui hắn phía sau. Quách trưởng lão sắc mặt che lấp tự lẩm bẩm, "Lão phu có thể hay không dành lấy cuộc sống mới, liền muốn nhìn vị này Đỗ Nhi ngoan tiết kiệt kiện, phòng luyện đan." Hồ Vi đi tới nơi này, tạp dịch lại nhiều khuôn mặt quen thuộc lại là Trương Minh Huy. Hồ sơ minh tốt. Yin Hai Thái Quân cùng Lô Hào đội vàng chào hỏi phía sau bọn họ. Trương Minh Huy liền giật mình, tựa hồ có chút khó mà tin được nhìn thấy trước mắt, dù sao thành công nghịch tập tạm dịch có ít, mà cùng hắn từng có gặp nhau lại bị chướng mắt người, cuối cùng cả vượt long môn. Loại này chênh lệch quá lớn, đổi lại người nào đều khó mà tiếp thu. Mãi đến Thái Quân lén lút đụng một cái Trương Minh Huy sau lưng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, máy móc giống như mà nói, "Hồ, hồ sơ minh tốt." Đối với cái này, Hồ Vi chỉ là nho nhỏ kinh ngạc bên dưới. Sau đó liền giống người không biết gì một dạng, đối với mấy người phân phó nói, chuẩn bị tụ khí đan, bổ khí đan, chân nguyên đan các loại dược liệu, từng cái đưa vào luyện đan bên trong phòng, tốc độ phải nhanh, không cần đi vào hỗ trợ. Là toàn bộ đội sáng, Hồ Bì tổng cộng luyện 6 viên đan dược. Tất cả đều là nhị giai ba tứ phẩm cấp. Xem như là hoàn thành 340 cái luyện đan nhiệm vụ một phần nhỏ, tiến triển không thể bảo là không lớn. Buổi chiều, Lâm Thương Ngọc ba người đến, tiến vào luyện đan bên trong phòng giật lại mình. Đậu tổng, Hồ sư Minh, nơi này 7 viên đan dược đều là ngươi cho tới chưa kết quả. Chu Bình khó nén trên mặt kinh sợ. Hồ Vi nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Bảy viên a. Tất nhất đều là nhị giai nhất phẩm tụ khí đan, cái này huy hoàng thành tích, đủ ta luyện chế mấy ngày. Gặp hắn thừa nhận, Vương Dung cũng phát ra sợ hãi thảm thục. Liên Lâm Tương Ngọc đều ôn nhu tán thưởng, hồ sư đệ không hổ thiên phú dị bẩm, một buổi sáng thời gian, liên luyện chế ra bảy loại phẩm giai không đồng nhất đang lượng, tỉ lệ thành đan 100%, sư tỷ cảm thấy không bằng. Lâm sư tỷ quá khen. Hồ Vi phong khinh vân đạm đáp lại câu. Sư đệ thật sự là khiêm tốn. Lâm Tương Ngọc dỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói ngươi ngày hôm qua tại nhiệm vụ phong tiếp không sai biệt lắm 40 nhiệm vụ. Chuyện này ở ngoại môn đã truyền ra. Không sai. Hồ Bị là đầu T. Hồ sơ Minh Bạch khí. Hồ sơ Minh Ngư bút, lấy ngươi luyện đang tiên phú, cái này mười mấy cái nhiệm vụ vậy vậy nữa à, không ra 10 ngày, nhất định hoàn thành. Hồ sơ đệ thật sự là siêu quân bật uy. Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Tương Ngọc ba người đều kinh ngạc, không hiểu có loại tự tin mặt cảm cảm thụ. Mấy người bọn họ tuy là sư tỉ đệ, nhưng tỉ thật cũng không có giao tình, dù sao chỉ là trên danh nghĩa quan hệ. Đơn giản Hàn Nguyên vài câu liên các chú ý các luyện đan. Một buổi chiều, Hồ Vi lại luyện chế ra năm viên đan dược, xem như là hoàn thành luyện đan nhiệm vụ 1 phần 3. Cứ theo đà này, không ra 3 ngày, liền có thể tiến về nhiệm vụ phong hoàn thành giao tiếp, thu hoạch điểm công lao. Chương 21. Trân giải phong tình, ngươi lại không vui lòng chương 21, trân giải phong tình, ngươi lại không vui lòng hoàng hôn. Trời chiều tuổi xế chiều, Thái Huyền tông ngoại môn, đứng bức liên miên ngọn núi đem dung kim giống như trời chiều dư huy chật nghiêng ra một mảnh râm mát, có thể ngẩng đầu nhìn lại, trên trời mây trắng lại đỏ mặt, nhìn qua cực kỳ chói lọi mỹ lệ. Như vậy cảnh đẹp Hồ Vi tự nhiên thượng tốc được, lại có một cái khách không mời mà đến tiếp cận. Hồ Vi, đó là một nữ đệ tử, dáng người yêu điệu, trước ngực sung mãn, tướng mạo thanh thuần, mắt to động lòng người, một bộ váy dài trắng, âm thanh như hoàng oanh, cho người một loại mối tình đầu cảm giác. "Là, dám hỏi ngươi là cái kia một phong sư thị, tìm ta có gì muốn làm?" Hồ Vi thần sắc không hề bận tâm, bình thản đáp lại. "Thật là ngươi?" Đối phương một mặt vừa mừng vừa sợ, đã sớm nghe nói hồ sư đệ anh tuấn bất phàm, cho dù là tại tạp dịch phong cái kia mấy trăm người bên trong cũng là nhan trị đảm đường, hôm nay gặp mặt quả là thế. Thấy nàng miệng nhỏ cùng môi mận, Hồ Vi khẽ nhướn mày, cảnh giác trong lòng lập tức nâng lên cao nhất. Bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cận, phi gian tức đạo, câu nói này thích hợp với bất luận người nào bên trên, không phân biệt nam nữ. "Quả khen." Hồ Vi từ tốn nói, "Sư tỷ còn chưa nói ngươi là cái kia một phong đệ tử. Điều này rất trọng yếu sao?" Nữ tử váy trắng không trả lời mà hỏi lại, vẻ mặt lên miệng lấy u đoán ngữ khí sắc giọng, "Ta nói ta ngưỡng mộ hồ sư đệ, ngươi lại mùng hăng truy hỏi nhân gia lai lịch, khó tránh quá không hiểu phong tình đi." Vừa dứt lời, Hồ Vi trực tiếp bắt đầu Thân hình hắn lùi lên, một tay ôm đứa tử váy trắng bờ eo thon, một tay đặt ở nản vai, lồng ngực dán vào sau người, động tác không thể bảo là không nước chảy bấy trôi. Hai người lộ rõ bộ cùng mờ mờ. "A sư đại ngươi làm gì?" Một giây sau, đầu có chút trống không nữ tử váy trắng toàn thân kéo căng, như bị tinh sợ bé vỏ trắng, bất an rẽ rựa thân thể của mình. "Ngươi nhìn, chân dài phong tình, ngươi lại không vui lòng." Hồ Vi cười bưng hai tay ra, tùy ý nàng thoát khỏi ngực của mình. Cái sau nháo cái đỏ chót mặt, lời cũng không dám nói nhiều một câu, xung mãn trước ngực một trận chập trùng, rõ ràng còn có chút cũng có thông thả lại sức. Lúc này, Hồ Vi đem tay đưa lên mũi sâu sắc hít một hơi, cười đến rực ánh tuấn, "Nô sư tỷ trên thân thật là thơm a, thật là say lòng người, cái này có lẽ còn là sự nữ mùi thơm a." "Ngươi, cái này nã nượn cử động cùng Lưu Manh lời nói để nữ tử váy trắng vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng không dám trực tiếp đọ thủ, dù sao nàng là đến đạo chất đường, đối với cái này, Hồ Vi lười cùng nàng dây dưa, xoay người rời đi. Uy, ban đêm, Hồ Vi tiếp tục tắm thuốc, vẫn là như vậy đau đến không muốn sống, nhưng hiệu quả cũng là rất rõ rệt, vẫn là da mịn đi mềm." nhưng lại cơ thể mưng thực, lực lượng ước chừng tăng lên gần 200 lần. Hiệu quả tuy nói có chỗ yếu bớt, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được loại kia tương ứng tăng lên. Ngoài ra, vượt qua thiên giai công pháp thượng thương chi thủ cũng bị hồ vi lĩnh ngộ, không thể không nói rất tâm bảo, bác lại tinh thâm, nhưng không chịu nổi hẳn cái tia đỉnh cấp nội tính hặc, cho nên học có thành tựu, chỉ là khó mà phát huy được lực chân chính. Thượng thương chi thủ chia làm ba thứ. Thứ thứ nhất, thượng thương đại thủ đấn. Thứ thứ hai, thượng thương đại thủ đấn vào rồi. Thứ thứ ba, thượng thương chi thủ chung cơ bản. Hồ vi trước mắt tu vi Miễn cưỡng chỉ có thể thi triển ra thượng thương đại thủ đấn, tạm thời cũng là đủ. Hôm sau, hắn vẫn là luyện một ngày đan, kết quả đồng dạng là 12 viên thuốc, luyện đan nhiệm vụ hoàn thành 2/3. Buổi tối tiếp tục tam thuốc, thân thể bắt đầu sinh ra kháng tính, lần này sẽ lại không hôn mê, có tăng lên lại không nhiều, lực lượng tăng lên chừng trăm cân. Ngày thứ 3, Hồ Vi vậy mà đột phá, vẫn là tại quá trình luyện đan bên trong, bởi vì là tại xế chiều, cho nên kinh hãi đến Lâm Tương Ngọc đá người. Cuối cùng, Hồ Vi được đến coi như giải thích hợp lý, 3 ngày cường độ cao luyện đan Thời gian dài hấp thu hỏa sát tận chứa linh năng, nho nhỏ hậu tích mạng phát một cái, cái này mới bước vào linh truyền cảnh trung kỳ. Du vi tăng lên tự nhiên là chuyện tốt. Hồ Vi còn phát hiện chính mình linh hải chỗ sâu bắt đầu hiện ra sương mù hình, đây là tại ngưng tụ chân nguyên, thông tục đến nói chính là bản nguyên. Chờ hắn đem cảnh giới bước chắc, chân nguyên thành hình mới bắt đầu, liền có thể làm đến khống chế cầu đồng. Cũng chính là ngự cầu đồng phi hành. Cái gọi là cầu đồng, nhưng thật ra là tu sĩ linh hải bên trong bản mệnh thần quang nô lên mà xuất sứ tụ thành kia sáng. Giống quách trưởng lão, chính là lang quang. Mà Hồ Vi Dĩ nhiên chính là bệ quang. Theo tu vi tăng lên, hắn luyện lên đan đến, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không quản là độ thuần thục vẫn là khống chế độ đều như thế. Cái này để vốn đến còn cần ngày mai mới có thể hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, xế chiều hôm đó liền bị Hồ Vi để cao tiến độ, quá nhiều đã tới. Cũng chính là nói, ngày thứ 3. Hồ Vi luyện chế ra 17 viên thuốc, 17 viên a. Cứ việc đều là nhị giai mấy chủng loại, có thể không chịu nổi lượng nhiều à, sắp thực sự ngây người Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Tương Ngọc mấy người kia. Luyện đan cùng nhân a. Hồ Sư Minh cũng quá mấy liệt. Hồ Sư lại hắn Thật là chúng ta luyện đàn sư mẫu mực, ta cùng hắn mặc dù cùng là chuẩn tam giai cấp bậc, ta lại không bằng. Một chỗ sốc. Hồ Vi đột phá thông tin bị Quách trưởng lão biết được, hắn đừng đề cập nhiều thoải mái, trên mặt nhiều ngày đến che lấp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, Đỗ Nhi ngoan quả nhiên đến tiên quên chú ý, lão phu cũng như vậy, thật chờ mong hắn phá bẫm mà vào linh tiểu cảnh thời điểm a. Mấy ngày nay, Quách trưởng lão đồng thời không có đi phòng luyện đàn. Có thể bên kia động tĩnh lại thời khắc chú ý, nhất là đối Hồ Vi giám thị, cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng muốn ngay lập tức hướng hắn hồi báo. Cái này không Vị trộm mà ngồi quách trưởng lão liếc nhìn ổ vàng của tịch, trên mặt đất là bừa bộn các loại cổ thư, hắn hướng hở tra tìm cái gì, sam trắng hai màu tóc rối tung, lời nói là nhạt. Điều tra rõ ràng, giọng lớn trong sân cốc, chỉ có quách trưởng lão cùng một tên dư đồng. Rõ ràng, mấy ngày trước đây tiếp cận hồ sư minh nữ tử váy trắng là Đan Hà Điện Lâm Thanh Nhi, nàng hẳn là nghĩ lôi kéo, chỉ bất quá không thành công, ngược lại bị đùa giỡn một phen. Nghe đến loại này kết quả, quách trưởng lão cười lạnh, nhìn vị lời nói liền sẽ phát hiện hắn che kín nếp nhăn mặt già bên trên, hiển thị rõ vẻ đắc ý kiệt, kiệt kiệt, Đồ Nhi ngoan thật đúng là không theo lẽ thường làm việc, cái kia Lâm Thanh Nhi cũng coi là đan hạ điện đại sư tỷ, luận mỹ mạo tại Thái Huyền tông có chút danh tiếng, hắn vậy mà chôn mắt. Dưỡng Đông tối đầu nói, hồ sơ minh tính tình tương đối nhạy thoát một chút, ai cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Trong mắt hắn, ai sẽ duy nhất một lần tiếp 3 40 cái luyện đan nhiệm vụ. Cái kia không điên sao, cho nên mới sẽ trả lời như vậy. Đương nhiên, số mấy trăm năm cách trưởng lão lại không dạng này tán đồng, cười qué gì nói, Đồ Nhi ngoan muốn làm cái gì, La phu tự nhiên nhìn ra được đơn giản là thu hoạch điểm công lao sau tiến nhập tạng tính cách. Ngươi tiếp tục giáng thị, không quản chuyện tình cảm lớn nhỏ, nhất định muốn ngay lập tức báo cho bạn trưởng lão. "Phải." Thành Như Quách trưởng lão lời nói, "Ngài kế tiếp sáng sớm." Hồ Vi liền tiến về nhiệm vụ phong chỗ ba trạm, đệ trình 41 cái luyện đan nhiệm vụ, tổng cộng thu hoạch được 62 điểm công phần. Nhất giai 1 điểm, nhị giai 2 điểm. Cứ thế mà suy ra, hàng cái này 41 cái nhiệm vụ lại một nửa một nửa, nhất giai 20 cái, nhị giai 21 cái, cho nên được đến nhiều như thế điểm công lao. Ngoài ra, vì không tính thế hai tụ Hồ Vi lần này luyện đan cũng không có đan văn, đây đương nhiên là cố tình làm. Dù là như vậy, đan dược phẩm chất đều không kém, kém nhất cũng là trung phẩm. Vị sư huynh này, tốt sao? Chỗ ba trạm, Hồ Vi nhìn bề phía cái kia cầm hắn thân phận lệnh bài đệ tử, bình tĩnh hỏi một câu. "Người này chính là Tiền sư huynh?" Nghe vậy ngơ ngác sử sở trả lời, "Ngược." Lập tức, chỉ chốc lát sau, giao tiếp hoàn thành, cầm tới thân phận lệnh bài Hồ Vi xoay người rời đi, chỉ lưu lại một đạo tiêu sái bóng lưng mà từ đầu đến cuối, cái kia Tiễn sư Minh đều lộ ra một bộ gặp quỷ khiếp sợ biểu lộ, thật lâu không thể quên mang cùng bình tĩnh. Chương 22. Luyện đan của nhân, Tàng Kinh Các chương 22, Luyện đan của nhân, Tàng Kinh Các sáng sớm. Nhiệm vụ phong liền truyền ra một cái nghe rợn cả người thông tin, tiếp 340 cái luyện đan nhiệm vụ tiên tiếp tiêu hổ vi tân tấn đệ tử, tại buổi sáng hoàn thành giao tiếp. Đây quả thực là quả bom nổ ký. Nổ lên sóng to gió lớn. Đẩu phộng. Cái này mụ hắn mới ngày thứ tư à, cũng chính là nói, cái kia kêu, kêu cái gì hổ vi, 3 ngày liền hoàn thành 340 cái luyện đan nhiệm vụ có ngoại môn đệ tử ngẩn người. Viễn ai a, trước ăn, quả thực luyện đan công nhân. Còn tốt lão tử không phải luyện đan sư, không phải bậy cái này sóng áp lực liền cho đến trên người ta. Ha ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, Đan Hà điện đệ tử xác định bừng mắt trợn tròn mắt, dược trưởng lão thu cái luyện đan của ma, lại ra loại này thành tích, ai có thể so sánh. Tin tức này rất nhanh ở ngoại môn truyền ra. Không nói mọi người đều biết cũng kém không nhiều. Đại đa số ngoại môn đệ tử sợ hai tháng cùng, nói là không hổ là dược trưởng lão, ánh mắt đọa gắt, lại thu như thế cái đệ tử thiên tài, luyện đan tạo nghệ như vậy siêu tuyệt cũng có một số nhỏ người lộ ra một bộ xem kịch vui tư thái, chậm rãi nói đến vài ngày trước, Quách trưởng lão cháu Dickton quét thiếu gia, khi thế hùng hổ đi tìm Hồ Vi phiền phức, cuối cùng lại không giải quyết được gì sự tình. Hai người này, bây giờ một cái là Quách trưởng lão đệ tử đắc ý, một cái thì là hắn cháu Dickton, bọn họ bản thân lại từng có tiết, nếu là gặp nhau, không thông báo ma sát ra như thế nào tiết lửa. Phòng chứa thiên độc phủ. Nghe đến những lời đồn đãi này Quách tấn thái, sắc mặt như cùng ăn một cái dại thối như vậy khó coi, thần sắc cũng biến thành hung ác nghiêm hiểm. Hắn là một cái cao ngạo hung ác người. Từ khi ngày đó bị Hồ Vi phật mặt mũi, trong lòng liền một mực canh cánh trong lòng, chỉ là trở ngại Quách Trường lão, mới tạm thời ở nhẫn, không có đi tìm hắn để gây sự. Thúc công đến cùng nghĩ như thế nào? Dựa theo lão nhân gia ông ta tính tình, không nên sẽ đối một cái đệ tử tốt như vậy, vì hắn mà rzan rẹ nhà mình cháu đích tôn, cho dù là cái gọi là thân truyền. Quách Tôn thái phản tư, hoặc là nói suy nghĩ, loại này trạng thái đã xuất hiện nhiều lần. Hắn tinh tế hồi tưởng chuyện ngày đó, càng nghĩ càng không đúng sức lực. Cuối cùng lại cảm giác tìm tới một tia cơ hội. Hội hô tiểu tử kia vốn chỉ là thân phận thấp tạp dịch, bởi vì siêu cường luyện đan tiên phú bị thúc công khai quật đồng thời coi trọng, cái này chỉ có thể nói rõ, loại này nghi nghi cùng một chỗ. Hắn phản phất bắt được một loại nào đó tin tức. Tất nhiên công khai không thể trả thù, vậy bạn thiếu gia tối đến, cũng không đích thân động thủ, tổng không thành vấn đề a. Quế Tân Thái lạnh lùng cười một tiếng, trong đầu hiện ra một cái coi như hàm ý, có thể cùng hắn phủ sạch quan hệ kế mạch. Bên này, Tàng Kinh Các, Cơm sáng cũng chưa ăn hổ vi đi tới cái này, trải qua tầm tầm bài tra, hắn cuối cùng nhìn thấy Tàng Kinh Các Đây là một chỗ to lớn kiến trúc, cổ hùng cổ sắc, đại khí bàn bạc, tương tự tháp cao, tổng cộng chia làm tầng 3, lần đầu tiên nhìn qua có loại bị trấn trụ cảm thụ, khiến người không hiểu khiếp sợ. Tàng Kinh Các giống như là ẩn chứa một loại nào đó thế như tiền thế những cái kia mang theo danh tiếng tiên sơn, lần đầu nhìn thấy, khó tránh khỏi cảm thấy rung động. Trần Phác, hồ vi trong lòng liệu rõ, sau đó liền hướng cửa lớn đi đến. Trong coi Tàng Kinh Các người, là một cái đang ngủ gà ngủ gật lảo dạ, lôi thôi lế thiết, một thân áo bào đen vô cùng cũ kỹ, đều mặc phai màu, nhìn qua có chút lôi thôi. Có thể Hồ Vi cũng không dám có một tia lòng khinh thị, tiến lên rất cung kính thi cái lễ, đệ tử Hồ Vi bái kiến trưởng lão. Nghe đến âm thanh, đối phương trưởng lên mí mắt. Trước trưởng là gặp hắn một thân luyện đan sư y phục, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh khôi phục bình thản. Thân phân lễ bái, không chứa một tia tình cảm gợn sóng lời nói nói ra, Hồ Vi vội vàng hai tay giơ lên lễ bái của mình. Áo bào đen lão giả tiếp nhận, thần thức lực quét qua, xâm nhập thân phân lễ bái, lập tức tin tức gì đều rõ ràng. Hừ, trưởng lão quỹ khi nào thu ngựa như thế cái đệ tử thân truyền, ngược lại là hiếm lạ, lão phu biết hắn nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy, thú vị, sát tự thú vị. Hồ Vi, sư phụ đối với ta rất tốt. Vậy liên càng có ý tứ. Áo bào đen lão giả nhiều lần thúc gợi, dừng một chút lời nói xoay chuyển, "Tiểu tử, tàng kinh các quy củ, ngươi cũng đã biết. Thần lực còn rất nhỏ yếu, Hồ Vi không thể tùy ý Hồ Vi." Hắn quy củ trả lời, lần đầu tiên tới, còn mời trưởng lão không tiếp báo cho. Đối với cái này, áo bào đen lão giả đơn giản rõ ràng nói, rất đơn giản, tàng kinh các quy củ có hai loại, một loại là lấy điểm công lao hối đoán công pháp, một loại là hối đoán thời lượng. Nói xong, Hắn lại đại thể giải thích, hai loại kỹ thuật rất dễ lý giải. Ví dụ như loại thứ nhất, 10 điểm công văn liền có thể hồi nối một môn nhân giai hạ phẩm hóa cầu thuật hoặc là phong nhận thuật. Mà loại thứ hai thì là tiêu hao điểm công lao đi đổi tiến vào tàng kinh các thời gian, ví dụ như 30 điểm công văn một canh giờ, tại trong lúc này có thể quan sát tất cả công pháp bí tịch. Đương nhiên, có cái tiền đề, lấy hồ vi hiện nay có điểm công lao, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ nhất, mà còn hoặc là đổi 6 cửa nhân giai hạ phẩm cấm pháp, hoặc là đổi 2 canh giờ thời lượng. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, đa tạ trưởng lão giải thích nghi hoặc đệ tử lựa chọn thời lượng, có đỉnh cấp nội tính bản thân, lựa chọn thời lượng chi phí hiệu quả càng cao. Tô, áo bào đen lão giả nho nhỏ kinh ngạc một cái, xem như trông dữ tảng kinh các trưởng lão, tự nhiên biết ít có người sẽ chọn loại thứ hai. Hai cái giờ, cho dù đã gặp qua là không quên được, lại có thể nhớ bao nhiêu, đi, lại có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Vạn nhất nếu tiên, tu luyện rối loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, đây chẳng phải là được không bù mất. Nếu mà so sánh, sáu loại nhân giai hạ phẩm cấm pháp, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm chân thật, dù sao lấy đến trong tay mới là thật. Đi nhớ, ngươi chỉ có 2 canh giờ, thời gian vừa đến, vậy tại trong tàng kinh các huyền diệu liền sẽ đem ngươi đưa ra tới. Áo bào đen lão giả cũng không hỏi nhiều, mà là bàn giao một câu, dứt lời vung tay lên. Băng một tiếng, giống như là giải trừ cấm chế nào đó, tàng kinh các cửa lớn liền mở ra. Đa tạ trưởng lão, Hồ Vi chắp tay, sau đó sải bước tiến vào bên trong. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Kia sáng lóe lên, Hồ Vi phản phất tiến vào một thế giới khác như vậy, bốn phía đứng sừng sững lấy từng cái giá sách, hoặc là nói cột đá khắc hình Phật, cuốn theo cổ pháp khí tức, Đó là tuế nguyệt lãng động thể hiện, mà từng hàng trên giá sách, trình tự trưng bày từng quyển từng quyển tinh thư, có ô bản, có còn rất mới, hẳn là bản trước tay, cũng có trách, nào có như vậy nhiều cố tình. Hồ Vi cũng không soán suất cái này, thời gian không nhiều, hắn phải nắm chắc tìm mình muốn, như thế mới có nhàn hạ đi nhìn cái khác. Tàng kinh các một tầng tự nhiên có phân loại. Hắn rất nhanh tìm tới luyện thể loại. Nhân giai hạ phẩm kim trung tráo, tu luyện đến đại thành thân vững như trùng, danh xưng kiên không thể phá. Cái quỷ gì? Thiết bố sam cũng có, đồng dạng là nhân giai hạ phẩm. Đại thành sau lưng hình thể giống như sắt thép, dùng để góp đủ số a. Hồ Vi nhìn mấy bạn phía sau nổi nước bọt, "Con tốt, hắn cũng không tính hoàn toàn dập con những này công pháp luyện thể, cho nên liền kiên nhẫn, từng quyển từng quyển là xem." Đáng tiếc, cho dù là hết luyện thể loại tất cả công pháp bí tịch, hắn cũng không tìm tới hợp chính mình tâm ý, ngược lại là thu mạch rất nhiều. Dù sao có nhiều loại vật tham chiếu. Lúc đầu, tăng kinh các một tầng là không có gì trông chờ, muốn có được hợp ý luyện thể pháp, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Nghĩ đến đây, Hồ Vi quay đầu đi một cái khác phân loại. Chương 23. Được ích lợi không nhỏ. Quất trưởng lão mục đích chương 23, được ích lợi không nhỏ, Quất trưởng lão mục đích đây là luyện khí loại. Tất nhiên đã đạt tới linh truyền cảnh trung kỳ tu vi, cái kia rèn luyện chính mình bản mệnh pháp bảo chuyện này, liền không thể một mực gác lại. Hồ Vi đương nhiên không nghĩ mơ mơ hồ hồ hồ, cứ như vậy rèn đúc linh khí của mình, hắn tâm rất lớn, làm sao cũng phải đi một loại khác phương pháp, tại linh hải bên trong đúc khí. Đó là một loại đặc thủ luyện khí chi pháp, lấy hóa lòng linh lực hoặc bản nguyên là chất dinh dưỡng, lại rưới vào đặc thủ vật liệu linh khí, đưa vào trong cơ thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại hỗn hợp thành mình muốn linh khí hình dạng, trải qua thiên truy bách luyện mà biến mãn. Như thế dễ dàng liền tìm được. Tiện tay lật một cái, liền cầm tới một bản ghi chép có loại này luyện khí pháp môn cổ thư, Hồ Vi lộ ra nét mừng. Hắn tập trung tinh thần quan sát, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết, tóm lại vô cùng nghiêm túc. Ngoài ra, có quan hệ luyện khí sách khác quê quán hắn cũng nhìn, nhiều tham khảo một chút, lấy tinh hoa, đi cả bá, tổng không có sai. Gần nửa canh giờ, Hồ Vi được đến mình muốn. Tiếp xuống, lựa chọn hàng đầu muốn nhìn, chính là cùng luyện đan tương quan cổ tịch hoặc là tang thư. Phía trước tại lò luyện đan được đến cái kia mấy loại luyện đan cơ sở pháp cùng với dược liệu bách khoa toàn thư thậm chí là quách trưởng lao cho dược điện đã bắt đầu không thỏa mãn hiện trạng. Kỳ thật chính là nên tiến giai." Khoan hãy nói, thật để cho Hồ Vi tìm tới một loại khác luyện đan bách khoa toàn thư nhân giai định phong cấp bậc, bên trong chi thức rất nhiều, bao gồm làm sao tự chủ nghiên cứu phát minh đan dược trở chút, liền hiện giai đoạn mà nói, Hồ Vi tuyệt đối cần dùng đến. Hắn lại nhìn cái khác luyện đan sách vở, toàn bộ được ích lợi không nhỏ. Đến giờ khắc này, Hồ Vi cuối cùng có thời gian nhàn hạ đi nhìn cái khác, ví dụ như kiếm pháp, công pháp, thân pháp, cùng với ấn dấu tu vi bí pháp chờ chút, đáng nhắc tới chính là hắn tìm tới một loại tên là Đạo văn cơ sở quyển sách đặc thù pháp môn, bởi vì chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho nên hấp dẫn chú ý của hắn, nhưng chưa từng nghĩ, cái này xem xét liền đắm chìm trong đó. Đạo văn, huyền ảo khó lường, bác đại tinh thông. Vẹn vẹn cơ sở quyển sách, liền sáng tác mấy chục trang, mỗi một loại đều không giống nhau, tác dụng tự nhiên cũng như vậy. Lấy đạo văn bày trận, uyển hoặc khó hiểu, cũng có thể xuất kỳ bất ý đem địch nhân khốn tại đất đất, hoặc không cần tốn nhiều sức tại chỗ chú sát, tóm lại vô cùng huyền diệu. Lúc này Hồ Vi phát động đỉnh cấp độ tính, bắt đầu học tập. 2 canh giờ, nói giải cũng không giải, nói ngắn cũng không phải dẫn dắng, nhưng chung quy là vô thanh vô tức đi qua. Thời gian vừa đến, Hồ Vi liền bị một cú cường hãn sức lôi kéo lôi ra tàng kinh các, đó chính là đạo văn lực lượng, quả nhiên là cao thâm khó dò. Tàng kinh các tầng 3 phân biệt là thiên địa nhân tượng trưng cho công pháp sắp xếp trình tự, loại này bố cục cũng là cấp độ rõ ràng. Hắn trong lòng bình tĩnh, chính mình tiến vào chỉ là nhân giai khu vực, rất nhiều thứ đều chẳng qua là cơ sở, hoặc là nói lèo lèo. Cùng đại nhập kiếm pháp hoặc thượng thương chi thủ căn bản không so được một điểm. Nơi này vẫn là tàng kinh các cửa chính. Áo bào đen lão giả gặp hắn bị truyền tống đi ra, chẳng biết tại sao, lần đầu tiên lại phát giác được Hồ Vi có chỗ khác biệt, có thể là nhìn, lại như phàm phu tục tử, nói không nên lời chỗ nào không giống. Đối với cái này, Hồ Vi chỉ là lễ phép hướng hắn tỉ lễ. Sau đó liền muốn về thân phận lệnh bài của mình, công văn đã sớm bị khấu trừ, chỉ còn đáng thương 2 điểm. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có đi phòng luyện đan, mà là đuổi về lập phủ, giàn sắt khi còn nóng, trực tiếp bế quan, lấy đỉnh cấp ngộ tính đi lĩnh hội cái kia 2 canh giờ đã được. Đầu tiên, không phải luật lệ Tiếp theo, không phải lực khí, cuối cùng cũng không phải phỏng đoán đạo văn, mà là ẩn dấu tu vi công pháp. Hồ Vi dừng lại sửa đổi một chút sửa đổi một chút sửa. Từ lần trước bị quét trưởng lão một cái xuyên thủ tu vi thật sự, hắn liền âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định muốn đem sửa chữa bản ấn nặc thuật lại để thăng hai cấp bậc. Tóm lại không thể để lão gia hỏa kia xem đấu, mà bây giờ chính là thời điểm. Một lát đi qua, hắn thành công tiến giai bản ấn nặc thuật ra lò. Công nghiệp là, nhưng che giấu tự thân hai cái trai trai cảnh giới thực lực. Cũng chính là nói chỉ có vượt qua linh ngạn cảnh giới tu sĩ mới có thể nhìn thấu hồ vi thực lực hư thực. Tàng kinh các chuyến này cuối cùng không có phí công chạy. Hắn thở dài ra một hơi tự nói, tiếp lấy tâm niệm vừa động, đem thực lực tạm thời thiết lập tại linh truyền cảnh bên trong kỳ. Như vậy, cho dù phía sau cảnh giới tăng lên, trên mặt nội tu vi cũng sẽ không thay đổi. Làm xong những thứ này, Hồ Vi bắt đầu nghiên cứu luyện thể pháp. Hắn dung nhập tại tàng kinh các nhìn qua cái kia mười mấy loại luyện thể phương pháp, lấy tinh hoa, lấy thừa bù thiếu, hỗ trợ lẫn nhau hỗn hợp với nhau. Cái này cũng không khó. Kém ngược lại là một loại nào đó tố tính. Đồng dạng luyện thể pháp đều có nó đặc điểm. Ví dụ như chứa kim một tùy hỏa thổ trợ thuộc tính, giống Hồ Vi tại tàng kinh các nhìn thấy, liền có một loại gọi Hậu thổ quyết luyện thể pháp. Tu sĩ tu luyện môn công pháp này lúc, cần đem tự thân chôn dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu, vừa mới bắt đầu đương nhiên phải tiếp nhận đất trên ép. Chờ dần dần thị hứng, cũng cảm ứng được thổ thổ tính lực lượng, lại vận chuyển công pháp vận hành phương thức hấp thu, dùng cái này đạt tới luyện thể công hiệu. Nói chấm ra, chính là thuộc tính khác biệt mà thôi. Hồ Vi lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau tự nói, ma sát sinh điện hoặc là ánh sáng, hái mặt trời, thậm chí là có năng lượng liền được. Trên tụ tế cái này cùng sáng tạo pháp không có cái gì khác nhau, không thể không nói, đỉnh cấp ngộ tính rất điệu. Chỉ bất quá lại thế nào như bước, cấp bậc cũng sẽ không vượt qua nhân giai, dù sao hắn nhìn vật tham chiếu đều là đẳng cấp này. Cứ như vậy, Hồ Vi bắt đầu thử nghiệm. Trong mấy mắt, 3 ngày đi qua, mấy ngày nay bên trong, ngoại môn có không ít người đang tìm Hồ Vi, cũng không phải là tìm hắn gây phiền phức, mà là muốn cùng hắn cái giao. Dù sao 3 ngày liền hoàn thành 340 cái luyện đan nhiệm vụ luyện đan sư, loại này thiên tài, cho dù ai đều muốn cùng hắn giao hảo. Ví dụ như, nếu có điều cần đắc liền có thể chính mình cung cấp dữ liệu, mời Hồ Vi hỗ trợ luật chế. Đương nhiên, phải cho hắn một điểm tiền trà nước. Đây chính là cái gọi là quan hệ nhân mạch. Nếu là cùng Hồ Vi quen biết, đồng thời quan hệ chỗ tốt, chẳng phải đã kiếm được. Trên thực tế, sớm có người làm như thế, chỉ là không phải cùng Hồ Vi, mà là những luyện đan sư khác. Nhưng bây giờ bọn họ cũng không sánh nổi Hồ Vi. Như vậy, mục tiêu đương nhiên phải đổi hắn. Làm sao? Liên tiếp 3 ngày, đều không gặp được hắn. Sơn cốc, Quách trưởng lão cười tủm tỉm, Đồ Nhi ngoan bế quan nhiều ngày như vậy, Xem ra là tại Tảng Tinh các đội luyện đan bách khoa toàn thư đồng thời thẩm nhập nghiên cứu. Hắn rất vui mừng. Dù sao lấy hồ vi luyện đan tiên phú, chỉ cần ngày khác cảnh giới là tới, nhất định có thể luyện chế ra ngũ giai tụ mệnh đan, thay hắn kéo dài tuổi thọ. Đây chính là Quách Trưởng lão vì sao coi trọng hồ vi nguyên nhân, nói một cách khác, hắn có thể hay không gia tăng tuổi thọ, liền muốn dựa vào hắn. Ngoài ra còn có một điểm, ngũ giai phá cảnh đan. Đây cũng là Quách Trưởng lão cần thiết. Dù sao hắn vẫn ở Linh tiểu cảnh đỉnh phòng, đã trên trăm năm, tầm kia xa cách giấy cửa sổ, nhưng thủy chung không cách nào xuyên phá, rất khó khăn. Trong sân cốc, một mảnh hỗn độn, các loại cổ thư rơi lả tả trên đất, lộ ra lộn xộn không chịu nổi. Quách trưởng lão lông mày sâu nhăn, kỳ quái, lão phu lục khắp tất cả địa tịch, nhưng vẫn là tìm không được tiên kia huyền diệu đi chép, ta nhớ mang máng bị ta cất chứa à. Nói đến đây, hắn đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, con mắt nhắm lại, chẳng lẽ ở đâu bốn cấm thư bên trong. Chương 24. Đại Nhật chú thể quyết, chiến lực bảng thứ 10 phương tính chương 24, Đại Nhật chú thể quyết, chiến lực bảng thứ 10 phương tính ngày kế tiếp. Chư linh hào độc phủ, 3 ngày thời gian. Hồ Vi cũng đem trong tảng kinh các luyện thể pháp dung hội hoàn thông, còn gia nhập ánh mặt trời cái này một tổ tính, thành công sáng chế thuộc về mình tối hệ quyết, đặt tên là đại nhập chú thể quyết, nhưng đẳng cấp cũng chỉ có nhân giai hậu kỳ, công hiệu tạm thời xem như là có thể nhìn, tóm lại còn cần chậm rãi hoàn thiện. Ngoài ra, Đạo văn cơ sở quyển sách cũng bị hắn lĩnh ngộ cái bát bát kỹểu kỹểu, thực sự là bác đại tinh âm, mỗi một cái ký hiệu, cho dù hơi tăng thêm một cái nhỏ chút, hiệu quả liền khác nhau rất lớn, quá thâm ảo. Đạo văn quả thật là diệu. Hồ Vi dạng này sợ hai tháng phục một câu. Nếu không phải có đỉnh cấp ngộ tính cái này một hắc, hắn đừng nói lĩnh ngộ, nhìn đều nhìn không hiểu. Bất quá phiền phức chính là, khắc theo nét vẽ đạo văn cần hao phí cực lớn tinh lực cùng linh lực, đồng thời còn cần tiêu hao linh vật, ví dụ như linh thạch, lấy bọn họ làm vật trung gian mới có thể phát huy tác dụng. Hồ Vi dựa theo đạo văn cơ sở quyển sách ghi chép một loại sơ cấp ngăn cách trận, liên tiếp tuyên khắc mấy cái ban đêm, cũng mới hoàn thành 1 phần 3. Chính hắn kém chút mệt mỏi thổ huyết, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mấy ngày không có lộ diện, tiếp xuống phải vì luyện khí làm chuẩn bị, trước đi nhiệm vụ phương A, luyện đàn kiếm điểm công lao dễ giảm nhất. Hồ Vi trong lòng có tính toán, nghĩ đến đây, hắn rời đi lập phủ. Vào giờ phút này, đã là ngày thứ tư buổi sáng, nắng gắt như lửa. Xoẹt Hồ Vi vừa mới xuất hiện tại mặt trời phía dưới, chính mình một mình sáng tạo đại nhật chủ thể quyết liền tự chủ vận chuyển lên đến, ngay lập tức hấp thu ánh mặt trời lực lượng. Tê, hắn cảm nhận được thân thể cực nóng, cùng với máu trong cơ thể tại gia tốc lưu động, cọ rửa khắp kinh bắt mạch, đạt tới rèn trải qua cường sương hiệu quả, không khỏi thoải mái hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy vậy, Hồ Vi đi rất chậm, đi bộ nhàn nhã. Thân thể của hắn càng ngày càng nóng phảng phất một tôn hỏa lô, cả người bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Từ thị giác bên trên nhìn, cùng ngươi bình thường cũng không khác biệt gì. Nói cứng có, đó chính là nhiệt độ khác biệt. Ngoài ra còn có con mắt, hồ vi đôi trong mắt kia, nhìn vĩ lời nói, lại có ngọn lửa màu trắng đang thiêu đốt, có chút nhảy lên, cảnh tượng phi người. Chốc lát sau, doanh hồ vi thân thể chấn động, một lần hành động bước vào luyện thể cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đại nhậ chủ thể kết quả nhiên có chút đột bận. Đương nhiên, hắn những ngày này tắm thuốc cũng không phải ngâm chơi, tuy nói mấy ngày nay nhất giai dược liệu gần như mất đi dược hiệu, nhưng cũng coi là trước đánh xuống luyện thể cơ sở, mới có hiện tại tăng lên. Hồ Vĩ năm nay, tinh tế cảm thụ. Chính mình hiện tại tối thiểu có một lưu lực lượng, cũng chính là 2000 cân cử lực. Đây chính là luyện thể nhất trọng tiêu chuẩn sao? Nhắc tới, luyện thể cũng có cảnh giới. Theo thứ tự là nhất đến tiểu trọng. Lại đứng lên. Chính là trong truyền thuyết thần thể, thánh thể, tiên thể, cùng với cổ lão thần bí thể chất. Loại kia người, dạng người không được một. Nhưng vẫn là tồn tại, chỉ là rất khó gặp phải. Tối thiểu nhất Hồ Vi không từng nghe nói Thái Huyền Tông có phương diện này, một chút thông tin, có lẽ là hắn rất ít tại bên ngoài đi lại đi. Dù sao đến tông môn lâu như vậy, chỉ đi qua giao dịch phường, tàng tin các, tạp dịch phòng, còn có phòng luyện đan, cùng với cái này ngoại môn một góc nhỏ. Địa phương khác gần như trống rỗng, luyện thể vẫn còn tiếp tục. Hồ Vi trong cơ thể gần cốt chấn động, có thể hắn cũng không dám để đại nhập chủ thể quyết tiếp lấy vận chuyển đi xuống, liền đội vàng đem nó gián đoạn, cái này mới thở giải ra một hơi. Tốt tại cái này một mảnh không có người nào đi lại. Hai tên dược đồng tự nhiên bận rộn cái khác đi, cho nên không người thấy cảnh này. Không bao lâu, Hồ Vi đi tới nhiệm vụ phòng. Nơi này người đến người đi, có thể nói nơi đây là náo nhiệt nhất chi địa điểm. Không quản gió thổi trời mưa, sét đánh tiềm điện, nhiệm vụ phòng từ đầu đến cuối đều có người đi lại, đồng thời không phải số ít. "A, ngươi là Hồ Vi, Hồ Sư mi a?" Đột nhiên, có người dạng này thử dò hỏi. Chủ yếu là Hồ Vi trên thân luyện đan sư trang phục, thêm nữa là mặt tướng mạo tu lão, cho nên nhận dạng vẫn có một ít. "Là ta, ngươi là?" Hồ Vi lộ ra vẻ nhị hoặc. Theo lý thuyết chính mình có lẽ không nội danh a, hoặc là nói gần như không có cái gì danh khí. Làm sao động một chút lại có người nhận ra? Cái này không hợp lý. Thật là Hồ Sư Minh, cuối cùng nhìn thấy chân nhân, quá vinh hạnh ta. Người kia là một tên tuổi trẻ ngoại môn đệ tử, tướng mạo bình thường, lúc này một mặt kinh hỉ biểu lộ. Hồ Sư Minh tốt. Đây, còn tốt còn tốt. Hồ Vi không hiểu có chút tối tăm, suy nghĩ một chút nói, vị này, hách, huynh đài, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Lời này vừa nói ra, đối phương đầy mặt tụ sủng lực linh, chẳng lại nói, Hồ Sư Minh quá khiêm tốn, ta nào có tư cách kia chỉ giáo ngài a. Trưởng qua là muốn mời ngài hỗ trợ luyện chế một viên nhị giai thất phẩm phá cảnh đan, dự liệu ta ra, đồng thời cho ngài 50 viên linh thạch, mong rằng thành toàn. Nghe vậy, Hồ Vi khẽ giật mình, luyện đan. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là dạng này, vào giờ phút này, hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Hóa ra là bởi vì lần trước, 3 ngày luyện chế ra 41 viên thuốc sự kiện kia. Cái này truyền đi xác thực nghe rợn cả người. Có thể Hồ Vi lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là vì thu mạch được điểm công lao. Đúng vậy, nếu như Hồ sư Minh cảm thấy 50 viên linh thạch, đi, ta có thể nhiều thêm 10 khoản. Đây là toàn thân của ta gia sản." Tiên địa gọi môn đệ tử mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là cắn răng nói. Lời này để Hồ Vi kinh ngạc. Hắn nhíu mày, rất là ngoài ý muốn, nhưng không có lập tức nhận lời, mà là thoáng suy nghĩ phía sau hỏi, "Trong tông môn như vậy luyện thêm đan sư, người rõ ràng có rất nhiều người có thể tuyển chọn, vì sao lại là ta?" Đối với cái này, tuổi trẻ ngoại môn đệ tử đang muốn trả lời, lại bị một thanh âm khác giành nói, "Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì Hồ huynh chính là chuẩn tam giai luyện đan sư, lại là dược trưởng lão thân truyền đệ tử, luôn vật luyện đan, tại cùng là luyện đan sư một đám đệ tử bên trong. Ngươi như tự sương thứ hai, người nào lại dám nói có thể cùng ngươi đánh đồng?" Hồ Vi theo tiếng kêu nhìn lại, liên gặp một tên 20 tuổi người trẻ tuổi, tại cái khác hai cái ngoại môn đệ tử bao vây bên dưới, sải bước xuất hiện ở trước mặt mình. Đối phương khí chất đoãng lãng, trên người mặc một bộ màu vàng nhạt xanh áo mã bảo, dáng người thon dài, tay cầm một cái quạt xếp, giống như công tử văn nhã như vậy, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Người này vừa mới tới gần, liền méo mắt tên kia nhận ra Hồ Vi ngoại môn đệ tử một cái, khinh thường cười khẩy nói, "Chỉ là 50 viên linh thạch cũng không cảm thấy ngại cầm ra, muốn mọi hồ huynh luyện chế cần thiết đang nâng dưỡng." Nói thế nào cũng phải xuất ra nổi 10 quả trung phẩm linh thạch đi. Nghe vậy, Hồ Vi nhiều nhìn hắn một cái. 10 quả trung phẩm linh thạch. Nghe vào là rất ít, lại tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Không sai, đây là một 10 tỷ lệ. Mà còn, trung phẩm linh thạch đan chứa linh khí càng dày đặc, càng tinh thuần, đây là hạ phẩm linh thạch không cách nào so sánh. Ngươi, bị ngươi trước mặt mọi người làm hạ thấp đi, cùng với như thế trảo phúng, tên địa tuổi trẻ ngoại môn đệ tử sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng làm phát hiện người đến tựa hồ có chút nhìn quen mắt lúc, hắn biến sắc. Ngươi Ngươi là loại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 10 phương kính. Ha ha ha, không sai, chính là tại hạ trong miệng ngươi nói tới phương kính. Xuyên áo mãng bảo nam tử cười lớn cả đầu, dáng dấp ít nhiều có chút điên cuồng. Dừng một chút, hắn nhìn hướng Hồ Vi cười nói, "Vận khí ta không tệ, trước đến nhiệm vụ phong hoàn thành giao tiếp, liền gặp hồ huynh, ta nghĩ cần cầu hồ huynh vì ta luyện chế bao hàm đan văn linh lung đan, không biết tôn hạ có thể hay không như nguyện." Chương 25. Một đợt mới vừa yên ổn sóng lại lên, Chiến lực bảng thứ 2 chương 25, một đợt mới vừa yên ổn sóng lại lên, Chiến lực bảng thứ 2 nhiệm vụ phong Hồ Vi xuất hiện gây nên không ít ngoại môn đệ tử chú ý, chỗ ở của hắn chỗ, cái kia phụ cận càng là đứng đầy người, bị vây xem. An Dương, từ trước đến nay là mọi người thiên tính, cho dù lại không người thích tham gia náo nhiệt, tại lòng hiếu kỳ điều kiện, cao thấp cũng sẽ nắm trò một cái, phía sau điểm nhiên như cũng có việc gì rời đi. Đương nhiên, cái này không hề là trọng yếu nhất. Mấu chốt chính là, mọi người châu đầu ghét ai. Nghị luận ầm ĩ người kia chính là khoảng thời gian này thanh danh vang dội Hồ Vi. Nghe nói hắn 3 ngày liền hoàn thành 340 cái luyện đan nhiệm vụ, thật hay giả? Cái này còn có thể có giả? Nghe nói tin tức này ban đầu là từ Tiền sư Minh Miệm truyền ra, chính là nhiệm vụ này phong trô ba trạm Tiền sư Minh, không thể giả. Ta chính là nói, có hay không một loại khả năng, cái kia hồ bi đón mua Tiền sư Minh để hắn dạng này tuyên truyền, dùng cái này nổi danh. Ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng ít có người sẽ làm như vậy, nếu biết rõ thật không thể giả, giả dối thật không được, đợt một tí thân bại danh liệt, tại tông môn không ngóc đầu lên được, đây là ai đều nghĩ đến minh bạch đạo lý. Mà nương theo phương tính lời nói rơi xuống, cái này sóng áp lực trực tiếp cho đến hồ bi. Hắn đương nhiên biết luyện đan sư hàng ngày không chỉ là hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng không phải không ngừng khiêu chiến chính mình thuật luyện đan những này, mà là còn muốn tăng thêm xác nhận hắn người bị thác cái này một hạng. Đây là mở một lần đầu liền hầu hoàn vô tận sự tình, dù sao không cách nào chiếu cố tất cả, cho nên rất dễ dàng đắc tội người. Đây là một vấn đề khó. Kết quả không có gì hơn hai cái. Hoặc là đón lấy những ngày ngoại môn đệ tử bị thác, đến điểm chỗ tốt, có thể về sau gần như không có tự do, thành luyện đan máy móc. Hoặc là cự tuyệt bọn họ, cùng những người kia lưu lại một tầng tâm kết, cuối cùng càng để lâu càng sâu, trở thành khúc mắc, thậm chí cái toán cục diện dưới mắt nếu như đổi lại người khác. Vậy dĩ nhiên là đáp ứng Phương Kính Tỉnh Cẩu. Hoặc là trước công chúng cử được hắn, Phật đối Phương mặt mũi, hai người quẳng xuống một hai lời lời hứa hẹn, mang theo mùi thuốc súng kết thúc. Làm sao? Gặp phải cái vấn đề khó khăn này người là Hồ Vi. Đối mặt Phương Kính Tỉnh Cẩu, nhìn đối phương một mặt đợi chờ mình đoạn dưới biểu lộ, hắn cười nhạt một tiếng, nhận được Phương sư minh tôn trọng, đặc biệt trước đến muốn ta hộ mẫu người luyện chế linh lung đan, cái này đương nhiên không có vấn đề. Dệ nhất lời nói, nghe đến Phương Kính lộ ra vẻ hài lòng. Có thể tiếp xuống, hắn biến sắc. Chỉ vì Hồ Vi thoại phong nhất chuyển nói, vất quá phương diện thủ lao nha, mười khoản trung phẩm linh thạch, sợ là không đáng chú ý a." Hắn nói xong cười cười, "Mời ta luyện đan cái này tự nhiên có thể, chỉ là tối thiểu nhất muốn lấy ra đầy đủ thành ý, ví dụ như chuyển tặng mấy điểm công văn cho ta." Lời này vừa nói ra, không những mọi người vây xem số sao, Liên Phương Kính cũng sắc mặt khó coi. "Điểm công lao? Cầu bị quá lớn đi. Dù sao điểm công lao tác dụng rất nhiều, giá trị tuyệt đối so mười hồ vi luyện đan tưởng, người nào từng nghĩ hồ vi muốn là cái này? Yêu cầu này, Hỗ huynh không cảm thấy quá đáng sao?" rất nhanh tỉnh táo lại phương kính lại vơi, biểu lộ là nhạn. Xem náo nhiệt đệ tử cũng nghị luận ầm ĩ đại khái ý tứ chính là, Hồ Vi công phu sư tử mạng, muốn chỗ tốt không hợp tính lý, căn bản tính không ra loại hình. Đối với cái này, Hồ Vi Nbay không lạnh không nhiệt nói, không cảm thấy, dù sao yêu cầu ta đã nói ra, đồng ý hay không là người xử tỉnh. Nghe vậy phương kính lại lời, há to miệng lại cái gì cũng phản bác không được, trong lúc nhất thời xấu hổ muốn dùng cá giày cái ba phòng ngủ một phòng khách đi ra. Có loại đi cũng không được, ở lại cũng không xong cảm giác. Hắn tự nhiên sẽ không lốc đến dùng chiến công của mình điểm tới lôi đan cũng không được một điểm. Thấy đối phương nửa ngày không nói lời nào, cuộc mua bán này hiển nhiên không thể đồng ý nghĩ đến đây. Hồ Vi cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, dù sao có thể chuyển tặng điểm công lao không có rơi xuống, cái này ít nhiều có chút tương ới. Nhưng hắn cũng không bắt buộc, mà là hướng đám người trẻ tới, đồng thời mở miệng, phiền phức nhường một chút. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Phương Kính thần sắc âm trầm xuống. Tuy nói Hồ Vi đồng thời không ở trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, có thể yêu cầu như vậy đồng dạng để khó xử, đây là Phương Kính không thể chịu đựng chỉ bất quá bởi vì Hồ Vy là dược trưởng Lão Tân truyền đệ tử, mới không có ngay tại chỗ phát tác, nhưng bút chứng này, hắn nhớ kỹ. Thở, ánh mắt nhắm lại, bản gia nguy hiểm qua màn, Phương Kính lừ nhẹ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Bên kia trong đám người, mấy thân ảnh nhìn xem Hồ Vy tiến về chỗ ba trạm, xem bộ dáng là nghĩ tiếp một chút luyện đan nhiệm vụ. Một người trong đó chợt lại nói, Điên Cổ Sư Minh, tiểu tử kia chính là Hồ Vy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Nghe nói như thế, Điên Cổ Sư Minh gật gật đầu, cười nhạo một tiếng, linh trận cảnh trung kỳ mà thôi, rất tốt đối phó, nhị ta. Nói xong, Hắn đại yếu lô néo cái cổ, phát ra rắc rắc mấu chốt tiếng bạo liệt, như như giằng động, về sau lộ ra một vẻ nhẹ nhàng cười, bước lục thân không nhận bộ pháp hướng hổ vi đi đến. Đây thật là một đợt mới vừa yên ổn sóng lại lên. Người vây xem bọn họ còn chưa hoàn toàn tản đi. Lúc này gặp một cái lưng hồn vai gấu to con, cùng một đoàn tháp sắt, khí thế hung hăng hướng hổ vi đi đến, bọn họ nội tâm nháy mắt giấy lên hừng hực bắt quái chi hỏa. Mau nhìn, người kia là ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 2 của Long, ngoại hiệu cùng chiến sĩ, hắn xuất hiện ở đây, chuẩn có cho hay nhìn. T Xem ra Cường Chiến Sĩ hình như cũng đi tìm cái kia Hồ Vi, sẽ không lại là muốn mời hắn luyện đan a. Không quá giống, chưa từng nghe nói cái này chiến đấu cùng nhân cần đan dược, ngược lại là tìm người luận bàn nhiều một ít. Tại bọn họ tiếng nghị luận bên trong, Cường Long đã đi tới Hồ Vi sau lưng. Nên ngang đem quạt hương bộ giống như bàn tay lớn đặt tại bờ vai của hắn, lấy quân giọng giọng nói, "Liên ngươi kêu Hồ Vi a." Lực đạo của hắn rất lớn, nếu là đổi thành những người khác, giờ phút này chỉ sợ sẽ đau đến kêu thành tiếng. Dù sao Cường Long không chỉ là linh truyền cảnh hậu kỳ thực lực, vẫn là luyện thể giả, cả người nào chỉ là da dày thì nẻo. Xương là mình động ra sắt đều không có đáng, bởi vì hắn là luyện thể tâm trọng, nhục thân cường hỉnh. Ma Hồ Vi thì nhíu mày, bên trái bả vai giu du lên, rút ra một cỗ không kém lực đạo, bắn ra cường long cái tay kia, để hắn không hiểu kinh ngạc. Tỳ Ba Hồ Mỗ người luyện đan cứ việc nói thẳng, đợi tới ngươi sau tay, lại có lần sau nữa, không những kéo ngươi vào sổ đen, sẽ còn đối ngươi không khách khí. Bên trên một cái tìm hắn luyện đan không thể đồng ý nhân tại phát sinh bao lâu. Ngay tại vừa rồi, cho nên Hồ Vi mới sẽ vào trước là chủ, mặt lạnh lấy quay đầu, dạng này quá lớn. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Côn Long sững sờ sau đó, mừng như điên cười to, thân là luyện thể giả, vừa vặn cái kia một cái liền thăm dò ra Hồ Vy đồng dạng cũng là loại người này. Hắn sao có thể không thích? Bản thân chính là hiếu chiến của nhân, trước mắt lại gặp phải một cái luyện thể giả, dù Vy lại có linh truyền cảnh tu kỳ, tự nhiên muốn cùng hắn so tay một chút. "Hồ Vy, ta muốn khiêu chiến ngươi, có dám?" Côn Long một mặt khiêu khích nhìn về phía Hồ Vy, khất móng liếm môi một cái, ánh mắt sắc bén. Cái này thật đúng là để Hồ Vy ngắc một chút, có thể hắn rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Quên mình tiếng nghị luận liên tục không ngừng, đều đang nói có trò hay để nhìn hoặc bên trên một cái bị quầng long khiêu chiến người chống đỡ không thêm vài phút đồng hồ, lại nằm mấy tháng loại hình. Đây chính là ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 2 cường nhân a, nghe nói còn tu luyện tinh uy tối thể quyết, nhục thân cảnh luyện tới tâm trọng, người nào đánh thắng được. Nghe đến đó, Hồ Vi bừng tỉnh. Quên mình âm thanh phản phất nhắc lại quầng long những cái kia uy hoàng chiến tích, hắn đầy mặt đắc ý kêu gào, "Hồ Vi, ngươi có dám ứng chiến?" Đối với cái này, Hồ Vi lạnh nhạt tự nhiên bãi tỏ, "Không đồng ý ta một cái luyện đàn sư, có thể có cái gì chiến lực?" Cửu Long con mắt hồ nghiêng, chầm chậm nói, "Có thể ngươi là luyện thể giả?" "Thì tính sao?" Hồ Vi buông tay, "Thân là một cái luyện đan sư, dùng mấy lần tắm thuốc rất hợp lý a." Nói xong, hắn bất đắc dĩ tiếp câu, "Cùng ngươi đánh cũng không được không được, điều kiện tiên quyết là cầm 100 điểm công hun chuyển tặng cho ta, tại hạ liền cố hết sức tiếp thu ngươi khiêu chiến." Cửu Long. Chương 26. Vô sĩ. Đạp bạn đức Nưu kế chương 26. Vô sĩ. Đạp bạn đức Nưu kế nhiệm vụ phong chỗ ba trạm biên cạnh. Hồ Vi không muốn mặt kinh ngạc đến ngây người mọi người. Phía trước có lấy điểm công lao mời hắn lựa đàn. Hiện tại lại ra chiêu này, nói cái gì muốn cầm 100 điểm công văn cùng hắn loại bạn. Vô sĩ, quá vô sĩ. Đông đảo ngoại môn đệ tử bày tỏ, chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sĩ người. Người, cùng lắm mặt cũng tăng thành màu gan heo. Lần đầu gặp phải một cái không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, căn bản không quan tâm ra mặt của mình, hắn thật đúng là có loại một quyền đánh vào trên đông cảm giác bất lực. Lời nói, ta đã đặt ở cái này, muốn để ta tiếp thu ngươi khiêu chiến, có thể, cầm 100 điểm công văn đi ra, tùy thời phục hồi. Hồ Vi lại lần nữa cương điệu, cười đùa tí tưởng gián giấc, thật để cho người nghĩ ca hắn dừng lại. Ra mặt dày gì đó hắn cũng không thèm để ý có quách trưởng lão làm hầu tuấn, những người này nào dám dùng sức mạnh. Trước sớm Vương Kính chính là một ví dụ. Hồ Vi tiếp tục xem tiếp cái gì nhiệm vụ đi, lưu lại Cùng Long một người trong gió lộn xộn, nhưng cũng chỉ là một lát sau, hắn liền xám xịt rời đi. Còn lại những cái kia người xem náo nhiệt, tự nhiên liền không có vây xem, chậm rãi tản đi. Tiểu tử kia rất giàu hạn, muốn ta lấy ra 100 điểm công văn, hắn mới tiếp thu khiêu chiến của ta, các ngươi nghĩ biện pháp đi. Một cái góc, Cùng Long đi tới nơi này, đem nan để ném cho chờ đợi hắn mấy người khác, lời nói lạnh nhạt tương đối. Lời này vừa nói ra, những người kia hơi biến sắc. 100 điểm công văn, đều đổi bọn họ đi tảng pin các hồi náo é mấy môn công pháp, hoặc một ít linh đan diệu dược. Khó trách Cuồng Long sẽ ăn quả đắng. Làm sao bây giờ? Quách Thiếu gia nếu là biết chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, để điên Cuồng Sư Vinh thay hắn xả giận, chúng ta còn có quả ngon để ăn sao? Nhanh nghĩ biện pháp à, hồ vi nếu là tiếp nhiệm vụ rời đi, chúng ta nào có cơ hội phục linh hải cơ hội. Có thể có biện pháp nào? Ngươi cầm đến ra 100 điểm công văn sao? Tiểu tử kia thật khó đối phó. Đại vạn đức nhìn xem ba người khác gấp đến độ xoay quanh, như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, lập tức tối khuôn mặt. Tuy nói hắn cũng gấp, nhưng lại coi như tình áo. Lúc này, nhìn chằm chằm vào Hồ Vi cuồng long thúc dục nói, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, các ngươi cách có thể khôi phục linh hải thời gian, liền càng xa xôi, cũng càng mông manh. Nghe nói như thế, đại vạn đức mấy người lòng nóng như lửa đốt. Có lẽ thật đáp cái khó ló cái khôn lời kia. Chỉ thấy đại vạn đức bỗng nhiên nói, đi, đem lúc trước cái kia muốn tìm Hồ Vi hỗ trợ luyện đan ra hỏa gọi tới, tranh thủ thời gian, tốc độ phải nhanh. Nói xong, Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho ba người khác, nhất thời làm bọn họ hai mắt tỏa sáng, liên cung long đều mắt lộ tinh quang, rất rõ ràng, kế này có thể được. Một phương hướng khác, khoảng cách chỗ va chạm không xa, Hạ Xuân Tỉnh Toảng nhìn về phía Hồ Vi, trên mặt hiện ra vẻ rủ cùng vẻ rõ dự, hắn thật cần một viên nhị giai thất phẩm phá cảnh đan. Có thể vừa rồi cũng nghe đến Hồ Vi buông lời, điểm công lao, mặc dù không biết cần chuyển tặng bao nhiêu, có thể Hạ Xuân chiến công của mình điểm cũng không nhiều, chỉ có 10 cái tả hữu, đây là hắn tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ được đến, lại không đủ đi tàng kinh các hối đoán đang ngự. Dù sao cái chỗ kia công khai đi giá, một viên nhị giai thất phẩm phá cảnh đan, định giá tại 15 điểm công văn, hắn còn kém một chút. Nguyên bản, Hạ Xuân cảm thấy chính mình là có cơ hội mời Hồ Vi hỗ trợ lựa đan, chỉ cần trả giá cái giá tương ứng nếu không lại quỳ xuống cầu hắn, có tỉ lệ rất lớn sẽ đồng ý, nhưng ai biết nửa đường giết ra cái phương kính. Quá rối việc này, đáng ghét, quá đáng ghét, mà lại hắn lại cầm đối phương không có cái nào. Biệt quất, quá ngu ngốc. Chính đẩy bụng hòa lúc, một cái tay đột nhiên đáp lên bờ vai của hắn. Lực đạo không nhỏ, dù sao rất không cách khí. Hạ Xuân lập tức giận, vặn qua mặt đang muốn phát tác, có thể nhìn trong là ai thời điểm, nháy mắt như yên quả cả, mềm mạt. "Tới, có việc muốn ngươi làm. Người nói chuyện chính là Quế Tân Thái cho săn một chồng, tên là Trác Tuấn, trước sớm bị hồ vi phế bỏ linh hải, dù là như vậy, y nguyên ngang ngực càng rỡ, chỉ vì hắn có chỗ dựa." "Trác sư huynh, cái, cái gì sự tình a?" Hạ Xuân không dám ngông nghịch, chỉ có thể kiên trì hỏi thăm. Người qua đây liền biết, không bao lâu, Hạ Xuân tìm tới tiếp 50 cái luyện đan nhiệm vụ, vừa muốn từ trô ba trạm rời đi hồ vi. "Hồ sư huynh, vừa rồi luyện đan bị thác." Có phải là ta lấy ra để ngươi hài lòng điểm công lao, ngài liền giúp ta luyện chế đan dược. Không sai." Hồ Vi hai mắt tỏa sáng gật đầu, nghĩ thầm cuối cùng có người mắc câu rồi. "Cái kia, cần bao nhiêu điểm công lao?" Hạ Xuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Hồ Vi gặp hắn bộ dáng này, lập tức liền lòng dạ biết rõ, người này là cái quỷ nghèo. Xem như loại môn đệ tử, linh thạch nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 70 viên, còn một bộ lòng đang rỉ máu biểu lộ. Điểm công lao lại có thể lấy ra bao nhiêu đâu? Người có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Hồ Vi không trả lời mà hỏi lại, đem bóng ra đá cho đối phương. 10, 10 giờ. Hạ Xuân thẹn thùng. Đối với cái này, Hồ Vi thoáng trầm ngâm, liền lộ ra một cái răng trắng, 10 giờ công văn đổi một viên nhị giai thất phẩm phá cảnh đan, giá tiền hợp lý. Thật sao? Hạ Xuân chuyển buồn làm vui, nhưng rất nhanh lại lộ ra luống túm, phản phất lại có khó khăn gì. Hồ Sư Minh, luyện chế phá cảnh đan dược liệu còn kém trọng yếu nhất một mặt, ngài nhìn. Hồ Vi cười cười, không sao, chờ ngươi góp đủ dược liệu, tùy thời có thể lại tới tìm ta. Hạ Xuân lập tức gật lên, không phải, Hồ Sư Minh, ý của ta là Có thể hay không mời ngài giúp người giúp đến cùng, cùng ta cùng nhau đi tới Quỷ Âm Sơn Mạch, đi hái vị thuốc đi." Người nói là, "Ngươi biết nơi nào có huyết linh chi?" Hồ Vi nhíu mày, "Họ như vậy câu." Xem như luyện đan sư, hắn tự nhiên biết nhị giai phá cảnh đan cần thiết dược liệu, dù sao dược liệu bách khoa toàn thư cùng với dược điển cũng không phải nhìn xem chơi. Trung hợp, huyết linh chi chính là trong đó một mặt chủ dược, hơn nữa là cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy, đáng tiếc thực lực của ta thấp, không dám một mình đi Quỷ Âm Sơn Mạch, nơi đó đã sớm bị yêu tộc chiếm cứ, dù chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải ta có thể ứng phó. Hạ Xuân đầy mặt đi mày, Nói một cách khác, nếu là Hồ Vi không giúp nữa, cái kia cuộc mua bán này cũng liền ngâm nước nóng, dù sao chính hắn tuyệt không dám đi Quỷ Âm sơn mạch. Cái chỗ kia tại Thái Huyền Tông bên ngoài, nhưng cũng không phải là quá xa, cũng liền ngoài 30 dặm khoảng cách. Đối với linh huyền cảnh trung kỳ tu sĩ đến nói, thuận lợi, một cái buổi chiều đủ để vừa đi vừa về, bởi vì có thể khống chế cầu đồng mà đi. Hồ Sơ Minh, van cầu ngươi, ta cho ngươi bị xuống. Hạ Xuân gặp Hồ Vi nửa ngày không mở miệng, bỗng một tiếng quỷ trước mặt hắn, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rơi xuống. Linh Hạch, ta toàn bộ thân gia chỉ có 73 biên, cùng cùng nhau tặng cho Hồ Sư Minh, mong rằng ngài thảnh toán. Ai, điều tôi, ai bảo ta chân thực nhiệt tình, từ trước đến nay thích giúp người làm nhiệm vụ đây. Hồ vị cái này mới nhả ra, cười cười. Nghe vậy, Hạ Xuân sững sốt một chút, lập tức nội tâm cực độ khó chịu, có thể cuối cùng không dám biểu lộ ra. Thậm chí, hắn còn một bộ là hồ vị cân nhắc biểu hiện, Hồ Sư Minh, vì không chậm trễ ngươi tiếp những cái kia luyện đan nhiệm vụ, ta đề nghị chúng ta hiện tại xuất phát. Huyết Linh chi vị trí ta biết cái đại khái, có Hồ Sư Minh xuất thủ, Ta chuyến này khẳng định rất thuận lợi, tối nay liền có thể trở về." Hồ Vi mỉm cười, "Không gấp, ngươi trước tiên đem điểm công lao chuyển tặng cho ta, lại đem linh thạch hai tay giơ lên, lại xuất phát cũng không muộn." Hạ Xuân, tây. Tốt, chương 27. Thông Đồng, Cùng Long trực rác chương 27, Thông Đồng, Cùng Long trực rác buổi chiều. Hai thân hành rời đi Thái Huyền Tông. Xem như ngoại môn đệ tử, bọn họ tự nhiên có cái quyền lợi này, chỉ là cần báo cáo chuẩn bị một cái mà thôi. Trên thực tế bất kỳ cái gì xác nhận nhiệm vụ đệ tử đều có thể tùy thời tùy chỗ rời đi, chỉ bất quá phải tại quy định kỳ hạn bên trong trở về. Ví dụ như đi ra ngoài lịch luyện, giai nhất có thời gian nửa tháng, giống Hồ Vi bọn họ trường hợp này thì là trong năm ngày, chỉ có thể nói ngoại môn đệ tử quyền hạn còn là rất lớn, so trước đó tạm dịch mạnh hơn nhiều lắm, mỗi tháng hoàn thành nhất định nhiệm vụ, còn lại thời gian nằm ngựa cũng được. Ngoài ra, mỗi tháng có thể nhận lấy linh thạch, cao tới 50 viên, chọn bện so tạm dịch tăng gấp 10 lần, đồng thời còn có cái khác tài nguyên tu luyện trở chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tư chất mua tốt. Nhắc tới, Hồ Vi còn chưa đi ra Thái Huyền tông. Hắn sở dĩ đáp ứng Hạ Xuân tìm cậu, đại bộ phận nguyên nhân ngược lại là cái này, cũng không phải là đồng tình đối phương, hoặc bị thành ý của hắn đã động. Chỉ bất quá nha, tiên trà nước hạng định muốn thu. 10 cái điểm công lao, 72 viên hạ phẩm linh thạch đã đều bị hắn bỏ vào trong túi, trước thu tiền lại làm việc. Đến mức cuối cùng có thể thành hay không? Vậy liền cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hồ sư huynh, chúng ta một đường hướng bắc, chưa tới nửa giờ sau, liền lại khái có thể tới Quỷ Âm sơn mạch. Hạ Xuân nói xong, nhìn xung quanh nhìn xem cái gì, có loại có tật giật mình ký thị cảm, hắn đội vàng thu hồi ánh mắt. Thân Hồ Vi phát giác được đối phương dị trạng, không lưu dấu vết nếu mày lại, sau đó theo thói quen để cao cảnh giác. Hai người đều là linh truyền cảnh trung kỳ tu vi, cho nên đoạn đường này là ngự cầu vùng phi hành. Bọn họ tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền rời xa Thái Huyền tông cách xa năm, sáu dặm. Hồ Vi rất thích loại này sông núi đại địa đều ở dưới chân cảnh giác, lần thứ nhất khống chế cầu vùng hắn, nội tâm thỉnh thoảng còn là sẽ sinh ra một loại hào tình trạng chí. Đó là khống chế tất cả tâm lý, lại phi hành một khoảng cách. Đột nhiên, tiếng gió gào thét, hạt tiêu cao hút, từ hai người phía sau truyền đến, có thể nhìn thấy Một cái to lớn Bạch Hạc thần tốc phi nhanh. Tại trên lưng lại có bốn đạo thân ảnh. Cái này còn không chỉ Bạch Hạc phía trước xuất hiện một thân ảnh. Khôi Mô vô cùng bập thị bảo dạng, khống chế một đạo màu xanh cầu đồng, dị thương nóng ánh, tốc độ cực nhanh, sưng là nhanh như chớp. Hắn chính là Cửu Long. Ha ha ha, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Phách lối lời nói chấn động bốn phương, cả kinh không khí đều đang run rẩy, đây đương nhiên là Cửu Long đang kêu gào. Cho dù ngăn cách thật xa, Ý Ly vẫn nguyên rõ ràng tiến vào hộ vi trong hai. Đến giờ khắc này, Lại liên tưởng trước sớm nhìn thấy Hạ Xuân Bộ kia chợt dạ biểu hiện, hắn cái kia còn có thể không hiểu phát sinh cái gì. Con mẹ nó ngươi dám cùng bọn họ thông đồng. Hồ Vi lúc này đối Hạ Xuân trừng mắt nhìn. Cái sau lại một mặt kinh hoàng cùng ngáy nãy, Hồ Sư Minh, chuyện không liên quan đến ta à, ta cũng là bị buộc, bọn họ nói nếu như ta không làm như vậy, liền sẽ muốn mệnh của ta. Ngươi lai, like. đây chính là đặng bạn đặc biệt pháp. Bướm Bạch Hạ Xuân làm quân cờ, mượn luyện chế phá cảnh đan dược liệu thiếu một mặt chủ dược làm lý do, để hắn dụ dỗ Hồ Vi càng câu. Bọn họ thì ở hậu phương đi theo, tùy thời mà động, chỉ cần rời xa Thái Huyền Tông. Liên còn có thể đạt tới thay vị kia quyết kiếu ra ra một hơi mục đích. Chớp mắt, liên kiếm một nhước cuối cùng. Hồ Vi nghe vậy giận quá thành cười. Chợ trụ vi ngược, mẹ nhà mày. Đối mặt loại người này, hắn tiên hạ thủ bị tưởng, hai người bốn là gần trong căng tức, lúc này lại cũng có chút nào phòng bị đánh ra một trượng. Nhưng nghe phịch một tiếng, Hạ Xuân căn bản không kịp phản ứng. A hét thầm một tiếng. Liền bị Hồ Vi một cái linh tuyển cảnh trung kỳ thực lực một trượng vô đến miệng lớn thổ huyết, như như diều đứt dây cực tốc hạ xuống. Trong tầm mắt, Hạ Xuân một đầu đâm vào phía dưới cái giường. Hạ trang tuyệt đối thập tử vô sinh. Ân, gặp một màn này, phía sau đội theo mà đến của Cùng Long vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện đan sư lại như vậy xuất thủ quả quyết. Không phải nói tiểu tử kia mấy tháng phía trước vẫn chỉ là tạm dịch sao? Như thường lệ lý mà nói, đối phương có lẽ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu mới đúng. Chẳng lẽ hắn có không muốn người biết một mặt? Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Cùng Long liền lần đầu tiên làm ra loại này phán đoán. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng không thể không nói, trực giác của hắn rất chuẩn. Không bao lâu, Cùng Long đội kịp Hồ Vi cả hai khoảng cách chỉ có mấy trăm mét xa, nhìn qua xa xa tương đối đồng thời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Vinh cũng chính là lúc này. Sớm đã giải ra đại nhật chú thể quyết giam cầm Hồ Vi, huyết dịch khắp người sôi trào, tại dưới ánh nắng chói chang, thân thể của hắn dần dần nhiễm lên một tầng màu vàng. Từ xa nhìn lại, giống như một tôn màu vàng trên thân. "Hảo tiểu tử, ngươi, ngươi quả nhiên có vấn đề." Cung Long hơi biến sắc, ánh mắt che lấp xuống dưới, âm thanh ảm u. Xem ra, chỉ có thể cho vị kia kết chiếu ra đưa đi một tên phế nhân hoặc là thi thể. Càng gần, Hồ Vi rất đứng ở giữa không trung, Quang thân tắm rửa ánh sáng màu vàng nóng, huyết dịch trong thân thể rung động, gân cốt cùng căng lên, hắn thả ra một cỗ không kém hết khí, cùng quanh thân ánh sáng màu trắng đen kết hợp, chiếu đến bằng dự, siêu nhiên thoát tục. Mấy cái phế nhân, chắc hẳn không bỏ ra đổi quá nhiều thẻ đánh bạc cùng sai khiến không được ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 2 điên cùng sư minh, là quét tân thái hứa hẹn ngươi rất nhiều chỗ tốt, để ngươi thôi à. Lời nói này, nghe đến cùng lòng mí mắt chừng ngày, không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Đối vương tỉnh táo đến đáng sợ, một câu nói toạc ra không nói, tại biết rõ bọn họ kẻ đến không tiện dưới tình huống. Cái kia phần ung dung không đội tư thái, truyện không phải một cái cái gì cũng không có trải qua luyện đan sư có thể biểu hiện ra. Là hắn đứng sau lưng Bạch trưởng lão sao? Vẫn là có thực lực sức mạnh. Vương Long hy vọng không phải cái sau, như thế khó tránh quá kinh khủng. Đến mức dược trưởng lão biết địa, hắn ngược lại là không lo lắng, dù sao cũng là nên hắn chó Dickton sợ cầu mới đối phó Hồ Vi, hoàn toàn không phải hắn vấn đề. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng, đó chính là Hồ Vi đang hư trương thanh thế. Hồ Vi, ngươi ý phải lỗi, quay chiếu ra xem ngươi như cảnh bá, nếu không phải quét trưởng lão đối ngươi có một chút coi trọng ngươi đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Liên tại Cuồng Long Nghị nói tiếp thời điểm, khát một thanh âm theo bên cạnh một bên vang lên, ánh mắt hắn một nghiêng, liền gặp Linh Hạc trên lưng đặng vạn đức nghiến răng nghiến lợi nói: "Đặng sư huynh nói không sai, ngươi phế đi chúng ta mấy người linh hải giống như tại đánh quách thiếu ra mặt, đây là hắn tuyệt không thể chịu đựng, hôm nay chính là ngươi trả giá ngày." Trác Tuấn cũng một mặt ác độc nói: "Khó tránh đêm dài lắm ngọ, còn mượi điên Cuồng sư huynh xuất thủ, trước trấn áp tiểu tử này, để cho chúng ta cũng ra một hơi." Người thứ ba cung kính hướng Cuồng Long chắp tay, giọng này phấn nứt mở miệng, tràn đầy hận ý lời này vừa nói ra, Hồ Vĩ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp xuất thủ. Hắn xuề năm ngón tay, bắn ra tường đạo bệ màn, linh lực hóa hình, giống như kiếm khí, cầm lăng lệ chi uy bắn thẳng đến đạn vạn được mấy người. Nhưng mà lập tức gặp phải ngăn cản. Côn Long động, toàn thân lam sắc quang mang lóe ánh, như một viên màu xanh sao trời, lấy thuần nhục thân lực lượng va chạm mà qua, lộ ra quạt hương bộ giống như bàn tay lớn đem cái kia năm đạo kiếm khí từng cái nghiền nát. "Hồ Sư Lệ, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta." Hắn còn khinh miệt nói. "Vậy ta trước hết phế đi ngươi." Đối với cái này, Hồ Vĩ không hề cảm kích. Thân hình hắn khẽ động, như một đạo màu trắng trường hồng, nhục thân lực lượng tôi động đến cực hạn, chạng táp hướng cùng long vọt tới. Cái sau thấy thế kèm chút không có cười ra tiếng. Loại này kẻ lỗ mãng đấu pháp hắn còn là lần đầu tiên thấy, dù sao lấy sở đoản, tấn công địch chi trưởng, chẳng lẽ không phải bỏ ngựa đấu xe, tự rước lấy đục. Nghĩ đến đây, cùng long lập lại chiêu cũ, lấy thuần nhục thân lực lượng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, một giây sau, hắn sắc mặt lại biến. Chương 28, một chiêu miểu sát, Trình Minh Huy tốt chương 28, một chiêu miểu sát, Trình minh, minh Huy tốt xoẹt một mảnh cánh rừng trên không. Trong lúc đó tối đi một chút, Đó là bởi vì thiên địa linh khí bỗng nhiên bị rút khô dần đến, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục bình thường, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Lại có một cái to bằng cái thất dấu tay tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, phát ra không có gì sánh kịp khủng bố bi thế. Đây là thượng tướng đại thủ lớn. Hồ Vi đương nhiên minh bạch hắn bản đạp là Cổ Long, chứ sớm sợ dĩ bị đặng đoạn đức bọn họ chọc giận, nói cái gì cũng muốn nhằm vào bốn người kia, đó bất quá là giả vở mà thôi. Vị chính là phát ra một kích chí mạng này. Ngươi, làm sao có thể? Giờ khắc này, Cổ Long hoàng sợ thất sắc. Khoảng cách gần như thế, hắn căn bản muốn tránh cũng không được, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể toàn lực thôi động tinh huy tối thể pháp gia chỉ bản thân. Chỉ thấy thân thể ấy nở rộ bóng ánh lăng quang, giống như tinh huy như vậy chói lóa mắt, cấp tốc ngưng tụ thành hộ thể lam tuẫn. Cùng lúc đó, hai đạo ánh sáng từ thân thể của hắn tách rời mà ra. Đó là một đao một tuẫn, cả hai đều là cường long thông linh vũ khí, giờ phút này cộng đồng lao ra, nên tiếp cái kia lại thủ ấn. Ngoài ra, chính hắn cũng huy quyền. Đó là một loại cương mãnh cực kỳ điệu giai quái pháp, xích diễm hộ quyền, một khi thi triển, bộc phát ra một tiếng cao vũ hộ gầm. Năm đâm hóa thành một cái dự tận đầu hổ hư ảnh nổi lên. Quả nhiên là uy thế tuyệt luân. Đáng tiếc, tất cả đều là vô ích. Trong tầm mắt, dao hủy tuẫn liệt. Dự tận đầu hổ tan thành mây khói. Liên chính cùng Long, tại cùng thượng thương đại thủ lấn chạm vào nhau thời khắc, toàn bộ cánh tay trong chốc lát vỡ ra, tiếp theo là bên phải nửa người trên, phá thành mảnh nhỏ. Thân thể cũng như thủy tinh chia năm xẻ bảy, trực tiếp chết oan chết uổng. Từ trên không trung rơi xuống. Cái này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Điên cổ sư huynh cứ thế mà chết đi. Cháy mau tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Chờ chạp tuấn mấy người kịp phản ứng, đã sớm thì đã trễ, chỉ thấy thượng thương đại thủ lớn chậm rãi điều tán, mà cuồng long nộ thành mấy khối rơi xuống một màn, bọn họ triệt để lui cuống. Một giây sau, bị kinh sợ bạch hạc nhẹ nào gào lên, đột nhiên bọn tới trước, tốc độ cực nhanh, lại đi tới đi lui về Thái Huyền tông phương hướng ngược nhau mà đi. Cụ thể, nó hình thể to lớn, chiều cao 3m, sương cánh 5-6m. Dễ ngoạc lời nói sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, chỉ có thể vòng qua hồ vi cấp đường chạy trốn. Chạy. Hồ Vi thấy thế cười nhạo lên tiếng cống chế màu trắng cầu gồng đổ theo. Cuối cùng, bốn người một linh hạt lại chạy trốn bảy tám dặm. Bị Hồ Vi đuổi kịp, bọn họ toàn bộ đều mất tại đại nhật kiếm pháp phía dưới, thi thể dáng dấp hoảng sợ ngu ngạo, chết oan chết uổng. Ta siết cái ai ra, thượng tương đại thủ lớn quả nhiên như bút, không hổ là tiên giai bên trên công pháp, quả thực tối khô là hủ. Làm xong những thứ này, Hồ Vi chợt chợt tán thưởng, hắn cũng không tiếp tục đi cái gì ở kia quỷ âm sơn mạch, hoặc là về Thái Ngụy tông, mà là đường cũ trở về, sở thi đi. Đầu tiên tự nhiên là Hạ Xuân. Đối phương thi thể vô cùng thê thảm, Không nói ngã thành thịt nát cũng kém không nhiều. Tóm lại, Hồ Vi là tại một đống máu thịt bẹp bẹp trong quần áo, lấy ra một cái túi máu, đây là cấp thấp túi chứa vật, cho vật số lượng nhiều khái tại 3 mét vuông tà hữu. Trên tư thế, tu sĩ linh hải đồng dạng có khả năng cất giữ đồ vật, thậm chí là địa phương khác, đều tương đương với không gian pháp bảo, nhưng bình thường sẽ chỉ dùng để chứa đựng linh vật, ví dụ như thông linh vũ khí loại hình. Thật sự chính là cái quỷ nghèo, toàn thân trên dưới chỉ có những này luyện chế nhị giai phá cảnh đàn dự liệu. Nổ nước bọt một câu, Hồ Vi đem tu rồi, mà đuổi nghiệp tiếp theo chạy tới chỗ tiếp theo khu vực. Cùng Long cố Long cô thi thể kia rơi xuống đất điểm. Hoa chút thời gian, tự nhiên lại tìm tới trong rừng, bên này một hối, trên cây một đoạn. Hồ Vi tiếp lấy sơ đi, lần này kết quả để hắn hài lòng. Đồng dạng là túi trữ vật, chỉ là hắn cái này dung lượng cũng nhỏ. 10 mét vuông tà hữu, bên trong chứa một đống hạ phẩm linh thạch cùng cái đống đất nhỏ, nhìn ra phải lên ngàn quẩn đi. Ngoài ra còn có không ít dữ liệu, tuyệt đại bộ phận cùng luyện thể có quan hệ, rất nhiều là tam giai, còn có tầm 10 cấp tứ giai, cũng có trách. Cố Long đã là luyện thể tam trọng thể phách, Tiếp xuống nhất định là vì tấn thăng tứ chọn làm chuẩn bị, cái này không có ma bệnh. Ngoài ra còn có hai viên tăng cao thực lực đan dược, theo thứ tự là tam giai nhị phẩm tăng nguyên đan, cùng với tam giai ngũ phẩm ngưng mật đan. Cái trước là tăng tập hợp bản nguyên, dùng linh hải bên trong linh lực càng thêm thu hướng tinh thuần công hiệu. Cái sau thì là tăng thêm tốc độ ngưng tụ của mạch, dùng cái này để cao tiểu cảnh giới ở giữa tu vi. Bây giờ lại toàn bộ tiện nghi hồ vi. Ngược lại là công pháp gì đó không thấy được. Đối với điểm này, Hồ Vi cũng không thèm để ý hắn vơ vét xong, thuận tay chôn thi thể, Hạ Xuân bên kia cũng đẩm đạm Về sau lại trở lại 78 dặm bên ngoài một chỗ các hiện trường phát hiện án, bởi vì đặng đoạn đức mấy cái giống như phế nhân, cho nên trên người bọn họ đồng thời không có chỗ tốt. Hồ Vi chôn bọn họ, liền đem ánh mắt đặt ở linh hạt trên thi thể, hắn nhìn mấy lần, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Linh hạt rất béo tốt, chắc hẳn chất thì ngon. Lại là Thái Huyền Tông linh thú. Tuy là tạp kỵ, có thể theo như quy định, chỉ có tông môn ngoại môn trưởng lão mới có tư cách cấy bọn họ đi ra ngoài, người không có phận sự nghĩ cùng đừng nghĩ. Trước mắt, lại có một cái nằm ngang ở hồ vi trước mặt, cái này với hắn mà nói, sức hấp dẫn quá lớn. Bởi vì hắn rất lâu không ăn thịt. Nghĩ đến đây, Hồ Vi lôi kéo linh hạt thi thể, tìm đến một chỗ có nước địa phương, tại chỗ này nhấc lên đống lửa, lấy lại nhật kiếm pháp bổ xuống một khối lớn thịt đùi, nội lông rửa sạch, làm lên mỡ bập gỡ. Không bao lâu, nơi này đôn đốc rung động. Đồng thời bay lên một cỗ mùi thịt khí. Thật là thơm a. Đáng tiếc điều kiện có hạn, liền bột hồ tiêu gì đó đều không có, không phải vậy ăn sẽ thoải mái hơn. Hồ Vi lẩm bẩm, nhìn xem bị nướng đến từ từ chảy mỡ hạt thịt đùi điên cuồng nuốt nước miếng, sau đó không kịp chờ đợi kéo xuống một khối đặt ở trong miệng, nhẹ nhàng một cắn. T Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, miệng đầy chảy mỡ không nói, còn có loại vị giác bạo đạt, đồng thời ẩn chứa một cỗ không kém linh lực. Cũng đúng, đây là linh thú, cho dù thực lực rất yếu, tương đương với linh hải cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không phải bình thường dã thú có thể so sánh, thịt của nó tự nhiên mất phàm. Hồ Vi bắt đầu ăn như gió cuốn, linh hạt thịt ăn rồi lại ăn. Đến cuối cùng tinh khí bốn phía, tại giữa mũi miệng chảy xuôi, mỗi hít một thở đều có bạch quang lập lòe, hắn cảm giác chính mình bị tràn đầy, trong cơ thể lực lượng mạnh trướng, dùng mãi không cạn. Tu luyện, thừa cơ tu luyện không phải vậy sẽ bạo thể mà chết. Hồ Vi vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Thái Huyền nhập môn quyển sách hướng dẫn trong cơ thể hùng hồn linh khí mờ linh hại, tập hợp chân nguyên. Lần ngồi xuống này, chính là một đêm. Ngày kế tiếp, Thái Huyền tông một chỗ sơn cốc, vẫn là đầy đất vừa buồn. Ngươi nói cái gì? Đỗ Nhi ngoan trắng đêm chưa về lập phụ, trải qua các ngươi điều tra mới biết, hắn ngày hôm qua buổi chiều liền rời đi tông môn. Quách trưởng lão thần sắc căm trẫm, lộ ra giết người giống như ánh mắt, căng tức nhìn trước mặt hắn cách đó không xa, hai cái kia quỷ trên mặt đất run lên bẩy dự đồng. La la, hai người âm thanh đều đang phát run phế bệnh. Quách trưởng lão lời nói lạnh lẽo. Trưởng lão bất giận, Hồ Sư Minh là chịu một cái gọi hạ xuân ngoại môn đệ tử nhờ bà, cùng hắn tiến đến Quỷ Âm Sơn mạch tìm dư liệu, trong năm ngày liền sẽ trở về. Dược Đồng nhắm mắt nói, "Nghe vậy?" Quách trưởng lão đứng dậy, không hề nói gì rời đi. Phong Luyện Đan, hắn đi tới nơi này, Trình Minh huy bở vì nợ đụ người.